Trường 621, ôi, chẳng lẽ nữ tử Đông Phương Thế Gia chúng ta cũng đều phải chấp nhận số phận bi thảm đó sao? Đông Phương lão phu nhân ngừng đầu nhìn trời, thở dài sắc mặt đau thương. Sinh ra tại Thế Gia, được gả cho anh hùng. Nữ nhân được gả cho anh hùng. Rất khổ, quá mệt mỏi, quá buồn đau. Các người ba người phải nhớ kỹ, là nữ nhi cuối cùng của Đông Phương Thế Gia, thà làm vợ thường dân, hơn làm vợ anh hùng. Ta tình nguyện gả các ngươi cho dân chúng bình thường. Nam cày nữ quốc, chồng làm vợ phụ, giúp đỡ lẫn nhau cho đến đầu bạc răng long, bình thản một đời. Cũng không muốn làm cho các ngươi lại trải qua cái tình yêu oanh oanh liệt liệt ấy. Bởi vì chuyện như vậy, nếu quả thực dính vào, bình thường thì ngàn vạn tính mạng con người bị biến mất, cả thế gia bị diệt. Thấp nhất cũng là cả gia tộc ảm đạm mây mù, cả đời không thể tiêu trừ. Tuy nói là như vậy, nhưng thế gian nữ tử lại có mấy ai là không muốn gả cho anh hùng đội trời đạp đất. Ai không hy vọng người đàn ông của mình có cái thế công lao. Vạn người khâm phục và ngưỡng mộ. Một người bình thường tốt tánh với một nhân vật anh hùng như quân vô hối, đặt trước một nữ tử mời nàng chọn, người nàng lựa chọn. Tin rằng đại đa số nữ tử trí tình trí thu, đều chấp nhận đau đớn một đời để đi theo anh hùng, cũng không muốn theo một người bình thường đến già bạc đầu. Một người nghiêng nước nghiêng thành cái thế hồng nhan, há có thể cam lòng gả cho một người miền núi làm vợ? Thà rằng cả đời không lấy chồng, một đời cô đơn cho đến già cũng không chịu trái rối lòng nghe theo. Đến như Mai Tuyết Yên, Nếu như không gặp quân mạc tà, chỉ sợ những năm cuối đời, cũng yên tịnh tại núi rừng mà ra đi một tuyệt đại phương hoa, cô độc hóa thành một cơn gió lạnh, mà quyết không tùy tiện tình đại một người để lấy. Từ xưa hồng nhan nhiều mệnh khổ, cũng là bởi như thế. Trong phòng lắng xuống, cũng không biết đã trải qua bao lâu, lão phu nhân rốt cục chán nản khẽ vấy tay, dùng một kiểu khẩu khí cho bụi như chết lòng nói. Các người ba người, mang nhau đi gặp mẹ hắn đi. Ta chắc không qua khỏi. Sau đó bà liền trầm mặc, ngồi ở trên ghế, cúi đầu, không chút động đậy. Chỉ có tại lúc bà cúi đầu xuống, một vệt nước nhỏ trên mặt càng ngày càng mở rộng. Đó là nước mắt mẹ hiền. Mọi người im lặng nuôi ra ngoài, lão phu nhân vẫn không nhút nhích, giống như một tượng ngỗ huyển truyền mềm mượt. Cho đến khi đã đi thật xa, quân mạc tà cùng Mai Tuyết Yên vẫn có thể nghe thấy trong đại sảnh kia, âm thanh nước mắt lão phu nhân tí tách rơi trên mặt đất. Từng giọt đều như phát ra từ sâu trong lòng. Con gái vui tư buồn khóc, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng người mẹ, trái tim người mẹ, vĩnh viễn cùng những trải nghiệm của con mà có rút, cùng chịu nổi đau. Ngay cả khi đã trưởng thành, ngay cả khi đã thành ra lập nghiệp, cũng là như vậy. Chúng ta có mấy người, từng trong lúc vô tình mà trông thấy mẹ mình hết sức đau lòng. Người mẹ nào trong thiên hạ cũng đều xót thương con như vậy, cũng đau lòng vì con như vậy. Trước mắt cũng là một cái tiểu viện tĩnh lặng. Tiểu viện này bốn phía tường bao, xa xa so với nơi khác cũng cao hơn nhiều lắm. Cũng dày hơn nhiều lắm, bên ngoài thì tuyết phủ dày, khắp nơi sáng chói nhưng nơi này lại là một mảnh xanh hiền hòa vui vẻ. Thậm chí, tới ngay cả một mảng tuyết động cũng không có, sạch sẽ. Ngoài ra còn có 7-8 đoá hoa mai đang đón rét mà nở rộ. Vừa đi vào đến, liền cảm giác được một hồi vui vẻ chan hòa ấm áp. Thấy được không? Trong viện này, từ 10 năm qua, cho dù là tuyết rơi lớn cỡ nào, vừa tiến vào viện đã hòa tan. Đông Phương vấn tỉnh nói cũng không phải giọng khoe khoan mà là nặng nề. Năm đó, tiểu muội nằm trên giường không dậy nổi, ngủ say không dậy. Mẹ liền bán hết gia tài, không tiếc tất cả vốn liếng từ các nơi đại lục đem về nào ngoản ngọc, ôn ngọc, lớn nhỏ đều chôn ở trong viện này, cũng không biết rốt cuộc mua nhiều ít, dù sao chỉ cần có liền chôn xuống. Chỉ là ngắn ngủi nửa năm, Đông Phương Thế gia cạn sạch tiền, nhưng mẹ vẫn không chịu từ bỏ, bởi vì bà biết em gái thích phong cách trăm hoa đua nở, nơi nơi xanh biếc bất kể ngày đêm. Nói tiểu muội ở trong nơi như vậy, có thể nhanh chóng ngồi dậy hơn, quân mạc tà bị dọa cho hoảng sợ, rốt cục rõ ràng hiền hách như đông phương thế ra trước kia, ngày nay vì như vậy mà khó khăn. Trong lòng không khỏi sóng đánh tận trời dường như trỗi dậy cuồng quay, trong lòng ngực tựa như có nguồn liệt hỏa thiêu đốt bên trong, xoang mũi cũng như bị cái gì đó nghẹn ứ, trong lòng chua xót muốn trào nước mắt. Loan ngọc, ôn ngọc kia là vật báu hết sức quý giá, chỉ cần một khối lớn nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay, đeo trên người, liền có thể một áo dưới trời đông rét lạnh mà trải qua hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng đông phương thế gia tốn hao giá trên trời để mua, lại đều chôn ở trong viện này. Là vì, muốn cho con gái trong lúc ngủ say không hay biết được thoải mái một chút. Mặc dù biết rõ nàng chưa chắc đã có thể cảm giác được. Trong gian giữa viện, chính là một tòa tiểu lâu ưu tĩnh. Trên mặt đất không có tới một hạt bụi, chung quanh vắng vẻ không tiếng động. Đi vào nơi này, giống như là đi vào bên trong như đi vào trong mộng. Hai người thị nữ áo trắng xuất hiện không một tiếng động, hướng mấy người hành lễ Đông Phương vẫn tỉnh vung tay lên, nói, không cần đa lễ, vị này là người thân của tiểu thư chính là biểu thiếu gia cùng thiếu nãi nãi, nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đều lui xuống hết đi. Thân hình hai thị nữ đồng thời chấn động, ngừng đầu lên nhìn quân mạc tà, trong mắt lấp lánh mừng rỡ, kích động nước mắt bất chợt là chả rơi xuống. Nức nở nói, tiểu thư, con trai tiểu thư rốt cục, đến thăm nàng, chỉ mong nàng có thể tỉnh dậy một chút. Nước mắt lưng chồng nhìn quân mạc tà một hồi, mới quyến luyến xin lui. Hai người kia là thiếp thân thị nữ của mẹ cháu năm đó. Cuối cùng lúc mẹ của cháu trở về, một mực hai người bọn họ ở lại hầu hạ, suốt 10 năm qua. Đông Phương vấn tỉnh nhẹ giọng nói. Quân mạc tà vẻ mặt thay đổi, cảm kích nhìn hai bóng lưng nữ, nhẹ giọng nói. Đa tạ, thân thể hai người thị nữ rung lên, cũng không quay đầu lại, cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng trên mặt đường họ đi qua, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt đất. Đông Phương vấn kiếm cùng Đông Phương vấn đao mới một bước đến viện này, liền tay chân nhẹ nhàng, đến cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. Một đằng thô lỗ nổi tiếng Đông Phương tam gia lại cũng như sợ kinh động đến cái gì đó, tất cả hành động mà quân mạc tà làm là đưa mắt nhìn khắp nơi, lại thấy trong tiểu lâu bầy biện trang nhã, đồ vật cũng không nhiều lắm, nhưng lại không lộ ra nửa phần trống rỗng, càng không có một chút bừa bộn, mỗi một chỗ đều thu dọn sạch sẽ, mỗi một chỗ đặt vào hay lấy ra, cũng là bố trí sáng tạo. Nơi ở của một người ngủ say suốt 10 năm không dậy, nhưng trong không khí nơi đây cũng không có chút mùi khác thường. Hơn nữa, vẫn còn thoang thoảng một mùi hoa thanh nhã tràn ngập không gian. Trong lòng quân mạc tà cảm thán, ngay cả mai tuyết yên theo sau Đông Phương vấn tình tay chân nhẹ nhàng chống cầu thang đi tới. Đông Phương vấn kiếm cùng Đông Phương vấn đao tâm tình kích động, không dám đi tới, sợ làm nhỡ loạn tiểu muội liền ở lại dưới lầu. Bước tới trước phòng ngủ liền, liền cảm thấy được hơi thở của ôn noãn ngọc phả vào mặt. Đông Phương vấn tình thở dài, nói: "Lớn nhất, đầy đủ nhất là một khối ngọc lớn cứng rắn, làm thành giường tiểu muội." Trong lòng Quân Mạc Tà chấn động, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, Đông Phương vấn tình trầm thấp nói: "Tiểu muội đang ở bên trong, căn phòng này." Ai? Vừa nói, vừa thở một hơi dài, Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên ngẩng đầu vừa nhìn, không kềm được cảm giác âm ẩm chấn động trong lòng. Hai người biết, nơi đây chính là phòng ngủ mẹ Quân Mạc Tà, nhưng đưa mắt nhìn khắp chung quanh, Nếu không phát hiện ở phía nam hướng mặt trời mọc có một cái giường ngủ, thật chẳng nhìn ra đây là một căn phòng ngủ. Một người nữ nhân nằm ngửa trên giường, trên người nhẹ nhàng phủ một lớp chăn bông. Từ nơi này cũng nhìn không rõ gương mặt, nhưng nàng ngủ có chút an tường. Tại trước ngực nàng, có một gốc cây nhỏ, giống như là từ phỉ thủy khắc ra, từ từ phóng ra từng điểm huỳnh quang. Làm dịu thân thể đông phương vấn tâm, nhưng, cành lá, đã có chút muốn héo rũ. Bốn phía trên vách tường, một vài bức vẽ chân dung treo ngay ngắn, quân Mạc Tà chỉ là nhìn lướt qua, bất chợt trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếp theo nước mắt liền rơi như mưa. Quân Vô Hối, tất cả đều là chân dung phụ thân quân Vô Hối. Quân Vô Hối mặc quân trang, quân Vô Hối tung hoành xa trường, quân Vô Hối ngồi trên lưng ngựa phi nhanh lướt gió, quân Vô Hối mặc đồ bình thường, quân Vô Hối mặc áo trắng cùng bội kiếm, quân Vô Hối mỉm cười, quân Vô Hối tức giận, quân Vô Hối tâm tình chân chất. Quân vô hối thiếu niên, quân vô hối trung niên. Mỗi một bức tranh cũng đều có bút pháp tinh tế, rất sống động, mỗi một bức họa đều như nhau, đều hết sức sống động, giống thật như đúc. Bất cứ bức họa nào cũng giống như dùng toàn bộ tâm huyết mà làm thành, tựa như là vô số quân vô hối, đang ở trong phòng hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc là đến là đi, ở cùng chính người mình yêu. Từ trong những bức họa, hoàn toàn có thể nhận ra đầy đủ, cảm thụ, thậm chí như gặp quân vô hối truyền kỳ kia lúc còn sống. Thậm chí, là tính cách quân vô hối. Tuyệt đối hoàn toàn không có bất cứ. Điểm nào sai sót. Mỗi một ánh mắt trong bức tranh, nhìn kỹ hướng, chỉ có một nơi chính là chiếc giường đá nhỏ kia, chính là người mảnh mai nằm trên đó. Tựa như nhìn không đủ, vĩnh viễn nhìn không đủ. Tựa như từng đạo ánh sáng mặt trời, xuyên phá u minh, xuyên phá hoàng tuyền, cố chấp nhìn chăm chú vào nơi này, muôn đời không đổi. Ban đầu tiểu muội trở về, còn có thể cử động. Nàng mạnh mẽ thôi thúc cơ thể, ba ngày ba đêm không ngủ cũng không dừng, từng bút từng bút vẽ ra những bức tranh này. Mặc cho ai khuyên cũng không nghe, đoạn thời gian đó, nàng rất điên cuồng. Vẻ mặt thì lại rất bình tĩnh. Mỗi khi vẽ xong một bức, nàng liền si ngốc nhìn một hồi, khóc một hồi cười một hồi, sau đó lựa nơi treo lên, sau đó lại vẽ tiếp. Khi đó đều cho là, nàng vẽ đủ rồi, thì không vẽ nữa. Không ngờ, tiểu muội nàng vẽ xong một bức tranh cuối cùng, liền giống như là không còn bất cứ chút sức lực nào nữa. Tất cả mọi người đứng cạnh trong non nàng, nhìn nàng, nàng lại chẳng nhìn ai, chỉ là nhìn lên khoảng không trống vắng, sau đó nàng lại tròn xoe mắt nhìn. Giống như quân vô hối, đang đứng ở nơi đó. Cho đến khi Đông Phương vẫn tỉnh giọng nói nghẹn ngào đứng dậy. Cho đến tối hôm đó, nàng đột nhiên nói chuyện, tất cả mọi người vui mừng như điên. Nhưng nàng nói ra vài từ cuối cùng, rồi chầm chậm khép đôi mi lại, từ đó về sau không còn mở ra nữa. Đến bây giờ, đã 10 năm. Suốt 10 năm, quân mạc tà nước mắt mông lung, mơ hồ nhìn ra được, chỉ thấy tại vị trí đỉnh đầu Đông Phương vấn tâm, có treo một tấm tranh chữ, đó cũng là duy nhất trong phòng, bức tranh duy nhất không có hình như chỗ khác. Kim sinh vô hối, sinh sinh vô hối, quân ký vô hối, thiếp diệt vô hối, vấn tâm hà tại, trung quy vô hối, thiên địa vô lạc, sinh tử vô hối trên giường là người, vợ quân vô hối, mẹ quân mạc tà. Đông Phương vấn tâm an tĩnh ngủ, miệng nàng hơi cong. Vẫn còn vài phần yên tĩnh dịu dàng, tựa như vẫn còn vài phần vui vẻ hạnh phúc, trong giấc mộng của nàng, quân vô hối người nàng yêu sâu đậm, một mực cùng nàng, một mực nhìn nàng. Vẫn còn cùng nàng nhìn nhau tâm sự, vẫn còn cùng nàng cử án tề mi. Ở trong mộng, bạc đầu dai lão, có thiếp, cũng có chàng, vấn tâm hà tại, chung quy vô hối. Vô hối vẫn tâm, vẫn tâm vô hối. Trong hiện thực mặc dù không tồn tại, vĩnh viễn mất đi, nhưng ở trong mộng, có thể mãi cho đến địa lão thiên hoang, có thể mãi cho đến Tận thế, cho nên mặc dù luôn bất tỉnh, nhưng nàng cũng rất khoái nhạc, cũng rất hạnh phúc, cho nên nàng không muốn tỉnh lại. Chết cũng không muốn tỉnh lại, bởi vì một khi tỉnh lại, liền không còn. Một lần mất đi vậy là đủ, mất mà cứu được, đã là may mắn lớn lao, nếu được mà lại mất, tình làm sao nổi. Cho nên nàng bất kể thế nào cũng không muốn tỉnh lại. Cửa lòng, khép chặt, quân mạc tà đột nhiên cảm giác thấy chính mình trước giờ chưa bao giờ yếu ớt, như hôm nay. Thân thể lắc lư hai cái, bất chợt vô lực từ từ ngã xuống đất, nước mắt như suối phun ra. Hắn dùng hai tay ôm lấy đầu mình, chỉ cảm giác thấy một mảng hỗn loạn. Trong đầu, trong lòng, tất cả đều đang rung động, thiên địa tình thâm, tình yêu. Cái gì là tình yêu? Giờ phút này, tĩnh tĩnh trên người đôn phương vấn tâm, thể hiện vô cùng rõ nét. Yêu, chính là tới chết cũng không thay đổi. Yêu, liền yêu, chính là âm dương cũng chẳng tách rời. Yêu, chính là không oán thù không hối hận. Yêu là yêu Trời đất lúc đó chẳng còn gì khác Có thể thay thế được chính người mình yêu Thay thế chính người mình yêu Vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp Có lẽ đang ở trong mộng Tình yêu này vẫn đang tiếp diễn Vĩnh viễn luôn tiếp diễn Nơi đó đoàn tụ sung vầy Nơi đó thâm tình lưu luyến Nơi đó đĩa lão thiên tản đá mòn sông cạn Nữ nhân một đời sống tối chân tình Đáng cho một người như nàng Nhất là những Bậc khuynh quốc tuyệt sắc cái thế hồng nhan Càng là cố chấp dọa người kiền trí đến đáng sợ. Nhưng tình yêu như vậy mới thật sự là chân tình, mới là vĩnh cữu. Có lẽ đúng như người thân nàng nói, như vậy quả thật là ích kỷ. Nhưng, Đông Phương vẫn tâm cũng đúng, nàng cũng đã không thể tiếp tục băn khoăn. Nàng không phải không quan tâm mẫu thân, không phải không quan tâm nhi tử, không phải không quan tâm đến máu mủ thân tình. Mà là trái tim nàng, đã không còn, đã chết. Tâm tình cũng không kém hơn như vậy, nàng đã không cách nào có thể lo lắng, đã không thể còn suy nghĩ. Đông Phương vấn tình quệt nước mắt, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mai Tuyết Yên nước mắt chảy ra không kìm được, tựa vào vai quân mạc tà, khóc không tiếng động. Đối mặt với tình yêu như vậy, đối mặt với chân tình như vậy, ai có thể không rung động. Hơn nữa hai người bọn họ, vốn là người có tình người. Mai Tuyết Yên đột nhiên có một loại cảm giác rõ nét. Nếu trên bức tranh là quân mạc tà, như vậy, bây giờ nằm trên giường, chính là Mai Tuyết Yên nàng. Loại cảm giác mất hồn này, gợi nỗi thương tâm từ lòng nàng ra trở lại sự nhanh nhã trước kia. Quân Vô Hối, Đông Phương Vân Tâm, một vị cái thế anh hùng, một vị tuyệt đại hồng nhan. Sự có mặt của hai người quân mạc tà cùng Mai Tuyết Yên, không ảnh hưởng chút nào đến hài khí trong phòng. Đông Phương Vân Tâm vẫn như cũ điềm đạm cười, bình tĩnh mà hạnh phúc, an tĩnh nằm. Quân Vô Hối trong tranh vẫn dùng ánh sáng thâm tình của mình, chăm chú trên người ái thê của mình, không rời trong chốc lát, cố chấp mà tiếp tục. Các bức tranh không giống nhau, ánh mắt cũng không giống. Trông như là vì đông phương vấn tâm không dậy nổi mà lo lắng, trông như là vì thê tự nghịch ngợ mà cười dung túng. Trông như vì vấn tâm không nghe lời mà bực bội, trông như là vì nhìn thê tử ngủ dễ thương mà cười dịu dàng. Tất cả ánh mắt, tất cả đều là dịu dàng, lộ vẻ cưng chiều. Quân vô hối mặc dù không còn thân thể, nhưng tình cảm của hắn lại nồng nhiệt nóng bỏng, tràn ngập cả không gian, tràn ngập cả trời đất. Thân thể đông phương vấn tâm vẫn còn, nhưng trái tim nàng đã mất, tình cảm cũng đa xa lìa cơ thể, đang ở giữa không chung. Đang ở trong hư vô, cùng quân vô hối lưỡng tình tương duyệt, thâm tỉnh lưu luyến, phu sướng phụ tùy, tùy tiện dung túng. Quân mạc tà yên tĩnh ngây người, cảm nhận cha mẹ trong lúc này đang vui sướng trong ai tỉnh, đột nhiên rất mở mịt. Làm sao bây giờ? Ta nên làm gì bây giờ? Ta phải lựa chọn như thế nào? Có thể lựa chọn như thế nào? Bằng hồng quân tháp cuồn cuộn linh khí, quân mạc tà chắc chắn 10 phần là có thể làm cho đông phương vấn tâm tỉnh lại. Nhưng, tỉnh rồi thì thế nào? Tỉnh lại rồi làm gì bây giờ Quân vô hối đã không còn tồn tại. Đông Phương vấn tâm làm sao có thể sống một mình. Ngược lại trong giấc mộng, bọn họ còn có thể ở gần nhau đến đại lão thiên tàn. Cách này đối với mẫu thân còn tốt hơn không ít. Tại lúc nàng trước khi hôn mê thì ba con trai vẫn còn đầy đủ khoe mạnh, tỉnh, sau đó nói với nàng. Ba con trai đã chết hết hai. Nữ tử này lại buồn. Người bảo nàng tỉnh lại rốt cuộc, tình nào chịu nổi. Vậy chẳng phải là còn hơn sống không bằng chết sao? Không nghĩ tới quân mạc tà ta kiếp trước vốn là cô nhi. Kiếp này mặc dù phụ thân xem như chết sớm, nhưng còn có một người mẫu thân có thể chờ đợi. Mẫu thân mặc dù ngu say, nhưng chưa chết. Quân mạc tả luôn khát vọng, luôn cấp bách, thậm chí, trong lòng còn chưa tưởng tượng được. Nếu quả thật là được nằm trong lòng mẫu thân, đó sẽ là cái loại cảm giác gì? Ấm áp sao? Ngọt ngào sao? An tâm sao? Nới tới được mẫu thân ôm trong ngực, rất phấn khích khi được mẫu thân ôm trong ngực. Có thể sao? Ta đã gặp được mẫu thân, nhưng lại gặp hai lựa chọn khó khăn chẳng lẽ mục tiêu quân mạc ta ta sẽ nhất định thiếu đi diều ta muốn nhất kiếp nay tu luyện khai thiên tạo hóa công từ đó không đọa luân hồi ra ngoài tam giới từ đó không còn sinh tử nhưng tình thân trốn nhân gian lại một mình mà thiếu vắng thương của cha tình thương của mẹ chẳng lẽ từ nay về sau vĩnh viễn không còn cơ hội này nữa mẹ ơi tình thương của mẹ con hi vọng suốt hai kiếp người con khát vọng suốt hai kiếp người cũng ảo tưởng hai kiếp người Quân mạc ta thất tha thất thiểu đứng lên, chậm rãi đi tới trước giường, đột nhiên từ từ quỷ xuống, nhẹ nhàng tì chán vào tay phải của đông phương vấn tâm, đột nhiên gian trong lòng chua xót vô hạn, đau nhức muốn chết. Nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nói cho ta biết? Quân mạc ta chỉ cảm thấy bằng hoàng, vô lực, bất lực, cảm thụ được trên chán cảm giác ôn nhu, đó là tay của me. Quân mạc ta thống khổ toàn thân co quắp đứng lên, hắn đã nghẹn ngào, đã nói không ra lời nói Tự hồ trái tim đã ở bị siết chặt trong nỗi đau mơ hồ. Chỉ là yên lặng thầm hỏi đông phương vấn tâm đang nằm trước mặt mẹ. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Ngươi bảo con làm sao bây giờ? Mẹ bảo con làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẹ! Kêu lên một tiếng này mẹ, quân mạc ta chỉ cảm thấy trong lòng sầu muộn giống như nổ mạnh, trải qua thời gian dài khát vọng, hy vọng, giấc mộng. Vào giờ khắc này, liền toàn bộ trở về hư vô sao. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ta thật sự không cam lòng. Quân mạc ta ngừng đầu, không tiếng động tê giống. Nước mắt tung hoành, giàn rụa tràn ra từ khóe mắt, chảy tràn vào trong miệng hắn. Nỗi đau khổ đó tự hồ luôn nằn trong lòng. Còn nghĩ vĩnh viễn khổ mãi. Thật khổ. Thật khổ. Vì mẫu thân. Rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Chứng kiến mẹ đang ngủ say, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc, hài lòng, điềm tĩnh. Giờ khắc này quân mạc ta tâm loạn như ma. Ta là Ta không phủ nhận ta.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 Sẽ là lần thứ hai đối mặt với những ngày tháng vắng chồng. Càng thêm tàn khốc ấy là ba đứa con trai, đã mất đi hai đứa. Thử hỏi người như thế nào có thể thừa nhận. Thêm vào đó, gia cảnh nhà mẹ vì mẹ mà đã sa sút đến mức này, mẹ có thể an tâm được sao? Còn có, bà ngoại của mình vì mình một đêm đầu bạc, chịu dày vào 10 năm. Mẹ có thể ấy náy, hổ thẹn không? Tâm đã chết, làm sao có thể sống lại? Làm cho một người phụ nữ tâm đã chết, lại một lần thứ hai đối mặt với cuộc sống so với chết còn đau khổ hơn.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 Mai Tuyết Yên cũng vì mọi thứ trước mắt mà nghẹn ngào lên, nhưng nàng nhạy cảm phát giác Quân Mạc Tà có điều không thích hợp. Quân Mạc Tà thống khổ lắc đầu, run rẩy vươn tay, cầm nhành cây nhỏ sắp khô héo trên người mẹ. Vào lúc hắn chạm vào cành cây kia nhất thời cảm thấy tâm thần chấn động, mặt trên cành cây phát ra lốm đốm ánh huỳnh quang, tiếp xúc đến làn da nháy mắt đúng là, rõ ràng cảm nhận được da thịt của bản thân sức sống tràn đầy. Trong thiên hạ lại có thần kỳ bảo vật như vậy. Thần dị bảo vật cỡ này, khó trách có thể làm Đông Phương Vấn Tâm đã ngủ say vẫn có thể kéo dài 10 năm sinh mệnh. Trước ánh mắt kinh ngạc, tràn đầy khó hiểu của Mai Tuyết Yên, quân mạc tà nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý dồn hết sức thúc dục mộc lực trong cơ thể. Giờ khắc này, tinh thần của hắn ở trong trạng thái đau thương chưa từng có, cùng Hồng Quân Tháp triển khai liên hệ, nhanh chóng kết hợp thành một khối, đem toàn bộ tinh thuần năng lượng điều hóa thành mộc lực. Vì mẫu thân, hoặc là người thật sự không muốn tỉnh lại, có lẽ người thả rằng cả đời này ở trong mộng đẹp kia.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 Chỉ cần có đủ mộc lực, cũng có thể ở trong chớp mắt làm cho một cây đại thụ đạt tới niên hạn sinh mệnh cuối cùng, mà khô héo tử vong. Lại có thể làm cho một gốc cây sắp chết chỉ, trong chốc lát tỏa sáng ra toàn bộ sinh mệnh sức sống. Đoạt tạo hóa thiên địa, tụ nhật nguyệt tinh hoa mà hóa ra ngũ hành linh khí. Mộc lực. Kinh thế hãi thục sao? Bại lộ thực lực sao? Tiết lộ con bài chưa lật sao? Hiện tại, quân mạc tà một chút cũng không lo lắng. Hắn chỉ toàn tâm toàn ý vì mẹ hắn mà tạo ra một không gian yên tĩnh thoải mái. Mai tuyết yên từ kinh ngạc khó hiểu lại chuyển thành kinh hãi, tiếp tục kinh hãi. Rốt cuộc biến hóa kinh người nào lại có thể khiến một người trầm ổn, như nàng có thể khiếp sợ đến vậy. Đơn giản là mọi thứ trước mắt nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ở trong tay quân mạc tà, cái cây nhỏ thần dị sắp khô héo kia lấy tốc độ mắt, thường có thể thấy được lần thứ hai tỏa sáng sinh cơ. Thần quang lưu chuyển, ánh Huỳnh quang càng ngày càng dày đặc tượng trưng cho thực vật sống lâu cũng càng ngày càng thịnh vượng. Nguyên bản một cái cây gần như đã khô héo cành lá, đã chậm rãi khôi phục màu xanh biếc, tiến tới biến thành màu xanh lá cây đậm, tiếp tục sau lại, xanh đến trong suốt giống nhau. Ngay đến cả gian phòng cũng bởi vì cây nhỏ tiếp tục bắt đầu sinh cơ, mà bị ánh thành màu xanh biếc mềm mại, tràn ngập sức sống. Thần dị biến hóa còn lâu mới đình chỉ. Trên ngọn cây nhỏ, đột nhiên một chồi cây chậm rãi ngọ nguậy, chậm rãi mọc ra một cái chồi nhỏ sau đó xòe ra, Lại hóa thành một ít phiến lá cây trong suốt Sau đó lại một mảnh Lại một mảnh Mai Tuyết Yên chỉ cảm giác hai chân của mình mềm nhũn Vô lực chống đỡ Đến nỗi chậm rãi ngồi xuống mặt đất Lòng tràn đầy kinh hãi Mồm há hốc Đến ngay cả một tiếng cũng không dám kêu lên Lực lượng thần kỳ như vậy Ngay cả nàng cũng chưa từng nghe nói qua Đây thực là vượt quá cả truyền thuyết kể lại Dần dần Lúc đầu chỉ có 4-5 cái lá cây heo ua lớn nhỏ cỡ lòng bày tay Trong khoảng khắc trải qua bao nhiêu biến hóa, không những lá cây tái trở nên màu xanh, lại mọc thêm ra tăng trưởng, giờ phút này đã tới 45 phiến. Hơn nữa cây nhỏ lúc đầu cũng lớn thêm đến một khoảng đầu người, thân cành cũng to ra ít nhất gấp 3. Có thể nói, cái cây nhỏ kia ban đầu nguyên khí, có thể đủ chống đỡ đông phương vấn tâm 10 năm Quang âm. Như vậy, trước mắt cái cây này ít nhất cũng có thể chống đỡ 100 năm. Quân mạc tài nhắm mắt lại, nước mắt như trước không ngừng mà theo khoái mắt chảy ra. Mà trong cơ thể linh lực cũng từ hoàn toàn không có giữ lại cuồn cuộn vận chuyển. Nhân lực có khi cùng, thực vật cũng đương nhiên như thế. Cây nhỏ mặc dù thần kỳ, nhưng thiên địa tinh hoa gánh vác cũng có cực hạn, nhờ quân mạc tà không ngừng chuyển lực, cây nhỏ nguyên khí rốt cục tràn đầy. Tuy nhiên tiếp tục như vậy mà làm, quân mạc tà cũng không dám. Vạn nhất nếu là thịnh cực mà suy. Hắn rốt cục ngừng tay, nhưng vẫn nhắm mắt lại, thần tình thành kính, nắm bàn tay mềm mại của mẹ, nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve trên khuôn mặt hắn Cảm thụ được ôn nhu tinh tế xúc cảm, nước mắt cứ thế mà chảy xuống, ướt cả bàn tay của mẫu thân hắn. Đây chính là ta trông mong, đây chính là ta giấc mộng. Hắn không do dự, lần thứ hai vận khởi khai thiên tạo hóa công, lấy linh lực tinh thuần nhất trong cơ thể chậm rãi cải tiến kinh mạch mẫu thân, cẩn thận trải vuốt sợi lên mẫu thân mỗi một đường kinh mạch, lọc đi từng chút từng chút tạp chất trong đó. Thực sinh người, tuy rằng người nguyện ý ngủ say, thà rằng đi theo phụ thân ở dưới đất nắm quân tay, cùng quân giai lão nhân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 Khi người tỉnh lại xong, biết được tin liền tình đến cái chết một lần nữa. Vậy thì hết thầy được không bù nổi mất. Cho nên quân mạc tà hiện tại chỉ có thể điều chỉnh kinh mạch cho mẫu thân. Đến trạng thái tốt nhất, nhưng tâm mạch thì hắn lại không thể động, cũng không dám động. Một hồi lâu sau, quân mạc tà mở to mắt, ánh mắt hoang mang nhìn về phía trước. Ở đó có một bức họa của cha hắn, phụ thân quân vô hối như đang hướng hắn mỉm cười an ủi. Quân mạc tà thở dài một cái, tự hồ nhủ thầm. Ta giúp cuộc nên làm cái gì bây giờ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 Thế nhưng trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời mới tốt. Rất lâu sau đó, nàng rốt cục chậm rãi lắc đầu, ngỡ ngàng nói. Ta cũng không biết. Bình tĩnh mà xem xét, chuyện này thực là vô cùng khó giải quyết. Từ lập trường của một người con gái mà nói. Nếu trên bức họa kia là ngươi, mà trên giường là ta. Ta cũng không muốn tỉnh lại. Thà rằng ngủ say đằng đẵng không tỉnh lại cũng không sao. Trong mộng dù là hư ảo nhưng ta đã có ngươi làm bạn. Hồng Trần mặc dù thực lại không thể có ngươi ở bên.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 Có thể phấn khởi vui sướng, không phải so với cái gì cũng tốt hơn sao. Quân mạc tà thống khổ thở dài một hơi, nói. Ta cũng cho rằng như thế, có điều. Nhưng ngươi đã có năng lực khiến cho người tỉnh lại vậy mà lại không làm. E rằng cũng không ổn. Mai tuyết yên nặng chịu nói thứ nhất, mẹ cứ như vậy hôn mê, chính là đầy đọa hai cái đại thế gia. Đông phương thế gia, vì vấn tâm người mà đã phải trả giá rất nhiều. Lão phu nhân lại một ngày một đêm nhận hết thống khổ tra tấn, sống không bằng chết. Còn có mối thù của vô hối phụ thân. Còn có mối hận quân gia Còn có nỗi oan của con Còn chẳng nữa Chẳng lẽ tất cả những thứ đó cũng đều phải bỏ đi sao Này đồng dạng là thiên địa nhân luân Nếu có thể Vậy hãy làm nó tỉnh lại đi Đột nhiên Một thanh âm đầy nặng nề áp lực ở ngoài cửa vang lên Hai người ngạc nhiên ngừng đầu nhìn lại Chỉ thấy đông phương lão phu nhân tràn đầy nước mắt run dẩy đứng ở cửa Người này đây chính là người mẹ đáng thương Rốt cục cũng theo đi ra Lão nhân ra thân thể run dẩy, trong tay quải trượng nặng nề, mà bỗng nhiên đập lên trên sàn nhà phanh một thanh âm vang lên. Lão phu nhân lập lại một câu, làm nó tỉnh lại. Tiếng nói đầy tính bức bách, như đinh đóng cột, không chút do dự. Sau đó bà mới đi đến, trong mắt cũng là trào ra nước mắt, nhưng cũng bao hàm sự vui sướng vô cùng nhìn chầm chầm quân mạc tà, bà gần từng chữ một. Mạc tà, ngươi đã có năng lực làm nó tỉnh lại. Như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Làm nó tỉnh lại ngay lập tức. Ngay bây giờ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 Nhưng là mãnh liệt dọa người, nóng cháy như hòa tan tâm trí người ta, gần giọng nói. Mạc tà, mẹ cháu có thân phận gì, cháu đã nghĩ tới chưa? Nhất định phải tỉnh lại có thân phận gì? Quân Mạc tà lắc đầu khó hiểu, chẳng lẽ mẹ mình còn có thân phận nào đó mà mình không biết đến hay sao? Vấn thân từ lúc sinh ra trên đời này. Thân phận thứ nhất là một đứa con gái. Một người con gái của mẹ mình. Đông phương lão phu nhân hất mớ tóc bạc lên, nước mắt chảy xuống, nhưng nhìn quân Mạc tà không chớp mắt. Thứ hai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 Chẳng lẽ, không phải là trách nhiệm của nó? Con thổi nhỏ có mẹ như không, bơ vơi đơn chiếc là khuyết điểm đời người. Chẳng lẽ, không phải là trách nhiệm của nó? Nếu mang trọng trách trên vai thì làm sao có thể tiếp tục ngủ say? Lão phu nhân nói đến câu cuối thì lớn tiếng như hết. Cả người quân mạc tà, mai tuyết yên chấn động, đột nhiên hiểu rõ ra. Đúng vậy, quân mạc tà do trước giờ chỉ lo lắng mình vì ích kỷ mà xúc phạm tới mẫu thân, nhưng lại không nghĩ rằng nếu mình không cứu thì còn ích kỷ lớn hơn nữa ích kỷ. Bao nhiêu thân nhân như vậy, bao nhiêu chăn tình như vậy đều phải chịu thương tổn. Nhất định phải tỉnh lại. Hãy làm cho nó tỉnh lại. Nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất định tỉnh lại. Lão phu nhân nặng nề nói. Năm đó nó không nên ngủ say như người đần độn. Nếu quả thật rút kiếm tự vận, giải quyết xong cuộc đời thì cũng là xong. Không tra tấn mẹ mình nhiều năm như vậy, gây sức ép cho đông phương thế gia này rất nhiều năm. Chúng ta trước sau chưa từng từ bỏ, chính là hy vọng nó có một ngày lần thứ hai tỉnh dậy. Nhất định phải để nó tỉnh lại, nếu mà nó còn muốn tìm cái chết. Như vậy, ta còn muốn xem nó có con trai con dâu hầu hạ mà còn đi tìm cái chết. Làm sao để cho mẹ già tóc lòng đau như cắt. Mỏi mắt mong chờ, tuyệt không ngăn cản. Ngay cả là để người đầu bạc tiễn người đầu xanh, so với dạng nửa chết nửa sống trước mắt. Như vậy thì sức ép lên người còn dễ chịu hơn. Lão phu nhân nói tới đây, hai hàng nước mắt nóng bỏng rốt cuộc khống chế không nổi theo những nếp nhăn. Trên gương mặt răn reo chảy xuống, nức nở nói. Thân làm đàn bà, ta cũng là người từng trải, lại cũng từng trải qua cảnh ngộ giống nhau, ha có thể không biết nỗi khổ của nó, ha có thể không cảm động lây. Nhưng, nếu là nỗi khổ của nó thì hãy thừa nhận, tuyệt không thể luôn lảng tránh. Nếu không buồn vui lẫn lộn làm sao có thể thành đời người trọn vẹn. Lão phu nhân nói xong thì đột nhiên cả người run dẩy, tuy miệng mặc dù nói như vô tình, nhưng trong mắt tràn đầy chờ mong, vốn đã cho rằng con gái không có hy vọng nữa. Nay sắp tỉnh lại thì thật là niềm vui lớn lao rốt cuộc cũng không che giấu được. Bà đi đến trước giường, dùng tay nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt gương mặt tinh tế của con gái. Tuy vừa rồi nói rất kiên định nhưng giờ khắc này động tác của bà lại mềm mại vậy, như thể rất sợ đánh thức con gái, làm tan giấc mộng đẹp của con mình. Thần thái của bà cùng ánh mắt dịu dàng thương yêu xiết bao, nhẹ nhàng gầy một lọn tóc của con gái rồi chậm rãi cúi xuống hôn. Bà áp mặt mình trên mặt con gái mà nhẹ nhàng không nỗi khổ nào mà không thể vượt qua. Vấn Tâm ơi,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 Sau khi tỉnh lại, lão phu nhân thâm tình nhìn khuôn mặt con gái, đột nhiên nhịn không được che mặt khóc ra thành tiếng. Con của ta, sau khi tỉnh lại, chờ đợi con vẫn là nỗi khổ vô biên, thậm chí còn bi thảm hơn. Chồng đã không còn, ba con trai thì hai đứa cũng đã bỏ con mà đi. Con gái của ta, vấn tâm của ta, vấn tâm nhỏ bé ơi. Số mạng của con, làm sao lại khổ như vậy? Mẹ nghĩ đến đó, mà... Đau đến chết lặng, đau đến muốn chết con có biết không con gái ơi? Nghĩ tới những thứ này, liền ước gì con không hề tỉnh lại. Cháu có một biện pháp, có lẽ sẽ làm. Mẫu thân có thể, mau chóng khỏe lại mai tuyết yên đắn đo cân nhắc mà nói thận trọng. Biện pháp gì? Quân Mạc Tà cùng lão phu nhân đồng thời mừng rỡ, chăm miệng một lời hỏi han. Nếu như, Mạc Tà vì cứu mẹ mà tiêu hao hết toàn bộ công lực. Sức lực cạn kiệt bị trọng thương đe dọa, hôn mê bất tỉnh. Như thế, mẫu thân sẽ làm như thế nào? Mai tuyết yên thong thả nói. Trọng thương sắp chết. Hôn mê bất tỉnh. Hai người đồng thời sừng sốt, rồi lại giống như bắt được điều mấu chốt bắt đầu yên lặng suy tư. Đột nhiên, lão phu nhân vỗ đùi, cao giọng khen diệu kế. Quả nhiên diệu kế, như vậy vấn tâm tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố con trai. Vô hình chung cũng đem hết mọi chuyện của mình đặt sang một bên. Đợi cho con trai khỏe lại thì mới có tâm tư tìm hiểu những cái khác. Người ta chỉ cần có một thời gian trì hoãn thì hết thảy những chuyện khó có thể đón nhận cũng sẽ được nhạt phai đi không ít. Kế này đúng là dựa vào tâm tình con người luôn để ý chuyện mấu chốt nhất, quả nhiên là diệu kế. Mạc tà, cháu tình được người vợ thế này cũng thật không đơn giản. Gừng càng già càng cay, lão phu nhân nhìn rõ tình đời so, với quân Mạc tà còn sớm hơn một bước đã nghĩ thông suốt. Quân Mạc tà là hạng thông minh, trong nháy mắt cũng đã thông nhưng cũng liên tục gật đầu mà nói. Đích xác là diệu kế. Mặc dù có lừa gạt Nhưng, lại vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Tuyết yên. Nàng thực không hổ là lão bà tốt của ta. Biện pháp hay như vậy cũng có thể nghĩ ra. Buổi tối đức ông nhất định phải trọng thưởng cho cho nàng một chút. Mai Tuyết yên nhất thời mặt đỏ tía tai, sẵn giọng chàng. Chàng nói chuyện hay nhỉ? Đừng nói như vậy nữa. Ta cũng không định để cho chàng giả bộ tổn thương. Giả bộ tổn thương rồi nếu như một khi bị mẹ nhìn ra, chỉ sợ hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên phải là tổn thương thực sự mới có thể có hiệu quả bị thương thực, cái này lão phu nhân ngẩn ra, do dự một chút nếu không phải thật sự bị thương chỉ là làm ra vẻ bị thương nhưng lại còn phải giả tạo trong thời gian dài nếu muốn không bị một ngày nào đó lộ ra trước mặt người chăm sóc thì khó khăn thật sự không nhỏ mẹ chàng tuy rằng không tính là cao thủ tuyệt đỉnh nhưng dù gì cũng là huyền giả như vậy giấu giếm mẹ chưa chắc có thể được Mai Tuyết Yên như đã tính trước cười nói nhưng mà với quảng đại thần thông của Mạc Tà mà nói thì đến vết thương nội phủ chấn động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 Tự hồ quá mạo hiểm chứ. Nội phủ chấn động, công lực suy kiện. Này này, lão phu nhân hít thật sâu đây cũng không phải là nói đùa. Nếu là quả thật xảy ra chuyện vạn nhất, thì lão thân chẳng phải là công dã chàng. Con gái cũng không còn mà cháu trai ngoại cũng không còn. Không được, quá mạo hiểm, vẫn là đổi một cái phương thức đi. Yên tâm đi bà ngoại, mạc ta không có chuyện gì. Thủ đoạn của chàng thật sự cực kỳ cao Mai Tuyết Yên cười tươi thản nhiên. Gì cơ, thấy Mai Tuyết Yên thật không ngờ có tự tin. Lão phu nhân không khỏi bán tín bán nghi nhìn lên quân Mạc Tà, vẻ mặt dần dần căng thẳng lên. Bởi vì bà dùng hết công lực đánh giá, mà vẫn không thể xem nổi tu vi cháu ngoan của mình. Bây giờ là trình đạo nào? Mạc Tà, cháu thành thật nói cho bà biết. Tu vi huyền khí của cháu đã đến phẩm cấp gì rồi? Nếu là quả thật tới thiên huyền đỉnh phong thì cũng là còn khả thi. Nhưng tuổi của cháu, tự hồ khả năng đó không lớn lắm. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau cười rồi nói bà ngoại, bà hiện tại. Ước chừng là đáng cấp trí tôn sao? Thần huyền thất phẩm. Trí tôn tam dai. Quân mạc tà tuy rằng là hỏi, nhưng khẩu khí cũng là khẳng định. Cháu nhìn ra được tu vi của ta. Lão phu nhân chấn động, chính mình nhìn không thấu nó, thế nhưng nó lại có thể xem thấu chính mình. Này chẳng phải là nói. Quân mạc tà so với tu vi của mình còn cao hơn nữa. Ừ, đúng vậy, tu vi của ta bây giờ. Nếu là dùng huyền khí để nói thì hẳn là thần huyền bát phẩm. Trí tôn tứ dai. Quân mạc tà nghĩ nghĩ. Rốt cục vẫn phải nói thật ra nếu có thể tiếp tục tiến một bước, hẳn là chính là chí tôn thượng hạn chứ. Hự. Lão phu nhân hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn tròn nhìn đứa cháu ngoại ngoan quân mạc tà này, của mình mà thân mình chấn động hai cái, rồi đột nhiên đặt mông ngồi phịch ngay đó. Mai Tuyết Yên nhanh mắt lẹ tay vội vàng đỡ lấy. Thần huyền bát phẩm, Trí tôn tứ phẩm. Lão phu nhân cảm giác mình đang nằm mơ, hay là thằng nhóc này đang ra sức nói dối. Bà bèn gắng sức lắc đầu nói đầy nghi hoặc cái này. Sao có thể? Không có gì không có khả năng, bà ngoại, yên tâm đi. Thực lực của Mạc Tà thật sự là như vậy. Nếu quả thật chiến đấu, tin tưởng cao thủ trí tôn thượng hạng thông thường còn chưa phải là đối thủ của chàng đâu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, Mai Tuyết Yên tin tưởng tràn đầy nói. Mai Tuyết Yên nói như vậy có thể tương đối chính xác, với thủ đoạn trước mắt của quân Mạc Tà thì hạng đó chưa chắc là đối thủ của hắn mà căn bản chính là giết chết tươi. Lúc trước trong đống tuyết vô thanh vô tức xử lý 15 cao thủ trí tôn Kim Thành, trong đó đã có 5 vị thật sự là cao thủ trí tôn thượng hạng. Chiến tích như vậy, cho dù là sát thủ trí tôn sở uông hồn cũng tuyệt đối không làm được. Tuy rằng hiện giờ ở bên ngoài đều cho là hắn làm được. Nói đến cùng, đệ nhất thiên hạ sát thủ, vua sát thủ, sát thủ tôn giả hàng đầu cũng thuộc về quân Mạc Tà, cũng duy có quân đại thiếu gia mới thực sự xứng với danh này. À lão phu nhân run rẩy đứng thẳng lên nhìn Mai Tuyết Yên cô nương. Lão thân tự tin mình không hoa mắt, lại vẫn không cách nào hiểu rõ thực lực chân tránh của cháu và Mạc Tà. Nếu Mạc Tà đã là cường giả trí tôn vậy, còn cháu thì sao? Lão phu nhân là nhân vật bậc nào? Bà sớm phát hiện cháu dâu tương lai trước mặt này cũng cực kỳ phi phạm, bây giờ đã nói rõ bèn dứt khoát liền truy hỏi kỹ càng sự việc. Cháu, kỳ thật, cháu chính là, so với chàng còn cao hơn nữa. Một chút, Mai Tuyết yên tình từ nửa ngày, cực kỳ ngại ngùng tìm cách nói khiêm tốn. trời ạ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 cũng không có người như vậy, lão phu nhân hạnh phúc hỏng mất, hỏng mất, chuyện như thế này làm sao mà xảy ra được? Không khí bên trong tiểu viện hẻo lánh tiến nhập một mảng trầm lặng chưa từng có. Người của Đông Phương Thế gia, ở bên ngoài tiểu viện giám thị chặt chẽ bất cứ một động tĩnh gì. Ba huynh đệ Đông Phương vấn tình tay đè chuôi kiếm như lâm đại địch qua lại tuần tra. Lão phu nhân ngồi tại phòng ngủ, ánh mắt cũng không chớp. Mai Tuyết Yên vận bạch y nổi bật vũ lộng trường kiếm đứng canh gác ở tiểu lâu. Để phòng như vậy đã là không sơ hở. Tin tưởng cho dù là tam đại thánh địa cùng đến thì chỉ cần một mình mai tuyết yên, cũng có thể chống đỡ được một lúc. huống chi nơi hẻo lánh bực này có ai mà lui tới. Giữa phòng ngủ, quân mạc tà khẽ nhắm mắt lại nắm lấy tay của mẹ. Thiên địa linh khí tinh thuần rộng lớn, như biển không ngừng truyền vào xua đi âm mai trong tâm linh của mẹ. Quân mạc tà cũng không dám nóng vội khinh thường một chút nào, từ từ hóa giải. Dù sao đã 10 năm rồi mẹ chưa từng vận động, thân thể dù đã trải qua sự điều dưỡng của hắn cũng chỉ là từ hư nhược đạt đến một trình độ tương đối mà thôi, nếu dụng lực quá lớn có thể tạo ra thương tổn khó mà đánh giá được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Quân mạc ta tập trung hết tinh thần, vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ xuất. Âm mai trong lòng của Đông Phương vấn tâm chậm rãi biến mất, dưới áp bách của thiên địa linh khí uy lực vô cùng của quân mạc ta trực tiếp tiêu tán, vô ảnh vô tung, cuối cùng chỉ còn lại một điểm nho nhỏ, bất quá đó cũng chỉ là một chút mầm mầ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 Lúc này mà muốn ngừng lại cũng không được nữa rồi. Lão phu nhân đột nhiên sợ hãi, hối hận. Nếu vẫn tâm sau khi tỉnh lại biết tin trượng phu và cả hai đứa con trai đều đã chết, sẽ có phản ứng gì? Trong cuộc đời một nữ nhân trọng yếu nhất là cái gì? Hiển nhiên gia đình là thứ tối trọng yếu nhất. Chồng, con. Một giấc chiêm bao 10 năm, mộng đẹp nháy mắt biến mất, khi tỉnh giấc không những cần đối mặt với bi kịch chồng đã vĩnh viễn cách xa, hơn nữa là đối mặt với sự thật trong ba đứa con trai không ngờ đã chết đi hai. Đây là sự thật tàn khốc bực nào. Đau lòng. Lão phu nhân không dám tưởng tượng sau khi tỉnh lại con gái mình sẽ như thế nào, sẽ có phản ứng gì. Bà chỉ biết gắt cao nắm lấy tay con gái, mà trong lòng nóng như lửa đốt nhìn thần tình thống khổ dãy ruộ của con. Bà tự hồ muốn đem toàn bộ lực lượng của chính mình truyền cho con gái, trợ giúp nó ngăn cản sự thống khổ khôn cùng này. Thậm chí cả Mai Tuyết Yên trên tiểu lâu cũng có thể rõ ràng cảm thấy, trong lòng quân mạc tà đang mâu thuẫn giữa thống khổ cùng vui sướng. Đây là lúc mấu chốt, Đông Phương Vân Tâm gắt cao cao mày, thống khổ lắc đầu, nét mặt tràn đầy vẽ đau đớn sinh ly tử biệt, trên trán tràn đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu tí tách chảy xuống, đột nhiên mí mắt nàng nhẹ nhàng nháy một cái tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng vô, hối, rồi đột nhiên ngồi dậy. Cùng lúc đó, linh lực khổng lồ trong kinh mạch quân mạc ta tất thời chảy ngược, trong đan điền ẩm ẩm chấn động, miệng thổ ra một ngụ máu đỏ tươi, sau đó liên tục không ngừng phun ra máu tươi, nhưng tay lại như cũ tiếp tục chuyển vận linh lực. Lúc này đây, không phải là giả bị thương như lúc trước, mà là thật sự bị thương. Thương thế có chút nghiêm trọng. Vì quá gắng sức mà trở thành thương thế thật sự, quân mạc tà rõ ràng đã lộng giả thành chân. Trực tiếp nhận lấy một kích, ngũ tạng lục phủ hết thảy đều bị tổn thương thảm trọng, một số gần như hấp hối. Nếu chỉ là lấy ánh mắt thế tục mà nói, lúc này đây đông phương vấn tâm tỉnh lại nhưng quân mạc tà cũng xong rồi, rất có thể từ nay về sau phát bệnh không dậy nổi, nói hắn cả đời phải nằm yên trên giường cũng không có chút khoa trương Hắn không thể không làm như vậy, đơn giản là hắn bất chấp tổn thất, vì mẫu thân, liều mạng, vì mẫu thân, tổn thương, đáng giá, nặng hơn nữa cũng đáng. Đông Phương vấn tâm chỉ cảm giác mình đang ở một nơi xa xôi, trong mộng không hiểu sao lại tỉnh lại, mờ mịt mở to mắt, trên mặt vẫn là vẻ thống khổ. Nàng chỉ cảm thấy trên tay của mình như cũ chuyển đến một luồng nhiệt lưu ấm áp, nàng mở to mắt, liền chứng kiến, trước mặt hé ra một khuôn mặt già nuôi tràn đầy nếp nhăn đang ngấn lệ nhìn mình. Một thanh âm quen thuộc kêu lên. Vấn tâm, con của ta, con gái ngoan của ta, rốt cục con đã tỉnh lại. Ánh mắt mạnh mẽ trợn to, đông phương vấn tâm không thể tin nhìn lên khuôn mặt này. Dưới tác dụng thiên tính của tình mẫu tử vẫn từ từ nhận ra lão ấu trước mặt chính là vị mẫu thân phong hoa tuyệt đại của mình năm nào, nhất thời về mặt chấn kinh. Lão thân không có gì trở ngại, đừng để ý tới ta, xem trước một chút con của ngươi đi. Hài tử đáng thương. Lão phu nhân đau khổ khóc thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Con trai. Đông Phương vấn tâm nhìn lại, chỉ thấy ánh, vào trong mắt một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú quen thuộc đang phục trên thân thể được đắp chăn, của mình. Hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch giống như người chết, trong miệng như cũ không ngừng có máu tươi tràn ra, đã là bất tỉnh nhân sự. Khóe miệng lại lộ một tia vui sướng, trước mặt chính là hắn, người trước mắt tất nhiên là con của mình. Một bàn tay của hắn nắm lấy tay mình còn tay kia đang chuyển đến từng tia nhiệt lưu ấm áp, đúng là theo cánh tay kia chuyển đến, là con trai làm cho ta tỉnh lại. Nhưng hắn làm sao vậy? Tại sao lại có bộ dáng như thế? Đột nhiên trong lòng Đông Phương vấn tâm trở thấy chua sót, nhìn sắc mặt trắng bệch của nhi tử, khoái miệng đầy máu tươi. Trong lòng Tê tâm liệt phế đau xót vô cùng. Đây là Mạc Ưu sao? Nàng kinh nghi nhìn đứa con trai trước mặt này, chính mình lúc trước bị hôn mê, tựa hồ đứa con lớn nhất Mạc Ưu đã lớn như vậy, nhưng Tựa hồ so với người trước mặt còn muốn lớn hơn một ít, chẳng lẽ là Mạc sầu? Tay nàng run rẩy vén tay áo phải của Quân Mạc Tà lên, nhìn nhìn, lắc đầu nói không phải Mạc sầu, cũng không phải Mạc Ưu. Đột nhiên, nàng dị thường đau lòng kêu lên chẳng lẽ đúng là Mạc Tà. Nàng vội vươn tay vén khóm tóc trên lỗ tai nhi tử, rõ ràng có ba nốt ruồi son. Vị trí mấy nốt ruồi son này thậm chí cả Quân Mạc Tà cũng không biết. Thật rất nhỏ, giống như ba hạt vừng xếp song song với nhau. Cũng chỉ có mẫu thân mới có thể phát hiện. Mới có thể nhớ rõ dấu hiệu ở trên thân thể hắn. Đúng là Mạc Tà. Mạc Tà con của ta. Đông Phương vấn tâm kinh hoàng kêu lên. Chỉ một thoáng lòng đau như cắt nương. Mạc Tà làm sao vậy? Hắn tại sao lại ói ra máu nhiều như vậy? Ngài công lực tinh thâm mau cứu hắn. Cứu hắn? Làm sao vậy? Còn không phải tại con. Lão phù nhân lau nước mắt con trước sau đã ngủ say 10 năm. Đông Phương, quân hai nhà hao hết vô số tâm lực. Nhân lực cũng không thể cứu được. Mạc Tà hắn vì muốn làm con tỉnh lại phở nhỏ tu luyện một loại tâm pháp thần kỳ, hiện giờ rốt cục có sở thành liền khẩn cấp tới cứu con. Là muốn cứu con, đã tiêu hao hết toàn bộ nguyên khí của mình, dẫn đến công lực phản phệ, hốc máu bị thương, tánh mạng bị đe dọa. "Con!" Vấn tâm nhìn xem con trai của mình, "Con, thật đau lòng. Con, ai?" Lão phu nhân thở dài một tiếng, đỡ Quân Mạc Tà dậy, để cho hắn dựa lồng ngực của mình, dùng khăn lụa mềm thay hắn lau chùi vết máu ở khóe miệng. Nhưng như vậy cũng làm cho cho khuôn mặt trắng bệch, vì lao tâm lao lực quá độ của hắn lộ ra trọn vẹn, ở trước mặt đông phương vấn tâm. Ta không ngờ đã ngủ say 10 năm. Đông phương vấn tâm mở mịt lầm bầm, nhưng bất chợt lại đem chuyện này không hề để tâm, trong lòng lại nổi lên một trận lo âu, khẽ gượng dậy quên cả thương thế của mình vội vàng thúc giục nói. Mẹ! Mạc tà hắn sẽ không có việc gì. Mẹ mau nghĩ biện pháp. Thằng hài từ ngốc này, hắn! Hắn liều mạng như vậy làm gì? Liều mạng như vậy làm gì? Con còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Mạc tà liều mạng như vậy còn không phải là vì người mẹ như con. còn không phải là vì hắn muốn có lại người mẹ yêu thương của hắn. Hài tử đáng thương, hắn không có cái gì, chỉ còn lại một người mẹ. Nào biết đâu mẹ ruột của hắn vẫn còn nằm ở nơi này lại không để ý tới hắn. Lòng đứa con có nhiều nỗi đau, rất nhiều nỗi đau. Con có nghĩ tới không? Lão phụ nhân ai oán nói con chỉ biết mình thương tâm, chỉ biết mình khó sống, chìm trong giấc mộng không muốn tỉnh lại. Thế nhưng con trai thì làm sao bây giờ? Mạc tả hắn xem như có vận khí tốt, cuối cùng không bệnh không tai họa mà lớn được như vậy, chính là hắn. Cho tới bây giờ vẫn mong nhớ con. Đông Phương vẫn tâm đau lòng, vén chăn muốn xuống giường. Cho ta xem xem. Nhìn xem mạc tả, hai tử đáng thương. Nàng cứ như vậy xuống giường, đem quân mạc tả gắt cao ôm vào trong lòng, nước mắt đột nhiên ào ảo chảy ra. Nguyên lai ta đã ngủ tròn 10 năm. Nguyên lai vô hối. Hắn đã ra đi 10 năm. Suốt 10 năm. Bao nhiêu năm tháng buồn bà. Ta không biết ba đứa bé không có mẫu thân chăm sóc lớn lên như thế nào. Bọn hắn thế nào. Lòng mẹ hiền của nàng chỉ một thoáng đã tràn ngập trong phòng. Thậm chí cả hình ảnh trượng phu khó có thể dứt bỏ cũng tạm thời né một bên. Nàng không cảm thấy được như thế nào. Nhưng lão phu nhân cũng mở to hai mắt. Lại có thể. Lập tức có thể rõ ràng. Cùng người bình thường giống nhau. Thủ đoạn của quân mạc bang thần diệu đến như thế nào. Quân mạc tà hao tổn. Sẽ có nhiều hơn. Lúc này, trong lòng lão nhân ra lo lắng. Nguyên bản lão phu nhân nghĩ Mạc Tà chỉ chịu chút tổn thương nhưng hiện tại xem ra. Thương thế có vẻ như không nhẹ. Đông Phương vẫn tỉnh lén lút đi đến, thở dài thật sâu mấy năm nay, em gái. Hắn vốn định muốn nói với vấn tâm hai ba câu, nhưng rồi lại nghẹn ngào. Con chỉ biết là đau lòng vì con trai. Con có thể biết không? Người mẹ ruột của mình, vì con. Một đêm đầu bạc, già nuôi như vậy. Lão phu nhân buồn bà thở dài. Mẹ! là con gái bất hiếu, con thực xin lỗi mẹ. Mạc Tà, ta phụ Mạc Tà. Mẹ xin lỗi con. Đông Phương Vấn Tâm ôm thật chặt quân Mạc Tà tiếng khóc lớn lên. Đừng khóc, vẫn là cứu cháu trước rồi nói sau. Lão phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn tiếng nhắc nhở, "Đẩy là cửa cuối cùng của quá khứ, chuyện này sau này hãy nói đi." Mắt thấy người chỉ còn hơi thở yếu ớt, nhưng là Mai Tuyết Yên cũng biết tầm quan trọng của Đông Phương Vấn Tâm ở trong lòng của quân Mạc Tà. Ở một khoảnh khắc này,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 Thiên hạ không sợ ai, giữa chốn hồng trần trở thành một truyền kỳ bất hủ. Có thể, ai biết nỗi đau trong lòng ta. Cho đến chết, ta cũng không biết mình họ gì, chỉ như là thế gian này có dư một người. Dù rằng rực rỡ cũng qua, vinh quang cũng qua, thế nhưng rốt cuộc ta vẫn không có. Ta khát vọng có mẹ, khát vọng tình thương. Ai có thể hiểu nổi sự khát vọng trong ta mãnh liệt đến như thế nào? Đêm khuya giấc ngủ, thu phong tiêu tiêu ngày, vối đầu một mình giấc không yên, muôn nhà lên đèn đón Tết đoàn viên.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 ta là con của người, ta vô hạn mở tưởng tình mẫu tử. Từng việc, từng việc, quân Mạc Tà lâm vào hôn mê. Tại khoảnh khắc Đông Phương Vấn Tâm thức tỉnh, hắn rốt cục yên tâm hôn mê. Hôn mê trong hạnh phúc, đột nhiên nhìn thấy một cô gái áo trắng, dung mạo tựa như tiên nữ xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn biểu lộ đau lòng, thân thiết nhìn con trai mình. Đông Phương Vấn Tâm không khỏi hỏi, vị cô nương này là? Cái gì mà vị cô nương này chứ? Đây chính là con dâu của con, vợ của Mạc Tà. Lão phù nhân oán trách nói Vấn tâm, con đã ngủ lâu như vậy Có lẽ cũng đến lúc ôm cháu Cũng không xa nữa đâu Con dâu, vợ Mạc Tà Đông Phương vấn tâm kinh ngạc Không khỏi một phen đánh giá Mai Tuyết Yên Nhìn qua một chút, rốt cục hài lòng mỉm cười Thân thiết nói Cô nương, tên cô gọi là gì Mai Tuyết Yên trên mặt nhất thời đỏ ứng như Mai Nhẹ giọng nói Ta họ Mai Mai Tuyết Yên, vợ của Mạc Tà Tại sao cũng không gọi là mẹ đi Đông Phương vấn tâm cười khanh khách nhìn lên Mai Tuyết Yên, càng xem càng vừa lòng. Ánh mắt con mình thật sự là tốt, cô vợ này, so với mình hồi trẻ còn trông lại càng hoàn hảo. Mẹ! Mai Tuyết Yên cắn chặt răng, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngượng ngùng vui sướng, cúi đầu kêu một tiếng. Hảo! Hảo! Hảo! Con dâu tốt, thật là đẹp mắt. Mạc tà từ nhỏ đã giỏi nghịch ngợm, đi theo nó, Tuyết Yên con cần phải biết tha thứ. Đông Phương vấn tâm thư thái cười cười. Ôm chặt cánh tay quân Mạc Tà, lại có phần buồn bã nói. Cũng đúng. ta cũng đã là mẹ chồng. Lại lập tức muốn bế cháu. Vô hối nếu là biết chuyện này, không biết sẽ cao hứng đến mức nào nữa. Hẳn là nên sớm nói cho hắn biết chuyện này. Lão phu nhân ảm đạm thở dài. Ân. Lập tức muốn bế cháu rồi. Đông Phương vấn tâm lại đột nhiên nhíu mày. Tiếp theo nở nụ cười. Mạc Tà tuổi nhỏ nhất mà cũng đã có vợ sao. Thế còn Mạc ưu với cả Mạc Sầu. Vậy thì chắc cũng đã lập gia đình hết cả rồi chứ? Hay là đã nữ nhân thành đàn, hầu hạ dưới gối rồi? Ai? Mình thật không xứng làm mẹ. Gì? Mà sao hai đứa nó ở đâu? Sao lại chưa tới đây? Con gấp cái gì? Lão phu nhân cố chấp cười một tiếng. Đây là Đông Phương thế ra, mặc tà có thể tới đã là hao hết trăm cây nghìn đắng con cũng không phải không biết, nơi này hẻo lánh đến như thế nào. Nha! Đông Phương vẫn tâm chậm dãi ngồi xuống, tuy rằng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ không thích hợp cũng đã thoải mái, cười cười nói. Ta cũng đã quên. Nơi này cách thiên hương đô thành phải tới một vạn 7.000 nghìn dặm đường. Thật sự rất xa xôi. Hồi đó ta cũng vậy, đi mấy nghìn dặm núi non mới gặp được bóng người. Lúc ấy, người đầu tiên gặp được lại là vô hối. Hắn đi cùng vài người lính, lưng cõng một huynh đệ nơi nơi tìm kiếm lang chung. Người lính kia bị rắn cắn. Ngày đó may mắn là gặp được ta. Bằng không, có lẽ cũng đã xong rồi. Đông Phương Vấn tâm u uẩn nói. Càng về sau ta mới biết được, binh sĩ kia là một cận vệ của hắn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy. Giữa lúc chiến tranh, chạy xa như vậy, trên người mang chức lớn như vậy. Nhưng vô hối vì kéo dài tính mạng của huynh đệ, mỗi cách mấy canh giờ lại hút độc một lần. Rốt cục mới cầm cự được đến lúc gặp ta. Bằng không, người binh lính kia khẳng định đã sớm bị phát độc mà chết. Khi đó, ta trong lòng rất cảm động, tướng quân có thể đối đãi với một binh lính bình thường như vậy. Khiến người ta khâm phục. Đông Phương vấn tâm ánh mắt thê lương, khói miệng lại nổi lên không hiểu ôn nhu, tự hồ lại đang nhớ tới đoạn thời gian năm đó. Đông Phương vấn tâm tuy rằng ngủ mê 10 năm, bao nhiêu biến hóa, vật vẫn vậy nhưng người thì đã khác. Đối với nàng mà nói, trong lòng giặt rào, vẫn là đau xót, vẫn là hoài niệm. Hơn nữa, rõ ràng một mảnh, lão phu nhân thở dài một tiếng, miệng thở dốc, thật sự không biết nên khuyên giải ra sao, đứng dậy, tức giận nói. Con trước tiên chăm sóc tốt con của mình rồi nói sau. Con của con đã vì mẹ mình mà ngay cả cái mạng nhỏ, cũng thiếu chút nữa là mất rồi. Mọi chuyện chờ mạc ta khỏi hẳn rồi nói sau. Đông Phương vẫn tâm giật mình, chiều mến nhìn đứa con ở trong lòng. Đấy là khuôn mặt quen thuộc của người đã làm mình say đắm, có điều trẻ hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, áp mặt vào quân mạc ta nhẹ nhàng nói. Con ngoan của ta, con là cốt nhục của vô hối. Nhất định phải làm những điều tốt nhất cho con. Tam nhi, tam nhi của ta, tam nhi của mẹ.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 Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của Quân Mạc Tà bình thường đều như vậy. Đông Phương vấn Tâm cơ hồ là cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi, luôn luôn chăm sóc cho hắn. Ngay cả ngủ đều ở bên con, mỗi lần ăn cơm đều muốn tự tay bón cho hắn. Quân Mạc Tà ngay từ đầu còn nhiều ít có cảm giác không quen, nhưng sau dưới sự ôn nhu kiên trì của Đông Phương Vân Tâm, ngăn cản chỉ chốc lát liền thất bại thảm hại, ngoan ngoãn chấp nhận, chậm rãi, nhưng thích thú, tựa vào lòng mẹ, hưởng thụ lấy tình cảm của mẹ nồng đậm tràn đầy quan tâm, hít thở hương thơm thân thiết từ trên người mẹ, cảm thụ được niềm hạnh phúc trong nội tâm của mẹ. Quân mạc ta sống qua hai kiếp, lần đầu tiên cảm nhận được. Cái gì là hạnh phúc? Cái gì là? ỷ lại, có mẹ thật là tốt, ấm áp, thoải mái, vui sướng. Giống như là thế gian hết thảy những từ tượng hình tượng thanh mô ta sự vui sướng, cũng không đủ để hình dung niềm hạnh phúc tột cùng bây giờ. Quân mạc ta ta, ta quân ta, ta ta quân, ta cũng đã có mẹ rồi. Ta cũng có mẹ yêu thương, Quân Mạc Tả vui sướng mãi không thôi. Mấy ngày liên tiếp, mỗi ngày Quân Mạc Tả đều cùng mẹ tâm sự, kể lại bao nhiêu chuyện hắn đã trải qua trong mấy năm vừa rồi, nào là hắn nghịch ngợm gây chuyện, rồi thì quần áo lụa là phá sản, lại như thế nào mà khiến cho người ta tức giận, nói chung là không xỉ căng đan nào là hắn không kể, sau đó lại cực kỳ hưởng thụ bị mẫu thân chỉ đầu oán trách, lại còn bị ôn nhu của mắng một trận. Sau đó Quân Tả lại nghe mẹ hắn kể lại trước đây hắn nghịch ngợm ra sao, từ lúc trong bụng đã bắt đầu gây chuyện,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 Hắn khéo léo nhanh chóng chuyển sang đề tài khác Đông Phương vẫn tâm liền ngây người run dẩy một lúc Sau đó không còn có nhắc tới nữa Tuy rằng trên mặt của nàng vẫn như cũ Bị thản nhiên sầu bi bao phủ Đáy mắt lại vẫn có thật sâu đau xót Nhưng ở quân mạc tà trước mặt Nàng vẫn y nguyên không hề nhắc tới Chỉ một mực chăm sóc đứa con trai của mình Mỗi giây mỗi phút Từng ly từng tí Chăm cho nhi tử ăn uống Thậm chí là một sợi tóc đều cẩn thận tới cực điểm chiếu cố Nàng dừng như xấu hổ Hận không thể bù đắp ngay 10 năm thiếu hụt tình thương cho Mạc Tà. Toàn bộ tâm trí đều đặt lên việc chăm sóc hắn. Toàn tâm toàn ý đều đặt vào đứa con trai này. Quân Mạc Tà thậm chí có một loại cảm giác. Nếu vĩnh viễn tiếp tục như thế này thì tốt biết bao nhiêu. Loại cảm giác này thật sự làm cho người ta lưu luyến. Trong mấy ngày này, Đông Phương Thế Gia mọi người mỗi ngày đều tới thăm. Nhưng lần nào cũng là vội vàng mà đi. Kể cả lão phu nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì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 Tuy rằng nàng chưa bao giờ từng biểu lộ, lại càng không từng nói ra, luôn cực lực che giấu, nhưng quân mạc tà hắn vẫn có thể cảm giác được. Quân mạc tà rốt cục quyết định lựa chọn rõ ràng. Ai cũng hiểu mà lại không thể nói ra nỗi lòng, thà không bằng chọn lựa rõ ràng. Bi thống, chỉ cần khóc lớn một, chút hết xong sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thấy mẹ mỗi ngày đều chịu dày vò như vậy, quân mạc tà không đành lòng. Đương nhiên, quân mạc tà có dũng khí vậy đều là lúc đông phương vấn tâm không có ở đó.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 Ngày mai sẽ tươi sáng hơn Về chuyện của tương lai thì hãy tính sau Hiện tại cứ đi bước nào tính bước ấy vậy Nếu để mẹ cứ tiếp tục như vậy Chỉ sợ lại giống như trước kia Chuyện tương lai, ai đoán được Cửa phòng hé mở Đông Phương vẫn tâm bưng một chén canh tổ yến nhẹ nhàng Bước đến phía quân mặc tà Thấy hắn nửa nằm nửa ngồi Dựa lưng vào cái gối thần trí ngơ ngác liền của mắng hắn Đứa nhỏ này, tâm trí đang ở nơi đâu vậy Thương thế còn chưa khỏe Còn loạn động làm cái gì Mau nằm xuống cho ta Quân mặt ta cười cười, nhưng lần này hắn không nghe theo lời mẹ. Ánh mắt ân cần nhìn Đông Phương vấn tâm trịnh trọng nói. Mẹ, con nói câu nào thì mẹ có thể hoàn, toàn, hoàn, toàn, tin tưởng con. Có nhiều điều nghe thì giống như hoang đường nhưng hy vọng mẹ có thể tin tưởng con. Tin, con ta nói bất kỳ cái gì ta cũng tin, cho dù hoang đường thế nào mẹ cũng tin con. Đông Phương vấn tâm cười yếu ớt, múc một thìa cháo tổ yến đặt bên miệng thổi thổi sau đó. Nhẹ nhàng đưa lên miệng nếm thử xem còn nóng hay không rồi mới yên tâm đưa đến miệng, cho con, giống như dỗ rành tiểu hài mà nói ngoan. Há mồm, mau há mồm ăn được nhiều, ăn nhanh mới chóng khỏi, không nóng đâu. Quân mặc tà không khỏi cười khổ, xem ra đúng là mẹ coi mình là đứa trẻ 3 tuổi cần phải chăm sóc. Bất quá loại cảm giác này có chút xấu hổ, nhưng thực là say mê. Thật sự thực say mê. Mẹ, con cho người xem một thứ cực kỳ đẹp, người hãy nhìn cho kỹ nha. Quân mặc tà uống xong một ít nước cháo phấn khởi nói. Nói xong hắn vươn tay phải, trong lòng bàn tay rõ ràng là một hạt giống hoa hồng. Đây không phải cây là một hạt giống hoa bình thường thôi hay sao? Có cái gì đẹp đâu, chẳng nhẽ đây là hạt của một giống cây quý hiếm nào hay sao? Đông Phương vấn tâm nhẹ nhàng cười, không che giấu được sự hậm hực, khẽ nhếu mày. Chỉ là một hạt giống hoa bình thường thôi sao? Nhưng mà nếu mẹ coi trọng nó, quân mạc tà thần bí cười, điều động linh khí vào hạt giống. Sau đó liền có một thay đổi lớn làm cho Đông Phương vấn tâm giật mình há to miệng, suýt nữa làm cho cái chén nhỏ tinh xảo trong tay rơi xuống đất. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của quân mặc tà, hạt giống màu nâu đen nứt ra, chậm rãi hiện ra một tia xanh biếc. Sau đó một đoạn chồi non tinh tế mọc ra, gần như là đón gió mà lên, nhanh chóng lớn lên, mọc nhánh, ra lá, trở nên cao lớn, từ từ hóa thánh một gốc cây cao ba thước, thân cây to cỡ ngón trỏ. Ngạc nhiên còn chưa hết, biến hóa vẫn chưa ngừng lại, tại đầu cành, chậm rãi xuất hiện những nụ hoa màu hồng phấn, chậm rãi lớn lên chậm rãi nở hoa. Trong vòng thời gian uống cạn tuần trà, chính đóa hoa hồng mềm mại, thơm ngát xuất hiện trên tay Quân Mặc Tà. Nhất thời trong phòng tràn ngập hương hương thơm. "Này, này, này, là chuyện gì xảy ra? Ảo thuật sao?" "Ảo thuật phải dùng đến là đạo cụ, trước mặt con chính là một bông hoa thực sự. Mẹ, mẹ thử ngửi bông hoa này xem nó có mùi thơm hay không?" Quân Mặc Tà trong mắt hiện lên sự đắc ý, giống như chú bé trước mặt mẹ khoe ra món đồ chơi mà mình ưng ý nhất. Đông phương vấn tâm cứng họng, thân mình lung lay sắp đổ nhìn cây hoa trong tay con mà khiếp sợ không nói nên lời. Này, đây đều là sự thật. Điều này sao có thể? Đông phương vấn tâm khiếp sợ vạn phần, rốt cục nhịn không được lấy tay vuốt ve một bông hoa, cúi đầu, hít hà, rõ ràng ngửi được hương thơm này là có thật. Mẹ, đây không phải ảo thuật cũng không phải là trướng nhãn pháp, đây chính là phép thuật của thần tiên. Lúc trước con chính là dùng phép thuật này để cứu chữa cho mẹ, khiến cho hạt giống nhỏ kia tái hiện lại sinh cơ. Cũng chính là nhờ phép thuật này quân mạc tà nghiêm túc nhìn lên đông phương vấn tâm. Sự thần kỳ của phép thuật này còn chưa hết, trước mắt tu vi công lực của con còn non kém, chưa đến mức thần thông. Nếu tu luyện đến mức ấy, con tin rằng việc rời non lấp bể, truy tinh trục nguyện, cũng có thể khiến ngàn dặm rừng rậm khô héo trong phút chốc, hay là khiến ngàn dặm cánh đồng hoang vu trong phút chốc biến thành rừng rậm biển sâu. Đương nhiên, cũng có thể làm cho người bị bệnh nan y trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, thậm chí là làm. Trong một huyền giả bình thường nháy mắt lột xác trở thành trí tôn cường giả. Hắn nhìn chằm chằm Đông Phương Vấn Tâm, nói từng chữ, từng chữ một. Khi tu luyện tới mức xuất thần nhập hóa, thì việc khởi tử hồi sinh chỉ là việc còn con, lại còn có thể khai thông thiên địa u minh, có thể khiến cho người chết lần thứ hai sống dậy. Đông Phương Vấn Tâm trong lòng choáng váng, thân hình lung lay hai cái, cái bát ngọc tinh xảo trong tay rơi xuống mặt đất choang vang lên một âm thanh trong trẻo vang lên. Tựa hồ âm thanh ấy khơi gợi nỗi lòng của Đông Phương Vấn Tâm, Sau đó, thân hình nàng lung lay, vô lực ngất đi. Mai Tuyết Yên bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Phải mất một lúc sau, Đông Phương vấn tâm mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại nàng đã vươn tay ra vuốt ve đoá hoa trước mặt. Tuy rằng bị đâm nhưng lại không hề có chút cảm giác đau. Khuôn mặt chỉ lộ vẻ mê say, nước mắt liên tục chảy xuống. Tựa như nàng đang vốt ve một giấc mộng mà không phải là một bông hoa. Cảm giác như có thể đụng vào một giấc mộng kinh thế. Với trí thông minh của Đông Phương vấn tâm thế nào lại không hiểu được ý tứ, trong những lời quân mặc tà vừa nói ra. Lẽ ra không nên tin, nhưng rõ ràng kỳ tích vừa xuất hiện trước mắt mình. Chỉ trong nháy mặt, một hạt giống bình thường có thể nở hoa. Chuyện kỳ quái ấy vừa diễn ra ngay trước mặt mình, còn có chuyện gì là không thể đây. Con trai mới vừa rồi còn nói, hiện tại công lực của hắn chưa đủ, giai vị còn thấp, chỉ có thể làm được như thế. Nhưng mà công lực còn thấp, mà đã làm được kỳ tích như vậy nếu quả thực đến mức độ thần thông rồi kết quả sẽ như thế nào đúng lúc này trong phòng tràn ngập một thứ ánh sáng màu xanh biếc nguyên là do cái cây nhỏ kỳ dị trên ngực đông phương vấn tâm phát ra sau khi đông phương vấn tâm tỉnh lại thì khối ôn ngọc liên tục phát quang lúc này cảm nhận được mộc chi lực từ quân mạc tà tuôn ra dồi dào thì nó đột nhiên dần dàn sinh sôi nay nó lăng không bay tới chậm rãi lượn đến trước mặt quân mạc tà bắt đầu quay vòng tròn quanh thân thể của hắn mà dường như lại có dáng vẻ hơi sốt ruột quân mạc t Trong lòng vừa động dứt khoát vương tay ra đón lấy để nó nằm gọn trong tay hắn. Tâm niệm vừa động, cánh cửa hồng tháp quân đột nhiên mở ra, cây nhỏ kia sư một tiếng biến mất khỏi lòng bàn tay của hắn, không một chút dấu tích. Đông Phương vấn tâm lại một lần nữa cả kinh, nàng đối với cái cây nhỏ này không còn xa lạ gì, tuy rằng cái cây này là lão phu nhân tìm về sau khi nàng bị hôn mê để giúp nàng keo dài sinh cơ. Nhưng gần 10 năm qua, cây nhỏ này luôn bên cạnh nàng ngay cả khi nàng chìm trong mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Trong lòng nàng cây nhỏ này cũng có một phần quan trọng, nhờ nó mà nàng mới có thể ngây ngốc kéo dài sinh mạng qua 10 năm dòng. Nguyên khí của cái cây nhỏ kỳ lạ này gần như đã cạn kiệt, nhưng nhờ nhi tử mà nó lại tái hiện sinh cơ, giờ phút này lại như bay vào trong thân thể của nhi tử. Trên người đứa con trai này của mình thật quá nhiều chỗ thần bí. Có lẽ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên người hắn. Quân mạc ta cảm giác được rõ ràng, gốc cây nhỏ kia, sau khi tiến vào hồng tháp quân đã bị cái gì đấy kéo đi bay vào một nơi nào đó. Trong tầng thứ nhất, hai khối tục hồn ngọc mà quân mặc tà từng cướp được trong tay của tiêu gia vốn đang yên ổn nằm trong đấy, đột nhiên phát ra từng tiếng vang, tách nhau ra. Mà cây nhỏ kia thì từ từ bay đến giữa hai khối tục hồn ngọc rồi chậm chậm hạ xuống. Hai khối tục hồn ngọc ba lên một tiếng rồi hợp lại kẹp cây nhỏ kia ở giữa. Cả ba trong phút chốc liền hợp thành một khối chặt chẽ, không thể phân tách được. Từ gốc của cái cây nhỏ kia nhô ra mấy chiếc dễ kéo dài ra, rồi quấn quanh hai khối tục hồn Ngọc Biến hóa chính là theo dự tính của quân Mạc Tà, luôn mãi thử, thế nhưng rốt cuộc đều không được. Nay cây nhỏ tự động chạy vào, lại có thể ở bên trong an cư lạc nghiệp. Đúng là rốt cuộc đuổi cũng không được. Quân Mạc Tà vẫn là lần đầu tiên đụng tới chuyện, như vậy thì không khỏi không cười khổ cho được. Phải làm như thế nào cho phải. Chính là nhà bà ngoại phải táng ra bại sản mới làm ra được cái thứ đồ chơi này, còn mình cứ như vậy chả nói năng gì mà lấy đi thì biết nói sao. Lúc này, Đông Phương vấn tâm đã phục hồi lại tinh thần. Nhưng vẻ mặt cũng vẫn có chút kích động, thân thể mềm mại của nàng run rẩy lên, trong ánh mắt nước mắt nhấp nháy, lại nháy một cái cũng không nhìn nhí tử lên tiếng hỏi mạc tà. nhi tử, con, con nói cái gì? Con, rốt cuộc muốn nói cái gì? Thông tuệ như đông phương vấn tâm, sớm hiểu được tâm ý của con, nhưng nàng như cũng muốn con mình nói lên một lời khẳng định, trả lời thuyết phục. Con nói, đợi một thời gian nữa, con có lẽ có thể làm cho cha sống lại. Quân mạc tà nhìn chằm chằm nàng, gần từng chữ một. Bất quá, việc này cần phải có thời gian. Có thể cần vô số thời gian. Hắn dừng một chút, khuôn mặt nhăn nhó một chút, hít một hơi thật sâu, giọng nói, điệu bộ rất nặng nề cắt tiếng thậm chí. Ngay cả hai anh trai. Cũng có thể sống lại. Đông Phương vấn tâm thân mình lại kịch liệt dung lên một cái mà lẩm bẩm. Cũng có thể sống lại. Cũng có thể sống lại. Trượt đột nhiên nước mắt chảy dài trên má. Vô lực nói. Nguyên lai dự cảm của ta là thật sự, không chỉ là vô hối, còn có. Mạc Mạc sầu. Con của ta. Chúng nó. Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? chợt đột nhiên đau lòng, hai tay bưng kín mặt. Trong mấy năm nay? Rốt cuộc đã sinh sự tình gì? Rốt cuộc đã sinh cái gì vì cái gì ngay cả? Mẹ. Mẹ không nên quá mức thương tâm. Khó sống. Quân mạc tà nói như chém đinh chặt sắt con vừa mới nói qua. Con có thể làm được, nhất định có thể làm được. Con có thể làm cho mọi người sống lại. Hắn thở dài nhưng là... Mấu chốt ở bản thân mẹ, mẹ cần có người cùng chống đỡ. Con có thể cho mẹ tuổi thanh xuân vĩnh viễn. Nhưng tâm tư của mình thì mẹ phải nắm chắc. Còn nếu như mẹ không hi vọng, đến khi cha và hai anh tỉnh lại thì mẹ đã ra một tóc bạc. Hoặc là do thương tâm quá độ mà hương tan ngọc nát. Nói vậy thì những việc con đã làm hết thảy đều không có nửa điểm ý nghĩa. Ngay cả người có thần lực đến đâu đi chăng nữa thì dần dần cũng mệt mỏi. Ba người là đã đến cực hạn rồi. Ta sẽ sống tốt. Mạc tà. Con yên tâm.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 Trong mắt Đông Phương vấn tâm, lóe lên ngọn lửa hận thù cực kỳ kinh khủng, trong trong ánh lệ, thù hận sâu sắc, giống như con ngọn lửa đang hừng hừng cháy lên. Đại ca con, cùng nhị ca của con. Hai đứa nó rốt cuộc là vì sao mà chết. Quân mạc tả khẽ nhắm lại hai mắt, căm hận nói. Phong tuyết ngân thành. Tiêu ra. Thậm chí, tam thúc quân vô ý cũng là do một tay tiêu ra ám toán, gần như bị phế suốt đời, bỏ phí cả 10 năm. Đông Phương vấn tâm giít lên một tiếng thê lương cực độ, thù giết chồng Hận giết con. Chờ con hồi phục thương thế. liền chuẩn bị từ nơi này. Tiến thẳng đến phong tuyết ngân thành. Đòi lại món nợ máu này. Trong mắt quân mạc tà cũng đã cháy lên ngọn lửa hận thù. Lời thề của con sao có thể không tính. Kiếm phong. Đã tới lúc sụp đổ. Tiêu ra. Cũng tới thời khắc diệt tộc rồi. Con. Sức khỏe vừa hồi phục là đi ngay. Đông phương vấn tâm vừa mới hết vấn bất. Lập tức chuyển sang lo lắng mạc tà. Ngàn vạn lần không nên manh động. việc này Cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Nói xong, bất chợt lại khóc tiếp rồi nói Mạc Tà, mẹ bây giờ chỉ còn có một mình con. Con ngàn vạn lần không nên xúc động. Nếu như còn có, xảy ra chuyện gì? Mẹ thật sự không thể sống nổi nếu như báo thù có thể khiến ngươi chịu nguy hiểm. Mẹ thà rằng vĩnh viễn không báo thù. Mẹ, người cứ an tâm. Trong lòng con đã hiểu, con sẽ cố gắng bảo vệ tốt cho bản thân. Quân Mạc Tà xúc động nói nếu như không nắm chắc vạn phần Con nhất quyết sẽ không tùy tiện ra tay, mẹ chỉ có một mình Mạc tà, Mạc tà cũng chỉ có người là mẫu thân. Vậy ta cũng cảm thấy an tâm." Khe khẽ gật đầu, Đông Phương Vấn Tâm tự hồ có chút xấu hổ, trên mặt cũng thoáng ửng đỏ, thì thảo hỏi: "Mạc tà, con nói thật cho ta biết, phụ thân con hắn thật sự có thể sống lại?" Thanh âm nàng nói mang theo rất nhiều hy vọng lẫn bất an, suy nghĩ lâu vậy, hiển nhiên đã tới cực hạn. "Con chắc chắn, nếu việc này có chút lửa gạt mẫu thân, Thì con, quân mạc tà rơ một bàn tay, cực kỳ trịnh trọng nói. Đông phương vấn tâm hốt hoảng, vội lấy tay che miệng hắn, bối rối lắc đầu nói. Không, không cần thề. Mẹ tin. Mẹ thật sự tin. Thật sự. Trong lòng quân mạc tà khẽ thở vào nhẹ nhõm. Vài ngày sau đó, thân thể quân mạc tà tiến triển rất khả quan, tâm trạng đông phương vấn tâm cũng dần ổn định. Thậm chí, đem bức tranh của quân vô hối treo trong phòng, đều. Lấy xuống, trân trọng thu vào. Nỗi thương nhớ vô biên cũng loãng đi rất nhiều, mọi thứ đều chỉ để trong đáy lòng. Đối với lời nói dối thiện ý này, mặc dù quân Mạc Tà có đôi chút ái náy, nhưng phần nhiều là niềm vui sướng không tên. Mang theo hy vọng sống còn, cho dù là hy vọng cực kỳ mong manh. cung xem như tuyệt vọng đến cố chấp đi. Ngày hôm nay, trong đại sảnh Đông Phương Thế Gia, Lão Phu Nhân, Đông Phương Tam Huỳnh Đệ, quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên cùng Đông Phương Vấn Tâm đều ngồi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy audio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 Lão phu nhân mấy ngày nay đã cười rất nhiều, không còn khúc mắc lại được quân mạc tà dùng linh lực chậm rãi vận chuyển trong cơ thể, cả người lập tức trở nên trẻ ra mười mấy tuổi. Khí phách cùng khí thế lăng lệ năm nào lại một lần nữa trở về bên bà. Lúc này lão phu nhân đang xem tình báo được gửi tới từ bên ngoài, chất thành một chồng, nhíu lông mày, lấy ra từ chính giữa cái gì đó. Trong vài năm này, đông phương thế ra cùng bên ngoài tới lui, hoàn toàn là dựa vào những tin tức tình báo này. Cuối cùng ho khan một tiếng. Lấy ra một phần tình báo, nói Ở đây có vài tin tức tương đối trọng yếu Mọi người phải cẩn thận một chút Mặc dù chúng ta không còn ở giang hồ Nhưng, tùy thời cũng có người đi ra ngoài làm việc Có một số tình huống Cần phải thông báo gấp cho toàn bộ con cháu trong nhà Miễn phải gặp đại phiền toái trêu chọc phải người không nên trêu chọc Ba người đông phương vấn tình cùng đồng thanh kêu đúng Lão phu nhân liếc mắt nhìn quân Mạc Tà Có chút ý tư nói Mạc Tà, ngươi chưa dứt khỏi tục thế cần biết một số việc, dứt khoát không được tùy tiện đến trêu chọc. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hiểu chưa? Quân Mạc ta ngẩn ra, cũng không rõ là bà ngoại rốt cuộc muốn nói cái gì, bất quá trưởng bối nói, chỉ có thể nhất mực ưng thuận. Ngày trước diễn ra liên tiếp nhiều trận đại chiến, Tam đại thánh địa xuất ra tổng cộng 90 cường giả danh tiếng lấy lừng, trước sau mấy chục lần vây giết hòng diệt trừ thiên phạt đệ nhất nhan mai tôn giả, nhưng mà lại nhận lấy việc tổn hao binh tướng. Cuối cùng nhận lấy kết quả cực kỳ thảm hại.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 Tại đây đều có thể coi là người trong nhà, không nhất thiết phải khích lệ vậy. Lão phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, mặt hướng mọi người nói. Chuyện này, chính là một cơn lốc xoáy cực kỳ khổng lồ. Ngàn vạn lần phải chú ý. Một khi lỡ bước vào trong, thì không chỉ một mình đông phương thế gia. Cho dù là toàn bộ thế gia trong thiên hạ gắn chặt thành một khối, cũng khó tránh khỏi kết cục hôi phi yên diệt Mẫu thân, việc tam đại thánh địa tranh chấp nội bộ cùng thiên phật xâm lâm, chẳng lẽ cũng quan trọng như thế sao? Ta biết tam đại thánh địa tồn tại, có hơn một lần tiến vào thiên phạt xâm lâm, cũng có biết qua các vị tiền bối cao nhân trong thánh địa. Tam đại thánh địa tự nhiên là rất lợi hại, bất quá, nếu như nói tam đại thánh địa tự mình có thể bảo toàn được cho toàn bộ thế gia, trong thiên hạ thì việc này cũng có thể cho qua đi. Đông Phương vấn tình buồn bực nói, hơn nữa, Mai Tôn Giả kia cũng rất có phong thái quân tử, trận chiến lần trước ở thiên nam, tất cả đều kết thúc, bên thiên phạt mặc dù chiếm ưu thế cuối cùng lại lựa chọn ngừng chiến lui binh, bỏ qua việc làm địch nhân cùng nhân loại. Thậm chí có thể nói là rất khoan hồng độ lượng. Ta thật không hiểu, cùng mang danh thiên hạ tam thánh nhất hung, tại sao lại vì đố kỵ mà ra tay như vậy? Ngươi thì biết cái gì? Ngươi làm sao biết được sức mạnh thật sự của tam đại thánh địa? Nhiều nhất bất quá chỉ là băng sơn nhất giác thôi, ba sức mạnh kia thật sự còn vượt xa cả trí tưởng tượng của ngươi, thậm chí còn hùng mạnh hơn rất nhiều kìa. Còn nữa, mai tôn giả như thế nào mà lâu nay lại không được nhắc tới Hà tất trong đó còn có duyên cơ khác. Loại cấp bậc này, cơ bản không phải bất cứ huyền giả nào cũng có khả năng tiếp xúc, chạm đến là chết, cả gia tộc cũng có khả năng bị giết. Người ngàn vạn lần không nên xem việc này là không có gì. Ta nói rõ cho người biết, một khi gặp phải sự việc loại này, chạy được bao xa thì cứ chạy. Dẹp bỏ cái lòng chính nghĩa của người đi. Tại cuộc chiến này, chính nghĩa trong lòng của người chỉ là một trò cười, thậm chí còn là một chuyện hết sức đáng cười. Lão phu nhân chẳng chút lưu tình mà mắng một trận. Hai đứa nhỏ các ngươi cũng như thế. Lão phu nhân oai nghiêm hướng mắt nhìn quân mạc tà cùng Mai Tuyết Yên, cảnh cáo. Tuy rằng thực lực các ngươi không tầm thường, nhưng... Chuyện tam đại thánh địa bao vây tiêu diệt Mai Tôn Giả như vậy, tốt nhất là nên trốn đi. Quân mạc tà cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau cười khổ. Nếu như có khả năng, chúng con tất nhiên sẽ chọn trốn tránh. Chỉ là... Chúng con là đương sự trốn thế nào được đây? Bất quá, tin tức này rốt cuộc là bị sao vậy? Tại sao chỉ đề cập đến Mai Tôn Giả?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 Nhưng cứ chống lại tam đại thánh địa như vậy Thật sự cũng có chút không tự lượng sức Thậm chí may mắn có thể được phần thắng thế thì sao Tam đại thánh địa tích lũy bao đời nay Há lại dễ dàng cùng Há chỉ có thêm một tên sở khóc hồn là có thể chống nổi Cứ chống đối như thế Bất quá chỉ là đi nộp mạng mà thôi Nếu như sở khóc hồn nghe được lão phu nhân đánh giá Nhất định sẽ khóc không còn nước mắt Trời xanh đất rộng Con cháu rùa đen vương bát đản mới nguyện ý trộn rộn chuyện người khác Ta nào biết được là chuyện gì đã xảy ra cứ ngơ ngác mà mắc phải họa trời giáng. Lão tử bị truy sát lâu như vậy, tới bây giờ ngay cả nguyên nhân còn chưa biết ra sao. Chỉ có điều mai tôn giả hình như đã ra khỏi thiên phạt xâm lâm, cùng với cuộc chiến lần trước ở thiên nam, thế ước năm đó của đông phương thế ra chúng ta đã được bài trừ một nữa. Còn lại, chỉ còn chờ kiếm phong tuyết sơn sụp đổ nữa mà thôi. Lão phu nhân buồn dầu nói, huyền thú ra khỏi thiên phạt, chúng ta có thể coi là may mắn, nhưng kiếm phong sửng sững bao đời nay, thế nào lại có thể dễ dàng sụp đổ. Điều cuối cùng này thật sự quá khó khăn Có lẽ ngày mai nó sẽ sụp đổ Bà ngoại, người yên tâm đi Ông trời luôn giúp đỡ người lương thiện Quân mạc ta cực kỳ uy tín nói Đứng qua một bên Con nít thì biết cái gì Chuyện như vậy, há chỉ dương mồm lên là làm được Đông phương thế gia ta cũng phải là loại hiền lành Người đánh ta một đấm Ta đâm người mười kiếm ức hiếp người lương thiện Lão giả quân chiến thiên kia dạy ngươi như thế à Lão phu nhân tức giận chút xuống Cần có một chút Đông Phương giao huấn nữa. Mạc Tà. Bà ngoại con cùng các cậu đang nói chuyện, con là một đứa trẻ không được nói leo. Đông Phương vấn tâm dịu dàng căn dặn một câu, rồi không vui nói. Mẹ, Mạc Tà còn là một đứa nhỏ, người lại lớn tiếng như thế, chỉ làm cho hắn sợ, chờ hắn trưởng thành. Những lời này đến tai lão phu nhân cùng quân Mạc Tà đều giật mình. Lão phu nhân nhanh chóng thở hồn hền mấy hơi liền, mới oán hận nói. Vấn tâm không phải là mẹ nói đến con cho dù là con cưng chịu con cưng cái Cũng không thể có thái độ đó Mạc tà còn là con nít Đứa con nít này tu vi so với ta còn muốn cao hơn Tu vi cao tới đâu cũng là con nít Tu vi cao chẳng phải cũng là con trai con sao Đông Phương vấn tâm Có chút cố chấp không màng đến lý lẽ Để bao che con một Lão phu nhân cùng quân Mạc tà cùng không biết nói gì Bà ngoại cho cháu xem những tin tình báo này Quân Mạc tà gom tất cả lại Xem xét từng cái một Mai Tuyết Yên bên cạnh cũng quay sang nhìn Rõ ràng nàng cũng mang trong lòng thắc mắc như vậy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 Cả hai nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt người kia không thể tưởng tượng. Mai tuyết yên co mày, nghĩ một lát, lét lút nói thầm. Chắc là Tam Đại Thánh Địa cố kỵ sư phụ chàng, nên đặc biệt hủy tên của chàng ở trong tình báo. Chuyện này rất có thể. Nói cho cùng, giết nhiều như vậy, nếu khiêu khích sự phẫn nộ của hắn, thì Tam Đại Thánh Địa cũng khó chấp nhận. Miễn là không nhắc đến chàng, qua một thời gian chàng quay trở về, tự nhiên bao nhiêu đấu tranh cũng sẽ được dẹp yên. Có lý. Quân Mạc Tà thoải mái, lấy sức mạnh tam đại thánh địa, cố ý làm cho tin tình báo trở thành thế nào, thực cũng không phải là việc khó. huống chi vụ chặn đường giết người ở núi Hoang đèo thoáng, căn bản không có người khác chứng kiến, tự nhiên là bọn chúng nói sao thì ra như vậy. Hiện nay công lực Mạc Tà đại thành, tuyết yên lại hết sức giúp đỡ hắn. Thực lực như thế, đấu với tiêu gia thậm chí là cả Ngân Thành Phong tuyết, cũng là dư sức. Hiện nay Lệ Tuyệt Thiên đã chết, vân biệt trần lâu nay chưa xuất hiện tại gõi trần. Phong tuyết Ngân Thành cũng đã không còn đáng sợ. Đông Phương thế ra chúng ta, cũng là thời gian chuẩn bị trở lại làm việc. Dù thế nào đi nữa, kiếm phong, cũng phải sụp đổ. Vấn tinh, vấn kiếm, vấn đao. Ba người các con chia nhau phụ trách huấn luyện thiên địa nhân tam tài thích khách, hiện giờ kết quả như thế nào? Có bao nhiêu người đạt tiêu chuẩn đã định? Đông Phương vấn tình đứng dậy, nói. Cấp thiên thích khách, hôm trước đã đạt yêu cầu, đã có 36 người. Cấp địa thích khách, trước mắt đã có 71 người đủ tư cách. Thậm chí cấp nhân thích khách, hiện tại tổng cộng 341 người. Không được không dược. Lực lượng có thể sử dụng được quá ít, quá nhỏ. Căn bản tác dụng là không quá lớn. Nắm chắc thời gian luyện cho ta, luyện đến chết cũng phải luyện ra. Mạc Tà bất cứ lúc nào sẽ bắt đầu đi tới ngân thành phong tuyết. Tự tin là thực lực vương chiến có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng là lực lượng binh sĩ theo không kịp thì sao được. Đến lúc đó, cần gom góp ít nhất 50 tên cấp thiên thích khách, 100 tên cấp địa thích khách đi theo thù Khi tuyển chọn đệ tử khác, phải biết, Đông Phương thế ra chúng ta còn chưa có quên việc giải trừ thệ ước. Ba người Đông Phương vẫn tình cùng lúc ưng thuận, mặt mày lúng túng. Trong lòng quân mạc tà nóng lên, bà ngoại gấp như vậy, thì ra lại là vì đại kế phục thù của mình. Lập tức quay sang Mai Tuyết Yên đá mắt. Mai Tuyết Yên hiểu ý, đứng dậy, lấy từ trong người ra mấy bình ngọc nhỏ, vừa cười nói. Bà ngoại, Tuyết Yên hiện đang có vài thứ tốt, có nó rồi, vấn đề trước mắt liền không có gì là khó khăn nữa. Đây là cái gì? Lão phu nhân kinh ngạc hỏi, "Đông Phương Thế Gia ở nơi hẻo lánh, vậy cho nên đến bây giờ vẫn chưa biết việc quân gia xuất thần đan? Ba người Đông Phương vẫn tình mặc dù biết Thập niên đan, nhưng sau khi trở về chỉ là nói qua loa, cũng không có nói rõ ràng chi tiết, lão phu nhân lại càng không biết. Đây là đan dược thần diệu do sư phụ của Mạc Tả luyện ra. Loại đầu tiên là Thập niên đan. Mỗi một viên có thể gia tăng huyền lực tinh thuần trong 10 năm cho huyền giả. Tại đây có 2 bình, bên trong mỗi bình đều đúng 100 viên." Mà hai bình còn lại là tích cốt đan, có thể dùng làm thay đổi thể chất con người, giống như vậy cũng là 200 viên. Giúp cho đông phương thế ra gầy dựng bổn tộc lớp nhân tài kế tiếp để sử dụng. Mai Tuyết Yên mỉm cười giới thiệu, lúc nói đến sư phụ Mạc Tà không khỏi dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Còn như phần ba cái bình nhỏ này, mới thật sự là linh đan hiếm quý. Đây một loại là thông vô đan, ăn vào có thể không cần để ý đến tốc độ, mà căn cơ huyền giả lập tức nâng cao 3 lần. Đây là tụng nguyên đan Ăn vỏ có thể làm cho tốc độ tiến triển khi luyện công tăng lên gấp 3. Cuối cùng là thiên nguyên đan, có khả năng trực tiếp nâng cao 50 năm công lực tinh thuần. Trong đoạn thời gian dài này, quân Mạc Tà đã luyện ra không ít loại đan dược này, bây giờ đúng lúc tại môn phái có tác dụng. Mai Tuyết Yên đem ra, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bởi vì lực lượng trước mắt của Đông Phương thế gia hơn nữa, cũng không dùng được. Trong lúc Mai Tuyết Yên nói chuyện, nàng nói một bên, Đông Phương lão phu nhân cùng ba người Đông Phương vấn tình chứ lúc bắt đầu Còn rút một họng khí lạnh, lúc sau, miệng lại càng há rộng ra sau đó lại thở không ra hơi. Đây quả thực là trong truyền thuyết cũng không có nhắc tới, nhưng hiện tại lại sờ sờ trước mắt ba người. Mà Đông Phương vấn tâm lại là kích động một trận ở trên mặt, giữa chán, rõ ràng lại nhiều hơn vài phần mong đợi. Cái thứ kỳ tích này vốn chỉ có trong truyền thuyết, chẳng phải nói lên rằng con của mình quả thất có lực lượng. Chẳng lẽ những điều quân mạc ta nói là sự thật ư? Đông Phương vấn tâm lúc ấy mặc dù ngoài miệng nói tin tưởng,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 Nói rất hay, những lời này nói ra quá hay Trên đời, con có cái gì có thể nặng hơn với tình thân Lão phu nhân tán thưởng nói Có một câu này, mạc tà, cháu đã thật sự trưởng thành Vấn tâm, thật sự cần phải kiêu ngạo vì nó là con của con Hắn tuổi còn nhỏ, so với người biết nhiều hơn Con làm mẹ nó cần phải mà noi theo đứa cháu tốt này của mình Đông Phương vẫn tâm mặt đỏ lên, cúi đầu Nhưng trong lòng rất là hài lòng Bởi vì, đó là con của mình Tuy rằng mẹ nói chính mình, nhưng khen con của mình, đây chính là so với khen chính bản thân nàng còn phấn chấn hơn. Mạc Tà, về phong tuyết Ngân Thành, cháu đã có tính toán cụ thể nào chưa? Có phương pháp gì hay chưa? Lão phu nhân trịnh trọng lấy mấy cái bình về, lo lắng hỏi. Phong tuyết Ngân Thành, chẳng có gì mà phải tính toán. Quân Mạc Tà nhíu lông mày, nói. Đơn giản là đập đổ kiếm phong, san bằng Ngân Thành, đem từng người từng người của tiêu ra bắt lại, lăng chỉ giết chết, cũng là vậy thôi. Thế còn sách lược phương châm sách lực nào dùng được? Vậy còn gọi không tính toán? Nếu là có tính toán, chẳng phải là muốn đem cả tuyết sơn san bằng sao? Tam cữ cữ đông phương vấn đào hoảng sợ. Hút liên tục mấy ngụm khí lạnh, răng đánh vào nhau như dên than nói. Đông phương vấn tâm an tĩnh nói. Con tự nhiên là muốn trở về cùng con trai. Ta Thủy chung là con dâu của quân gia. Trong mấy năm trở lại đây hoàn toàn không có hầu hạ cha mẹ chồng, chưa tận hiếu. Thật sự là hết sức bất hiếu. Hiện giờ đã tỉnh lại Tự nhiên muốn đem 10 năm thiếu sót, từng chút đền bù. Nếu không như thế, con làm sao có thể gặp mặt vô hối? Làm sao có thể nhìn mặt hai đứa con đáng thương kia của ta? Lão phu nhân thở dài một hơi thật sau, ngước mặt bồi hồi nhìn về phương xa, thật lâu sau, mới nhắm lại đôi mắt, buồn bà nói. Cũng tốt. Bà cúi đầu, nhìn vào con gái. tràn đầy ngậm ngùi, đầy vẻ không muốn, nhưng trong miệng nghiêm nghị nói. Đông Phương vấn tâm, con đã suy nghĩ được như vậy, thì mẹ cũng không cấm cản ngươi.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 Xế chiều hôm đó, quân Mạc Tả và Mai Tuyết Yên có ba vị cậu cùng đi, tới thăm cơ sở huấn luyện của Đông Phương thế gia. Cũng chẳng cần phải nói bóng nói gió cứ ra không ít ý kiến thay đổi. Với sự từng trải của vua sát thủ như hắn lại là tận tâm chỉ điểm, cơ hồ là mỗi một câu nói ra đều được ba người Đông Phương vấn tình cho là, khuôn vàng thước ngọc, gợi ý lớn lao. Cơ hồ muốn cầm giấy bút đi theo sau lưng hắn mà ghi chép. Sau đó, quân Mạc Tả lại sửa sang lại rồi một phần kế hoạch huấn luyện đã ban hành. Cũng là nội dung huấn luyện từ kiếp trước chỉ cắt giảm một ít, rồi giao cho Đông Phương vấn tình. Quân mạc tà thực có nắm chắc, lấy Đông Phương thế ra căn cơ, nếu dùng phần kế hoạch này làm cơ sở, thì ngay quật khởi giang hồ cũng sắp đến. Vào lúc ban đêm, Đông Phương thế ra cử hành yến tiệc long trọng, mọi người đoàn tụ một nơi. Quân mạc tà khéo léo nói với lão phu nhân về chuyện cái cây ngọc kia. Không nói ra cũng không được, nó đã chui vào thân thể của mình kéo ra không được. Biết làm sao đây? Lão phu nhân cực kỳ sảng khoái nhận lời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 Rõ ràng vừa mới nói là thiên địa linh bảo Giờ thì lão phu nhân lại còn nói thiếu chút nữa ném đi Mặc dù biết rõ là lão phu nhân nói như vậy Chỉ muốn để mình khỏi suy nghĩ thêm trong lòng Nhưng quân mạc ta vẫn còn vì thiên địa linh bảo này Mà cảm thấy tự đáy lòng bị oan Bởi vì lão phu nhân không coi trọng đối với cây nhỏ này Điều đó liếc mắt liền nhìn ra được chứ cũng không phải là giả vờ Kỳ thật cũng chả cần lão phu nhân nói Coi như là quân mạc ta lúc này vẫn không biết cái cây nhỏ này có ý nghĩa gì Cho dù quân mạc ta không nhận ra Nhưng kiên định cho rằng, cái mà Hồng Quân Tháp có thể nhận biết mà muốn, thì đó chính là thứ tốt thiên hạ hiếm thấy. Chuyện này, quyết định là không sai được. Cả nhà bốn người Đông Phương cùng con gái ngồi ở một bàn mà mừng vui tràn chề. Đông Phương vẫn tình cùng Đông Phương vẫn kiếm hai người đều là mặt mày đầy vẻ thèm muốn. Thì đám thê thiếp bên người càng là u oán Nữ nhân một khi đã thêm vài tuổi, một khi thấy người khác đều chơi đùa cùng con cái, thì bản năng làm mẹ làm sao có thể khắc chế được. Liên tiếp giải quyết được vài việc lớn khiến Cho quân mạc ta thấy trong lòng cực kỳ dễ chịu Giờ nhìn Đông Phương vấn tình cho mày lo lắng Thì không khỏi lại gần Mà lén lút vụng trộm hỏi đại cữ sao vậy Cậu có nhiều mợ như vậy Như thế nào vẫn chưa cho cháu chơi với anh em họ hàng Có phải lãng phí không Cháu cho là cậu không muốn à Bà ngoại cháu thiếu điều oán trách ta Đông Phương vấn tình tức giận trừng mắt liếc hắn Nhưng cả bao nhiêu mợ cũng đành chịu Thì ta có biện pháp gì Quân mạc ta trợn ngược mắt Một người không được, hai người không xong thì còn có khả năng. Nhưng nếu nói 59 bà vợ mà không ai sinh được, thì xem chừng vận của Đông Phương vấn tình có phần cũng quá tệ hại. Chừng đó cơ hội mà tất cả đều bỏ phí. Đừng nói là nguyên nhân do chính mình nha." Quân Mạc Tả có chút khinh thường, chớp chớp mắt, lén lút vụng trộm nói đối với phương diện này thì cháu lại cố gắng nghiên cứu. "Chú của cháu trước kia cũng thúc dục cháu, nếu mà cậu tin vào cháu thì đảm bảo giờ này sang năm cậu có cháu bế, hơn nữa còn là vài đứa."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 Đông Phương vấn tỉnh có chút tức tối giít lên giận dữ với quân mạc tà. Sau đó trợn mắt nghiêm mặt nhìn mấy người chung quanh đang định vảnh tay lắng nghe, lập tức làm họ sợ mà quay đi. Nào, cháu giúp xem kỹ. Lại mạch nào quân mạc tà cầm tay Đông Phương vấn tình đưa một luồng thiên địa linh khí vào, dùng sinh mệnh lực thuần khiết của một chi lực chạy một vòng trong cơ thể lão. Sau đó trân trọng lấy ra một bình ngọc nhỏ chỗ thuốc này, mỗi ngày cậu ăn một viên trong nửa tháng. Suốt nửa tháng này, ngàn vạn lần cấm phòng dơ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 Giống như xét đánh không kịp bưng tai mà đem bình ngọc quý giá cất ngay vào trong người. Hắn vừa nói như thế với âm thanh quá to. Trên dưới 100 người ở đây xoát một tiếng, hơn 200 ánh mắt như đèn đều hướng về quân mạc tà. Trong mắt đều mang theo ý tình hiểu, hiển nhiên đều rất muốn biết đứa cháu này, rốt cuộc nói gì mà lại bị đại lão gia răn dạy như thế. Xem ra tất nhiên là chuyện vô cùng khó chịu rồi. Bằng không đại gia như thế nào lại răn dạy ngay tại chỗ giữa mọi người thế này. Quân mạc tà thực sự tức giận, quả thực chưa từng thấy người ra mặt dày như vậy Không còn là da mặt người, mình có lòng tốt giải quyết chuyện khó khăn khi sinh đẻ, người ta được rồi chỗ tốt không lên tiếng thì cũng thôi, nhưng lại vì che giấu lúng túng của mình mà tính cách chút lên đầu cháu sao? Thuốc có khả năng nhẫn nhưng thẩm lại không có khả năng nhẫn. Nếu không thể nhịn được nữa thì cũng không cần nhịn nữa. Quân Mạc Tả Nhãn Châu xoay vòng thần bí cười hề hề mà nói cậu à, chỉ cần sau khi uống thuốc xong thì phối hợp với động tác khác và khẩu quyết để đảm bảo vạn vô nhất thất. Nói không chừng sau khi cháu trở lại thì cậu liền có con rồi. Lại còn có động tác cụ thể cùng khẩu quyết. Đông Phương vấn tình chỉ thoáng sừng sốt rồi vẫn còn mừng thầm. Rốt cục vừa rồi mình đã dừng việc chỉnh thằng nhóc này. Nhưng vẫn thành công giữ gìn mặt mũi. Mà tối trọng yếu là còn phải ít nhiều có lợi. Nhưng rồi lại nghĩ đến ánh mắt còn không chớp một lần. Dường như có gáo nước lạnh dội vào đầu. Mình vừa mới giữ tợn chỉnh hắn một phen. Với cách tiểu tử này trừng mắt và tính cách tất báo thù. Thì làm sao sẽ bỏ qua cho mình. Vì vậy nên không khỏi cảnh giác mà hỏi còn có gì điều kiện. nói rõ đi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 Cũng được, dù sao thì vẫn là cậu của cháu. Đều là người nhà cả. Cháu nói cho cậu đê quân mạc ta không thể tránh được thở dài. Rất giống là bị oan ức ít nhiều. Thật sự là cháu ngoan. Cậu cảm ơn cháu. Đông Phương vẫn tình mừng rỡ. Ghé sát vào tay ông trưởng nhà Đông Phương. Quân mạc ta cố gắng làm âm thanh của mình. Trở nên rất nhỏ hầu như không thể nghe thấy động tác này. Cần... Nhất cả người lên. Dạ. Có thể cũng hơi mệt. Cậu cần phải kiên trì. Đúng đổi chiều. Đúng đúng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 Đông Phương vấn tình toàn tâm toàn ý dùng toàn bộ tinh thần tất cả trí nhớ, mà ngâm nga, khiến cho trên mặt chảy mồ hôi dòng ròng. Lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt nữa. May mắn không phải dài quá nên vẫn còn ghi nhớ tốt. Quân mạc tả vừa mới nhiệm xong, Đông Phương vấn tỉnh vẫn còn cau mày lầm bẩm Quân mạc tà tốt bụng hỏi. Nhớ kỹ chưa? Đông Phương vấn tình co mày đứng lên cũng không nói lời nào, giữ vẻ mặt trầm tĩnh uy nghiêm vội vã đi ra ngoài, rồi xài bước chạy thẳng tới thư phòng xem ra Chí nhớ tốt không bằng giấy bút bao nhiêu trách nhiệm phải gánh vác nhỡ làm quên đi, thì vẫn còn có mấy bản dùng bút ghi nhớ kỹ. Gì vậy? Mạc tà, cậu cả đi làm gì đó? Đông Phương Vấn Kiếm ngồi lại gần Hồ Nghi hỏi Han. Chật! Đại khái là uống hơi nhiều, đi giải quyết thôi. Quân Mạc tà cười ha hả một tiếng. Sau đó giải quyết luôn chuyện của Đông Phương Vấn Kiếm. Nhưng Đông Phương Vấn Kiếm cũng thành thật hơn nhiều. Sau khi tiếp nhận đan dược thì bắt đầu ra sức cảm ơn, mặt mày hấn hở. Quân mạc tà tự nhiên cũng không truyền thụ cái gì, mà mấy bài động tác cùng khẩu quyết từ đó có thể thấy được, làm người thì cứ thành thật một chút là tốt nhất. Còn nếu như ngài định bêu xấu ta, mặc dù ngài là cậu của ta, lúc đó ta không làm gì thì sau này cũng sẽ không tha ngài. Quân mạc tà trong lòng đắc ý, nhịn không được mà đứng dậy hài lòng cười không thành tiếng. Sau đó liền phình bụng, vỗ bắp đùi, cười lớn. Một cái xương gà bay đến đập thẳng vào đầu hắn, quân mạc tà cả kinh ngưỡng đầu, chỉ thấy đông phương lão phu nhân mặt mày đỏ bừng hung hăng nhìn hắn bực tức mắng, Danh con này, ngươi cười cái gì?" "Ặc, không có cười cái gì." Quân Mạc ta sờ sờ đầu, nhách mép nhếch miệng ngồi xuống. Lão phu nhân buồn bực nhìn hắn, đột nhiên phụt một tiếng, bao nhiêu rượu trong miệng phun ra, sặc sụa đứng lên, mặt mày đỏ bừng, vừa tức vừa giận nên không thể nhịn được mà trách mắng thằng nhãi này, cũng quá danh mãnh đi. Vốn là lão phu nhân có lẽ cũng nghe thấy, kỳ thật đang ngồi ở đó, cũng cũng chỉ có hai người nghe được là Mai Tuyết Yên cùng lão phu nhân. Hai người này công lực cao nhất, nhưng Mai Tuyết Yên dù sao cũng là khuê nữ nên không hiểu rõ ý đó, nhưng lão phu nhân lại là người từng trải. Quân mạc tà vuốt đầu cười khúc khích hai tiếng rồi vội vàng cúi đầu ăn cơm, uống rượu. Bộ ráng rất thành thật như người cực kỳ ngoan ngoãn. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đông Phương vẫn tâm không biết gì nhìn mẹ mình, mới vừa rồi nàng ngồi ở bên cạnh suýt nữa bị phun khắp người. Đến chết mẹ với đứa con của con. Cần phải giáo dục thật tốt giáo dục, sau khi trở về. Ngàn vạn lần siết chặt, thằng nhóc này thật sự là rất nghịch ngợ. Sau này cần phải đánh thì ngàn vạn lần không nên nương tay, mặc dù có dùng sức thì thằng nhóc này vẫn chịu đựng được. Lão phu nhân quả là tức giận, nhưng vẫn còn chưa đến mức không đánh không được. Nghe thì nghe được. Nhưng chuyện kia, cũng không cách nào nhắc nhở. Chuyện như vậy liệu mẹ của nó nhắc nhở như thế nào? Đứa cháu ngoại này thật sự là quá danh mãnh. Mặc tà ngoan như vậy thì có gì là không nghe lời. Đông Phương vẫn tâm nhíu mày, đau lòng nói nhưng con không muốn đánh con cái. Nhớ lúc nó còn bé vẫn nghịch ngợm, còn đét cho nó một cái vào mông mà vẫn còn đau lòng rơi lệ vài ngày. Lão phu nhân ngước mắt nhìn trời vô kế khả thi. Chuyện này, đã xảy ra từ hồi năm nào năm nào. Đông Phương vẫn kiếm thấy đại ca đang ở hoa viên nhìn mặt trời, mà lắc mông qua lại thì không hiểu đang làm gì bèn đi ra phía trước hỏi đại ca, đại ca đang làm cái gì vậy? Rèn luyện lực lưng. Đông Phương vẫn tình không thèm chớp mắt hỏi chú hai, bên đó thì chú với mấy người. Hai anh em bọn họ đều gặp khó khăn. Cùng chung căn bệnh nên tự nhiên không có gì giấu nhau. Ôi ôi, đã có 5 đứa đang cố gắng rời khỏi bụng. Anh, nghe nói bên đó có không ít. Trong khoảng thời gian này mẹ có vẻ đang vui, thuốc của mạc tà thật sự là linh nghiệm. Đông Phương vẫn kiếm vuốt mũi có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng trong giọng nói lại dường như đang cố che giấu sự hưng phấn. Đúng vậy, bên ta đã có 7 đứa cũng muốn chào đời. Đông Phương vẫn tình đắc ý cười to hai tiếng, sau đó mới thở dài mà nói thẳng nhãi mạc tà này. Dù cho phương pháp là thật tốt, nhưng mà lại khá là mệt. Tuy nói đám mấy bà không nặng, nhưng cũng là trên dưới 100 cân đó. Những nửa canh giờ, khi lại còn phải không ngừng niệm khẩu quyết, thật sự là mệt. Ta cũng không phải chỉ có một người. Ai, nhiều vợ như vậy. Nhưng dù sao cũng đáng bỏ công. Đông Phương vẫn tỉnh lại lắc mông quay hông, lượn trái vòng phải, ánh mắt có chút hâm mộ nhìn Đông Phương vẫn kiếm chú hai. So với ta thì chú trẻ hơn vài tuổi, nên dùng cách này thì lưng cũng không bị mỏi. Mệt. Nặng. Khẩu quyết! Đông Phương Vấn Kiếm kỳ quái hỏi anh, anh đang nói cái gì vậy? Đông Phương Vấn Tình nhìn qua một chút rồi không mấy để ý, mà nói tiếp chính Mạc Tà nói, cái bí pháp sinh con đẻ cái mà. Truy cập halazy.com để mời em Silly Cà Phê nhé. Đông Phương Vấn Kiếm tiếp tục khó hiểu cái đó có phương pháp gì? Không phải uống thuốc là được sao? Gì cơ? Đông Phương Vấn Tình lập tức đình chỉ động tác, mặt mày trắng bệch đứng ở tại chỗ từ từ quay đầu. Đột nhiên túm áo Đông Phương Vấn Kiếm. Nghiến răng nghiến lợi trợn trừng trợn chạc giít lên chú hai, chú nói cái gì? Chú vừa mới nói cái gì? Đông Phương vẫn kiếm bị dọa cho hoảng sợ, cả thân thể đều bị nhắc lên mặt đất một đoạn, sợ hãi đảo mắt mà nói ta. Không có nói cái gì? Chú rõ ràng vừa nói. Đông Phương vẫn tình toàn thân giống như muốn phát hỏa, lớn tiếng giít gào lặp lại lần nữa. Nói. Nói cái gì cơ? Chú vẫn còn giả bộ hồ đồ. Đồ chết tiệt này. Bây giờ chú nói kỹ với ta một chút. Bà nãy Mạc Tà đã nói với chú về phương pháp như thế nào. Đông Phương vấn tỉnh gắng đè thấp âm thanh, tự hồ những câu đó lọt qua kẽ răng. Không có. Không có phương pháp. Hắn chỉ cho ta vài viên thuốc. Một ngày ăn một quả cấm chuyện phòng the nửa tháng. Sau nửa tháng, thì hoàn toàn tốt rồi. Đông Phương vấn kiếm bắt đầu kêu oan. Hai chân đạp loạn trên không Trung Anh, mau buông em xuống. Ôi ôi ôi. Em đến chết nghẹn mất. Đông Phương vấn kiếm nặng nề rơi trên mặt đất. Lăn ra mấy trượng rồi nhìn lại thấy đại ca vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích hệt như pho tượng đồng. Sặc! Anh, anh không có việc gì chứ? Đông Phương vẫn kiếm cẩn thận hỏi. Cút! Đông Phương vẫn tỉnh giống to một tiếng, khí thế lan xa, trăm núi ngàn khe cùng vọng lại thực kinh sợ. Đông Phương vẫn kiếm chạy chối chết. Một lúc lâu sau, một lúc lâu sau, mới nghe được rội lại tiếng một người như đang đau lòng nhỏ lệ mà giống to. Quân mạc tà Ngươi! Thằng nhóc con, vương bắt đản, đồ hỗn trướng. Cho ngàn đao chém oa oa. Nếu ta không, ta không phải. a cùng với tiếng giống to hết sức, thì chợt nghe thấy âm thanh băng băng phanh rội đẻ lên nhau. Dường như có người đang điên cuồng ném, điên cuồng đập. Đến ngày hôm sau mọi người mới phát hiện, cả hoa viên hoàn toàn tan nát. Không chỉ nói hoa lá hòn non bộ, ngay cả những cây lâu năm vững trãi cũng không còn. Lão phu nhân lúc này đang ở trong phòng bấm đầu ngón tay tính toán. Sau mấy tháng phỏng đoán là có thể thêm mười mấy đứa cháu Đông phương thế ra rốt cục không phải lo thiếu người nối nghiệp Quả là niềm vui vô hạn Nghe thấy từ ngoài hoa viên vọng đến tiếng gào của đứa con lớn nhất Thì không khỏi đảo cặp mắt trắng dã Ta như thế nào lại sinh một đứa con ngốc ngách như vậy Mà cũng lại lâu như thế mới phát hiện ra Đứa con này thật sự là chỉ trệ Ai, đám nhà đầu giúp việc làm ăn thực sự là chậm Làm có mấy bộ trang phục trẻ em mà lại cũng vất vả như vậy sao Nghĩ đi nghĩ lại liền cười tươi như hoa nở Thì thao lầm bẩm chuyện sinh con này thực là tốt, lập tức liền làm đám cháu đông lên, thật sự là nhờ có Mạc Tà đây. Mà quân Mạc Tà, ngay sau khi để lại đan dược cùng khẩu quyết, thì sáng sớm ngày hôm sau đã cùng Mai Tuyết Yên và Đông Phương vấn tâm rời, khỏi Đông Phương thế ra lên đường về nhà. Gần đây, quân Mạc Tà đang suy nghĩ làm như thế nào đối phó phong Tuyết Ngân Thành. Nay vừa ra ngoài mới biết được trên giang hồ đang sôi sùng sục, cho dù đi tới nơi nào đều cùng như cái chảo ninh. Liên tiếp trên dọc đường về. Quân mạc tả cùng Mai Tuyết Yên ngoài ý muốn phát hiện có quá nhiều người của Tam Đại Thánh Địa. Số lượng tự hồ đem so sánh với lần 90 người thì còn nhiều hơn. Xem ra, cuộc trả thù của Tam Đại Thánh Địa đã triển khai toàn diện. Không chỉ có nhằm đối phó với Mai Tuyết Yên, hơn nữa sẽ đối phó cả sở khắp hồn. Dọc đường đi tới, khắp nơi đều thảo luận công tích vĩ đại của sở khắp hồn, nơi nơi đều ca tụng sát thủ trí tôn. Quả là trên giang hồ sô bồ nhốn nháo thì ai cũng thích. Sự thích anh hùng cùng hình tượng chói lọi của sát thủ Chí Tôn Sở khắp Hồn rất nổi tiếng, mọi người đều biết, ngày này sang ngày khác, chỉ cần Tam Đại Thánh Địa chưa thông báo ra tin tức đã truy sát thành công Sở khắp Hồn, thì cả giang hồ sẽ tiếp tục tán tụng. Hôm nay Sở khắp Hồn có thể nói hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật thần tượng có thực lực nhất suốt bao nhiêu năm ở trên Huyền Huyền Đại Lục. Thanh danh thì hiển hách, đó quả thực là kinh thiên động địa, giống như tiếng sấm nổ giữa tiết kinh chập trời xuân, cứ cuồn cuộn mà đến, liên tục không dứt làm vang dội bầu trời rung động mặt đất, khiến cho bầu trời mênh mông mất đi sự yên tĩnh. Ngoài ra còn được đi vào các bài đồng giao khắp nơi ca hát kéo dài không dứt. Tố nhân đương tố sở khắp hồn, uy trấn thiên hạ vô bỉ luân, bế nghệ cổ kim thủy tịnh kiên, nhất chi độc tú sát thủ tôn. Mọi người đều nghe sở khắp hồn, oai vang thiên hạ tiếng dập dồn. Thách thức cổ kim ai sánh nổi, siêu phàm sát thủ đấng chí tôn. Đây là bốn câu đầu tiên bắt đầu truyền tụng sớm nhất, rồi sau đó lại được người hiểu chuyện nối thêm bốn câu khác. Sát hoàn phàm Trần sát thánh địa, Trảm tận tiêu tiểu Trảm Chí Tôn, độn thế huyết hải chí tôn thành, tận dai kiếm hạ tố khóc hồn, giết từ phàm nhân tới thánh địa, chém sạch lũ trộm lẫn trí tôn, độn thế, huyết hải, chí tôn thành, dưới kiếm lệ tuôn mất hết hồn. Khi vừa mới nghe bài về thì đúng lúc quân mạc tà đang dùng cơm, đột nhiên hắn khạc một tiếng, một miếng bánh gián vừa mới cắn ngậm vào trong miệng liền văng ra ngoài, sau đó lại xoa bụng cười đến chết đi sống lại. Đông Phương vấn tâm mày liễu dựng thẳng. Thế ra đệ tử sao lại để mất lễ nghi như thế, cần phải dăn dạy. Nhưng khi đảo mắt nhìn sang, thì thấy con dâu mai tuyết yên xưa nay chững chạc đoan trang lại, cũng vui vẻ cười đến cơ hồ rung cả người. Nhìn bộ dáng kia, thì đúng là nếu không phải lo lắng giữ gìn hình tượng nữ nhân e rẻ, chỉ sợ so với quân mạc tà còn cười to hơn. Đây là có chuyện gì? Sao đều cười khúc khích khó hiểu vậy? Đông Phương vấn tâm cao mày nhìn hai người mở miệng hỏi. không có. không có có gì Không có gì cáp. Cái gì? Quân mạc ta không nhịn nữa, đúng là không thể nhịn được nữa. Toàn thân co quắp, gục ở trên bàn cười dung người. Cốc chén bát đĩa thức ăn, bình trà trên bàn cũng đều dung theo lanh ca lanh canh hòa âm vui tai. Hắn đây là kẻ đương sự trực tiếp, thì làm sao mà không biết uy danh hiển hách của sở khắp hồn này là như thế nào? Một nỗi oan này được kế tiếp bởi một nỗi oan còn mãnh liệt hơn, nhưng tất cả lại đều là loại đặc biệt lớn lao. Cõng trên lưng trí tôn của Thánh Địa, hơn nữa ngay từ đầu chỉ có một nơi. Hiện tại thì cả ba nơi đều mang trên vai, ngay cả muốn hạ xuống cũng không được. Đó chắc chắn phải được gọi là nỗi oan to bằng cái đấu. Như thế nếu mà còn không thể nổi danh thì mới thật sự là chuyện kỳ quạc quái gở Mà lượt về lần này vì giảm bớt sự chú ý, cả ba người đều là tạm thời ăn mặc cải trang một phen. Dù sao chuyến đi này có đông phương vấn tâm nên không được có nửa điểm sơ suất. Bởi cũng không thể so với lúc hai người đến sân trang. Cho dù lần này vẫn còn có nguy cơ lớn, nhưng cũng có thể tùy thời né xa. Hiện tại thanh thế tam đại thánh địa to lớn như thế, không thể không tạm lánh ngủi nhọn. Đông Phương vẫn tâm tuy đã là người mẹ có ba đứa con, tuổi thật đã ngoài 40, những biến cô đã làm thay đổi tiểu tụy đi. Nhưng trước đây ngủ say 10 năm, lại bởi vì có cây nhỏ thần kỳ để kéo dài sức sống nên dung nhan đúng là, vẫn dừng lại ở dáng vẻ 10 năm trước. Một gương mặt đẹp đã quả thực là vẫn không thay đổi nhiều lắm, mà lại tăng thêm vẻ ung dung quý phái của nữ nhân trung niên.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 Mà mai tuyết yên càng là quốc sắc thiên hương hiếm khi bắt gặp. Nếu cứ để tướng mạo sẵn có lên đường, chỉ sợ dọc trên đường đi có thể cuốn theo không ít ong bướm. Tuy nói là không sợ hãi nhưng cũng quả thực làm phiền lòng người. Ngoài ra, nếu không đề cập tới canh chừng chuyện khác, thì cũng phải đề phòng người của Tam Đại Thánh Địa tùy thời có thể xuất hiện chặn giết, tự nhiên là không thể không tăng cường cẩn thận. Ngày hôm đó đi tới đến một thị trấn nhỏ, hai người quân mạc tàng ngày trước cũng là đi con đường này. Ngày đó có thể nói là vết chân hiếm khi thấy. Căn bản là không có bất cứ người đi đường nào. Hôm nay lại tới thì thấy kẻ đến người đi náo nhiệt vô cùng, cơ hồ tưởng đi tới thôn chấn khác. Nguyên lai like tại trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện sở khắp hồn quá mức khoách trương tạo thành rất nhiều biến cố. Những răng hồ nhân sĩ có liên quan tới lui hết sức dồn dập Ngay cả thị trấn nhỏ thế này cũng không ngoại lệ, kẻ tới người lui tiếng gọi người thưa khí thế ngất trời. Đi ra khỏi trấn nhỏ được một đoạn đường thì thuyết dần rơi càng ngày càng dày. Quân mạc tà thương mẹ thấy ven đường có một tử quán nhỏ liền đi thẳng vào, tạm thời né tránh gió tuyết. Tử quán nhỏ này nằm ở nơi hẻo lánh, ngày thường buôn bán ế ẩm, đến khi trời rét căm căm tuyết lớn thì càng là làm ăn tiêu điều. Có điều hiện tại thì tuy vào lúc mọi năm cơ hồ là mùa hàng muốn đóng cửa, nhưng năm nay vẫn là sinh ý hưng long thông tứ hải, tài nguyên Mậu thịnh đạt tam giang. Có thể thấy được một khi thần tượng sở khắp hồn xuất hiện, trực tiếp kéo theo kinh tế phát triển, kích thích tiêu khiển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 Phổ biến là được gieo rắc những tin tức nho nhỏ không căn cứ liên tiếp xuất hiện, liên tục không dứt, đủ các loại chuyện ngày càng ghê gớm ô à tuôn ra không giống lời kể cũ chút nào, điều duy nhất giống nhau chỉ có tên của nhân vật chính là sở khắp hồn. Ví dụ như, chuyện cũ không thể không nói, giữa sát thủ số một trí tôn sở khắp hồn cùng tam đại thánh địa, nội tình chính xác tam đại thánh địa đuổi giết sở khắp hồn. Nguyên lai nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì một việc tự lông đuôi gà mái, tam đại thánh địa thốt nhiên nổi giận át thủ chí tôn lưu lạc chân trời. Phía sau gương mặt tuyệt sắc hồng nhan đang nhỏ lệ lại là lão thái thái, hừng hực khí thế, rầm rầm dụ dỗ những câu chuyện truyền tụng đi khắp môn sông núi. Sở khắp hồn rõ ràng có ảnh hưởng của một đại thần tượng không gì sánh kịp, dù trực tiếp hay gián tiếp đã tác động lên các tửu lâu trà, các cửa hàng quán trọ quán rượu, là những nơi phục vụ khách đi đường. Từ đây có thể thấy thần tượng chính là sức mạnh, quả thật là một điều vô cùng đúng đắn. Từ cổ chí kim, dù là trên địa cầu hay là ở dị thế, Ai ai cũng vậy, quân mạc tà mới vừa ngồi xuống, còn chưa ăn xong bữa cơm, đã kịp nghe chuyện kể lại ba dị bản không giống so với lần trước, lần nào nghe cũng thấy có tác động ngây cười. Gần cuối năm, mưa tuyết đầy trời như lớp keo dính gắn liền giữa trời và đất, mà ở chỗ quán rượu nhỏ hẻo lánh này, lại lâm vào tình trạng đông kín người. Lúc này gió núi mưa tuyết, người đã vào rồi thì không muốn ra. Ai ai cũng đều ngồi vây quanh đống lửa, lại không ngừng có mấy người lục tục gia nhập.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 Nhưng quân mạc tà này vị vua sát thủ hai thế giới, giang hồ lịch duyệt, nhân tình sự cố như thế nào cũng từng gặp qua. Càng là chuyện nhỏ càng để ý, càng ngày càng cảm giác tử quán nho nhỏ này có điều cổ quái. Tuy nhiên, ở chỗ này để chờ hết mưa tuyết thì nơi đây lại thật sự là một chỗ tốt. Đồng thời như vậy lại cũng tốt cho thu thập tình báo miễn phí. Cho nên quân mạc tà quyết định ở chỗ này ở một đêm, đợi xem thời tiết ngày mai rồi lại quyết định sau cũng không muộn. Dù sao đông phương vẫn tâm tu vi kém cõi. Cho dù có chính mình cùng Mai Tuyết Yên hỗ trợ thì chạy trong thời tiết này, cũng rất khó khăn. Ở lại chỗ này thêm một ngày, vừa nghỉ ngơi, vừa đợi thời tiết tốt, lại còn có thể nghe ngóng được tin tức động trời. Cho dù coi như không có trong dự định, thì vẫn có thể nghe thêm đôi điều thú vị về truyền thuyết cũng được. Hai lão bản chủ quán này đều là nhất đẳng cao thủ. Quân mạc tài đang trầm tư, Mai Tuyết Yên truyền âm tới hắn. Ừ, chính xác. Hơn nữa, cái quán rượu nhỏ này cũng có chút cổ quái quân mạc tà mí mắt không động, nhẹ nhàng bưng chén trà. Cổ quái! Nơi này cổ quái! Mai Tuyết Yên có điểm kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, vẫn chỉ là một quán rượu nhỏ mà thôi, không có bất cứ chỗ kỳ lạ gì. Cũng chỉ có hai lão bản cao thủ, mà tất cả tiểu nhị đều là người bình thường. Nếu có rất nhiều cao thủ lâu năm chán ngán sự đời, quy ẩn núi rừng, không buồn hỏi đến chuyện thế sự, mà vẫn còn chưa chắc đã là không tầm thường, vậy có gì cổ quái ở đây? Đầu tiên, tử quán này có vị trí rất cổ quái, Chúng ta vừa mới bên kia trấn nhỏ đi ra, chạy tới nơi này, khoảng cách tầm 100 dặm. Không nên xem thường đoạn cự ly này, hơn trăm dặm đường đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một vài canh giờ. Nhưng với người bình thường mà nói, ít nhất đều có thể đi được trong một ngày. Mà cái trấn nhỏ phía trước kia, có không ít hộ gia đình. Nếu là mở tử quán ở bên kia, từ góc độ buôn bán, tuyệt đối có thể kiếm nhiều bạc hơn ở chỗ này. Quân mạc tà trầm giọng phân tích. Cho nên, đây là chỗ cổ quái thứ nhất. Không tệ. Nơi này quả thật là hơi xa xôi một chút mai tuyết yên gật đầu. Càng đi về phía trước thì càng là rừng già núi lớn. Chính là một dãy chập trùng hiểm trở liên miên mấy trăm dặm nên càng không có bóng người. Có điều cũng có thể là hai vị lão bản kia chán ghét tình đời, không muốn xuất thế nữa nên ở nơi tương đối hẻo lánh mở quán nhỏ, cũng có thể nói để cho qua ngày đoạn tháng. Điểm ấy ta cũng nghĩ đến, tuy nhiên vẫn không hợp lý. Bởi vì chỗ cổ quái thứ hai cái nằm ở chỗ cái quán này, trước không có thôn nào, sau không quán nào mà lại có đến hai vị cao thủ cường đại Ở chỗ này làm lão bản, có dụng ý vì, lại có mục đích gì, hoặc là nói, có chỗ tốt là cái gì. Nếu thật sự là hiểu rõ cuộc đời ảo huyền nên có ý đồ ẩn cư, thì vì sao không dọn vào núi sâu đi. Ngược lại lại chọn ở chỗ này, quân mạc tà liên tục đưa ra mấy vấn đề. Mặt khác vẫn còn có một chút tương đối cổ quái chính là nơi đây, vì sao tập hợp nhiều người giang hồ như vậy. Lần trước chúng ta tới đây, không có bất cứ khách nhân nào. Giờ từ vẻ mặt hai lão đầu cũng có thể thấy được. Hiện tượng này căn bản là chỉ khoảng 2 ngày nay mới xuất hiện. Cho nên bọn họ rất khó chịu, muốn phát tác mà không được. Nếu hàng năm đều như thế, chỉ sợ hai người này sớm đã chuyển nhà. Nhưng vậy mà họ không cáu giận. Chỉ sợ là bởi vì sợ tiết lộ hành tung. Như vậy hai người này ngay cả chúng ta đều đồng ý là cao thủ hàng đầu. Rốt cuộc đang sợ hãi hoặc là sợ hãi cái gì? Quân mạc tà lại đưa ra người thứ ba nghi vấn. Tổng hợp lại, từ những người giang hồ tụ tập nơi đây, còn có người của 3 đại thánh địa đều xuất hiện ở phụ cận. Ta có thể đoán, hiện tại sở khắp hồn hẳn ẩn nấp xung quanh đây. Bằng không, bọn người kia như thế nào trong thời tiết thế này còn chịu khó chạy đến nơi đây. Tin tức này, hẳn là do Tam Đại Thánh Địa tung ra. Quân mạc tả cao mày, càng nói ý nghĩ càng rõ ràng. Lập uy, từ gần vạn năm nay, không có người nào dám đối kháng, bồi nhọ Tam Đại Thánh Địa như vậy. Nhưng dù lúc đầu bị coi là lội kéo vào làm thì hiện tại chẳng những đã làm, mà còn tạo thành những tổn thất lực lượng cực lớn cho Tam Đại Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa phải nghĩ cách loại trừ những lời đồn đại xấu. Mà thủ đoạn trả lời tốt nhất chính nhất một trận diệt trừ sở khắp hồn, lại càng muốn diệt trừ trước mắt bao người. Cho nên Tam Đại Thánh Địa trước hết để, cho danh tiếng sở khắp hồn nổi lên có 102 sau đó lại đúng lúc có nhiều người nhất thì một trận giết chết hắn. Với sự đánh động sâu sắc đó làm kinh sợ thiên hạ, tái tạo lại cho Tam Đại Thánh Địa quyền uy tối cao vô thượng. Đây mới là mục đích căn bản của Tam Đại Thánh Địa. Quân mạc tà cười h Nhưng, Tam Đại Thánh Địa làm như vậy có thể là làm điều thừa hay không? Bọn họ lặng lẽ bắt giết sở khóc hồn không rông, như hiện tại khua trương gióng trống thì sẽ tốt hơn nhiều sao? Dù sao chuyện chỉ có chính bọn họ biết, chẳng lẽ còn sợ người ta tuyên truyền khác sao? Mai Tuyết Yên không thể hiểu nổi mà hỏi. Nàng xem nhẹ một vấn đề quan trọng nhất. Tối thiểu, còn có một đôi tình nhân sống sờ sờ. Tam Đại Thánh Địa nếu cứ giấu giấu giếm giếm, một khi bị chúng ta vạch trần ra ngoài thì như vậy, Tam Đại Thánh Địa sẽ càng bị động. Giấu kín không bằng cứ để lộ, thay vì bọn họ chủ động tuyên cáo thiên hạ, thì chỉ cần có thể lập kế hoạch sao cho trước mắt bao người diệt trừ sở khắp hồn. Như vậy tất cả tin đồn bất lợi đều sẽ tan thành mây khói. Quân Mạc Tà nhíu lông mày, có chút châm chọc tiếp tục lần này Tam Đại Thánh Địa, cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chàng là quân tử sao? Mai Tuyết Yên khinh thường liếc nhìn rồi Bạch Liễu, rồi hầm hừ nếu Tam Đại Thánh Địa không làm như vậy, thì khi đó người làm như thế chính là chàng rồi. Quân Mạc vuốt mũi cười hắc, hắc. Không thể không nói, Mai Tuyết Yên từ lúc đi cùng quân Mạc Tà trung đường, thì có thể nói hiểu rõ được rất sâu những ý định xấu xa của người này. Giống như chính nàng nói, nếu mà Tam Đại Thánh Địa thực sự định dùng ám chiêu ra sức che giấu, thì quân Đại Thiếu Gia tất nhiên sẽ ra tay. Kết quả là cũng vẫn dùng sở khắp hồn để khuấy đảo cho gió bão đầy trời. Nhưng mà khi đó thì quyền chủ động có thể lại nằm trong tay quân Đại Thiếu Gia. Cho nên quân Mạc Tà rõ ràng nhìn thấy cách thức ứng phó khéo léo ấy, của Tam Đại Thánh Địa lại tỏ vẻ tức giận và vô cùng bất mãn, lại làm xáo trộn kế hoạch tiếp theo của bản thiếu gia. Tử quán này thật sự không lớn, tổng cộng cũng chỉ được 6-7 cái bàn mà lúc này cũng sớm đã ngồi đầy người. Vậy mà quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên, Đông Phương Vấn Tâm lại ngồi được ở cái bàn tận cùng bên trong. Từ nơi này nhìn ra thì tất cả mọi thứ đều là nhìn không sót một cái gì. Nhưng mà vị trí tốt này cũng là do quân Mạc Tà dùng bạc trắng mà giành được. Vị trí này vốn thuộc về 5 người, quân Mạc Tà cũng không có nói nhảm nhiều chỉ là...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 mà lặng lặng thu dọn sạch sẽ bàn đỡ khỏi mất công gọi tiểu nhị lau chùi lại bàn. Hành vi này làm cho Đông Phương vấn tâm nghĩ tới cách thức của đám Trọc phú, nhưng làm như vậy thì hiệu quả có thể nói cực kỳ thuyết phục. Nhìn thấy một màn rủi ro kỳ dị đó, mà tất cả khách ngồi ở những bàn còn lại đều gắng ngượng làm ra vẻ như không trông thấy, cứ tiếp tục khoa trương hùng hồn bàn luận, nhưng điệu bộ rõ ràng cũng bất phóng túng rất nhiều. Hơn nữa, thà rằng 10 người người chen chúc ngồi một bàn nhỏ, thì cũng không ai dám đến ngồi cùng một chỗ với thiếu niên nhà bạo phát kia. Tất cả mọi người đều rõ ràng, cổ của mình khẳng định không hề cứng hơn cái thân đao kia. Nay tiết trời lạnh giá thế này, nếu thực sự hứng chịu lỗ thủng xuyên qua, thì thực sự sẽ biến ngay thành một thi thể đông cứng. Sau đó, quân đại thiếu gia dương dương tự đắc cực kỳ hài lòng nói thế giới này, quả thực là như vậy. Có tiền, có quyền rất thần kỳ. Ta hiện tại mặc dù không có quyền, nhưng lại có tiền, còn có quyền nữa. Ở chỗ này, có nắm đấm cũng chẳng khác nào có quyền. Hơn nữa, quyền xanh sát trong tay là quyền to. Mỹ Nhân, học một chút đi, đây chính là bài học lớn. Nói một hồi đắc ý hí hưởng như vậy làm cho Đông Phương vấn tâm rất bất mãn. Cũng khiến Mai Tuyết Yên liên tục coi thường, nhưng hai người cũng không nói năng gì để phản bác. Mà ở chỗ bàn bên kia hơi xa một chút mọi người đang bao hoa chích tròe. Lại nói đến sở khóc hồn kia đột nhiên hét lớn một tiếng rồi tung người, khí thế hào hùng vạn trượng rồi xuất hiện ở độn thế tiên cung. Hắn ngang nhiên xông vào vung tay, vừa mạnh mẽ tấn công ra sức đánh. Vừa liên tục gào giống lão bà, ta đã đến. Quân mạc ta bưng chén trà, rồi hơi nghiêng ngửi, ngửi mùi trà, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh mà bình luận. Sở khóc hồn này đúng là loại lỗ mãng, trực tiếp đánh tới độn thế tiên cung rất ngang ngược, rất có gan. Mai Tuyết Yên cười khúc khích, cười dung cả người. Hai lão chủ quán đang ngủ gà ngủ gật ở đằng sau quầy, cũng lờ đờ ngái ngủ ngẩn đầu. Trong đó một người môi mấp máy tựa hồ là nói một câu gì đó. Người thứ hai thì đầy vẻ đồng tình gục gạc gật đầu rồi sau đó lại cúi gục tiếp tục ngủ gật. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên nghe được rõ ràng câu mà ông lão kia nói chính là hai chữ ngu ngốc, cũng không biết là mắng Quân Mạc Tà hay là mắng võ giả ngồi ở bàn kia. Đông Phương Vấn Tâm càng nghe càng là kỳ quái, không khỏi hỏi: "Tam Nhi, các ngươi vợ chồng son rốt cuộc tại cười cái gì? Chuyện sát thủ Chí Tôn Sở khắp Hồn kia thật sự buồn cười lắm sao?" Dọc theo đường đi Phương Vấn Tâm nghe không ít lời về Sở khắp Hồn. Ai cũng nói Sở Khấp Hồn danh chấn đến nay đã được một giáp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 Thứ nhất là không để bị bại lộ thân phận, thứ hai là nghe có vẻ thân thiết hơn. Nương, hiện tại chỗ này nhiều người khó giữ được bí mật, không tiện để giải thích cho người. Chờ hôm nào đi trên đường, con sẽ nói rõ cho người hiểu tiền căn hậu quả, người cũng phải vui vẻ. Quân mạc tà cười một tiếng nói. Đúng lúc này dị biến phát sinh, rèm vài bong ngăn cửa tử quán hốt một cái bay lên, trong nháy mắt vô số bông tuyết cùng gió lạnh gào thét cuốn vào. Có vài khách nhân tính khí bá đạo lập tức đã định vươn cổ chửi ẩm lên Nhưng tiếp theo vẻ mặt khiếp sợ ngồi xuống, trong màn tuyết trắng hiện ra khe sáng, ba thân ảnh quỷ mị mặc áo bào tím đi vào bên trong tử quán. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, nhưng ba người vừa đến, trên thân đúng là sạch sẽ, thậm chí ngay cả trên giày cũng không có nửa điểm lấm lem dính tuyết vào bùn đất, sạch sẽ giống như là vừa mới từ nhà tắm đi ra, thần thanh khí sảng toát ra đầy người. Một thân tiêu chí áo bào màu tím, người tới chính là người của Mộng Huyễn Huyết Hải. Ba người sau khi lách người đi vào,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 Bàn này có 5 người, đúng là 5 tên vạm vỡ quân mặc tạm mới đuổi sang. Không ngờ ngồi chưa yên chỗ này, lại một lần nữa bị đuổi, có thể nói đen như chó mực. Chỉ là 5 người này cũng rất dứt khoát, hành sự càng thêm lưu loát, thu thập đồ trên bàn nhanh như gió cuốn mây bay, sau đó khẽ cúi người, ảo não ra ngoài, mất hút vào màn tuyết rơi đầy trời. Nhìn sắc mặt ba người mộng huyễn huyết hải không tốt, ai dám vào lúc đó động chạm đến bọn họ chứ. Vậy không phải là đi tìm chết sao? Nhìn khắp thiên hạ, có mấy người được như sở khấp hồn. Cho dù có đi nữa, thì mấy người này khẳng định cũng không phải. Mất mặt là rõ ràng, nhưng so với mất mạng thì còn tốt hơn. Trong nháy mắt tử quán yên tĩnh trở lại, nguyên bản có vài bàn đang thảo luận chuyện tam đại thánh địa cùng sở khắp hồn. Hiện tại rất biết thân biết phận, phục ở trên bàn vùi đầu vào ăn uống, rồi ngay cả đến âm thanh nhai nuốt cũng không dám phát ra. thành thật giống như là gặp giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3. Rượu, thức ăn, những món ngon, đưa nhanh lên đây. Một người mặc tử bào vẻ mặt nghiêm nghị, đại mã hoành đao ngồi xuống, trên quầy, hai lão đầu ngừng đầu lên, liếc mắt nhìn, sau đó liền ngay lập tức cúi xuống, tựa hồ cất tiếng thở dài. Tiểu nhị rất nhanh mang lên rượu và thức ăn, ba người mặc tử bào liền bắt đầu ăn uống, không khí nặng nề, không ai nói câu nào. Thần thái thật cũng không thấy kiêu ngạo, nhưng là tận sau thẳm trong lòng hợp với một loại không coi ai ra gì. Mới vừa rồi tử quán còn nhốn nha nhốn nháo, ngay lập tức bây giờ đã lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều câm như hến. Sở khắp hồn đánh vào mặt tam đại thánh địa như thế. Những người này hiển nhiên một bụng đầy tức khí. Ai đụng vào người đó liền xuôi xẻo. Mọi người đều muốn mình không trở thành con quỷ không may. Chúng ta một người cũng không có thực thực như sở khắp hồn. Cũng không có đảm lượng như hắn. Mộng huyễn huyết hải. Quả nhiên là uy phong. Quân mạc tà hắc hắc cười. Mai tuyết yên nhìn hắn một cái nhắc nhở. Ý hắn không nên gây chuyện. Hiện tại cũng không phải là lúc gây chuyện tốt nhất Xem ra sở khắp hồn chắc chắn ở gần đây. Quân Mạc Tà trầm thấp truyền âm. Mai Tuyết Yên bất động thanh sắc, truyền âm nói nếu là gặp được, chúng ta giúp hay không giúp? Việc này nói cho cùng là chúng ta. Quân Mạc Tà cười trừ, không nói gì. Yên Tĩnh, Yên Tĩnh đến độ có thể nghe thấy ngoài cửa âm thanh tuyết rơi trong minh mang đại địa, soạt xoạt âm vang, gió bắc thổi vào chạm canh gác, từng đợt từng đợt sau đó trong nháy mắt bay xa, nhưng người ngồi đầy trong tử quán lại tĩnh như quỷ vực. Chát, chát, chát. Bên ngoài vang lên âm thanh thanh thúy, tự hồ như là tiếng gậy trúc chạm vào mặt băng cứng rắn, càng lúc càng gần, cược bộ vô cùng trầm trọng, đồng thời hơi thở có chút rồn rập có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng vang kia càng ngày càng gần lại, rốt cuộc, đã tới gần cửa. màn cửa được vén lên, một đầu gậy thỏ vào trước tiên, dùng sức nện nện xuống đất, cùng với một tiếng ho khan, một người phủ đầy bông tuyết, khó nhọc đi vào bên trong. Cho đến khi thân hình hắn hoàn toàn đi vào, mọi người mới phát hiện, trong nách người này kẹp một cây mộc côn Kéo theo một đôi chân mềm hoạt, người mới đến đúng là một người què. Gương mặt đầy những nếp nhăn, trên đầu quấn lớp vải trắng thật dày, tựa hồ mơ hồ lộ ra vài điểm dính một chút máu, vải trắng che lấp cơ hồ che cả một bên con mắt, hình như là một người trột. Con mắt còn lại hé lộ ra vẻ tràn đầy đau đớn, trên lưng lại đeo một cái bao hẹp mà dài. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, cái bao này, thoạt nhìn có chút thê thảm, càng làm cho người này gian nan khó nhọc vất vả đi vào. Mọi người đều nhìn rất chăm chú, chỉ thấy hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, trên người run lên, bông tuyết từ trên người hắn rơi đầy đất chỗ hai chân, còn có chút băng dính trên người hắn, ngay cả khe hở lộ ra ra giữa đầu và mũ lộ ra vài sợi tóc, đều bị đông lại thành băng. Cho ta một bầu rượu trắng, 10 cái bánh bao, một bàn thịt trâu. Người này đúng là bị đông lạnh đến run dẩy, ngay cả hai hàm răng cũng va vào nhau, động tác run lẩy bẩy móc ra vài khối bạc vụn tử trong lồng ngực. Khi hắn mở lời, mọi người đều phải nhíu mày, thanh âm này, giống như bảy tám ngày không có uống nước, khàn khàn như con vịt bị bóp vào cổ rất khó nghe. Sau đó hắn lướt ngang lướt dọc, không thể nào tìm ra chỗ ngồi còn trống, hắn làm như nhìn như không nhìn đến quân đại thiếu gia, đám người huyết hải âm hiểm, có thể làm khách nhân bàn nào đó nhường chỗ cho hắn, bất quá cũng có tính toán khác, đơn giản đặt mông ngồi xuống cạnh chậu than trước mặt, mở miệng suýt xoa hít lấy không khí. Dùng sức xoa xoa hai bàn tay, có chút không ý tứ bắt chuyện cùng mọi người nói. Hắc hắc, khí trời thật là lạnh. Từ khi hắn đi vào, ba người mộng huyễn huyết hải liền đem ánh mắt chăm chú lên người hắn. Đánh giá hồi lâu, một người mặt chữ điền tai to đột nhiên cười một tiếng, nhưng vẫn cực kỳ ôn nhu nói. Bằng hữu, từ đâu tới đây? Tại sao biến thành bộ dạng trật vật như vậy? Vị, đại gia này, cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Tiểu nhân một đời bất hạnh. Trời bão tuyết thế này, không ngờ còn gặp cướp bóc đạo phỉ Người què này khóc, không ra nước mắt nói tiểu nhân làm lụng suốt một năm sinh ý khổ cực, thật vất vả gom góp được mấy trăm lượng bạc, vốn định về nhà ăn Tết. Nào có thể ngờ đi tới công kê sơn, lại bị người đánh cướp. Đồ ăn và mọi thứ trên người, đều bị cướp sạch không còn, ngay cả áo khoác mới mua cho bà Nương cùng Hài Nhi, tất cả cũng bị người ta cướp đoạt đi. Mấy trăm lượng bạc, cũng chỉ còn lại trong túi áo khoác chưa đến hai ba lượng bạc vụn. Mà tệ nhất là, tiểu nhân chỉ nói vài câu cầu xin, tạc nhân kia. Tạc nhân kia vì vậy liền cắt đứt một chân tiểu nhân, phế đi một chân, biết trên đường khó khăn, cũng không biết có thể hay không lê được cái thân tàn này về nhà không. Quả nhiên là hơi quá đáng. Người mặc bò tím thở dài, vô cùng đồng tình nói. Sắp tới ngày cuối năm rồi, côn đồ liều mạng ngày càng càng rỡ, đều muốn qua năm tốt lành. Bất quá, những người bị cướp bóc, làm sao có một năm mới tốt đây. Ai mà không muốn cùng lão bà và hài tử, mỹ nữ xinh đẹp đoàn viên. Đúng vậy người quẻ kia vỗ đùi một cái, trợt động đến chỗ đau. Hít một ngụm không khí, vén một bên mắt nói những người đó, quả nhiên là tăng tận lương tâm. Những tên cướp kia, có bộ dạng như thế nào? Người mặc bò tím quan tâm hỏi nói một chút, chúng ta còn biết mà phỏng bị. Ta cũng không thấy bộ dáng người kia như thế nào nữa. Toàn thân trắng, tựa như người tuyết đột nhiên sống lại. Binh binh vài cái ta liền biến thành cái bộ dáng như thế này. Ta mới cố gắng nói mấy câu cầu xin. Đã bị người kia cắt đứt chân của ta, cho đến khi tỉnh lại, cũng không tận mắt thấy tặc nhân hình thủ như nào nữa, cho dù báo quan, cũng khó nói rõ ràng được. Nói xong, không ngờ nước mắt chảy thành dòng. Người mặc tử bào hòa ái thân thiết nói bất qua, có thể lưu lại một cái mạng, thế là tốt rồi. chung quy so với người bị cướp của giết người còn tốt hơn. Coi như là trong bất hạnh có may mắn, bằng hữu, người nói có đúng không? Người quẻ thần sắc chợt biến tim đập mạnh và loạn nhịp, một lúc sau mới thở dài một hơi.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 Nghe vậy cười hì hì một tiếng, hạ thấp âm thanh nói nương, hình như người nhìn nhầm, yên tâm đi, người què này tuyệt không đáng thương, trong thiên hạ, người đáng thương so với hắn còn nhiều hơn. Vừa nói vừa cười đầy thâm ý, lại nói tiếp nương, người tiếp tục chờ xem, nơi này thật sự có không ít người đáng thương, bất quá lại không có người quẻ nào, phế một chân, biết đường khó đi, lại không hiểu nhân lúc trời còn sáng, đi thêm một đoạn đường nữa. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng cười cười, nói nương, mạc tà nói cũng không có sai. Ngài không thấy ba người mộng huyễn huyết hải siêu cấp trí tôn cao thủ từ khi tiến vào trong tử quán đến nay, với người trong tử quán chỉ liếc mắt nhìn một cái. Tại sao với người quẻ này lại ôn hòa hỏi thăm? Bọn ho siêu cấp cao thủ thoát trần bực này, quan tâm đến một người quẻ làm gì? Đông Phương vẫn tâm ngẩn ra, kinh nghi bất định nói chẳng lẽ người quẻ kia đúng là có chút cổ quái. Quân mạc tà cùng Mai Tuyết Yên đồng thời nở nụ cười chỗ cổ quái rất lớn đi. Mai Tuyết Yên cùng quân mạc tà cũng có siêu cấp cảm giác. Đã sớm cảm thấy người quẻ kia xuất hiện không đúng, từ khi hắn vừa đến, hai người liền nhạy cảm chú ý tới, quân mạc tả khóe miệng lộ ra vài tia cười âm hiểm, lặng lặng ở nơi này uống trà. Mặc dù không nắm chắc 10 phần, nhưng hai người đều đoán, cái người quẻ này, 89/ phần 10 là, là sát thủ trí tôn sở khắp hồn. Sát thủ trí tôn số 1, truyền thuyết hiện nay đang được truyền tụng như mặt trời bất diệt giữa trưa. Ba người đều đã nhận ra tên quẻ này tựa hồ có chút không thích hợp. nhưng sau một fan vặn hỏi cũng không thu được cái gì. Bọn họ tuy là đương thời đỉnh phong cường giả, nhưng lại thủy trung khiếm khuyết đi linh giác kỳ diệu của quân Mạc Tà, trình độ lại còn sao mới bằng Mai Tuyết Yên, cho nên cũng chậm rãi buông lơi cảnh giác. Thực lực của hai vị lão bản này rốt cuộc là như thế nào? Ta tại sao lại nhìn không ra? Cảnh giới của họ khó có thể ở trên ta được. Mai Tuyết Yên truyền âm cho quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà sờ sờ đầu, nói, cảnh giới của hai người này tuy rằng là cao, nhưng cũng vẫn không cao đến mức như vậy Chắc chắn phải thấp hơn nàng, nhưng cũng tuyệt đối là cao hơn ta. Nàng sở dĩ không thể tham chắc được thực lực của bọn họ, chính là bởi vì bọn họ có một loại kỹ xảo kỳ lạ, có thể che giấu khí tức của bản thân một cách phi thường hoàn mỹ, không chút mảy may để lộ ra ngoài. Bất quá hai người kia, nếu như ở đây xảy ra chuyện biến cố gì, tin tưởng rằng biến số lớn nhất chính là hai lão đầu này. Quân mạc tà lại không biết rằng, thời điểm bọn họ đang đàm luận, hai lão đầu này đã đã lén lút truyền âm. Thiếu nam thiếu nữ ở bên trong kia có lai lịch gì? Tùy tiện chọn một người cũng đủ gây nguy hiểm cho chúng ta. Người còn lại nói, không sai, nếu như ở đây xảy ra chuyện gì, tin tưởng rằng hai người trẻ tuổi này chính là biến số lớn nhất. Nhưng, rốt cuộc là ở địa phương nào lại lòi ra hai người trẻ tuổi ưu tú, như thế này chứ? Đây chính là làm khó cho lão nhân gia tà. À? Về phía người của huyết hải tự hồ còn chưa có phát giác ra. Cái tên quẻ kia, rất không đơn giản đâu. Không cần phải quản việc này, chỉ cần bọn họ không trêu vào chúng ta, cứ việc tùy tiện cho bọn họ đánh một trận long trời lở đất, chúng ta còn có chuyện của mình, không có nhàn sự mà để ý bọn họ. Hai lão đầu lại tiếp tục dựa vào quầy hàng mà chợp mắt. Về phía người của mộng huyễn huyết hải xuất hiện ở chỗ này, nếu tên quẻ kia giống như lời ngươi nói là sở khấp hồn, như thế nào mà lại cũng tới nơi này? Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Phải biết rằng, đây chính là ba vị cao thủ trí tôn thượng hạng cao cao tại thượng. Thực lực của sở Khớp hồn Cũng có chút cao minh, nhưng lấy một địch ba, cũng là không khôn ngoan à, mai tuyết yên cao mày. Không phải là giả thiết, mà là khẳng định như vậy. Tên quẻ này nếu không phải là sở khắp hồn, ta liền đem nguyên cái đĩa này ăn đi. Cái loại khát máu đã thuộc về trong xương cốt này, chúng ta tuy rằng không hề tra ra, nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Quân đại sát thủ cười cười một cách cực kỳ âm lãnh, chậm rãi nói. Hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, ta cho là không có chút nào là ngoài ý muốn, thậm thậ Hắn căn bản chính là vì ba người của mộng huyễn huyết hải mà đến. Xem ra, vị vua sát thủ này, rốt cục cũng bị truy sát mà dẫn đến tức giận. Lúc này đây, đơn giản chính là muốn triển khai hành động báo thù. Không sai không sai, xác thực hẳn phải là như thế. Mai Tuyết Yên gật đầu tán thành. Bất quá, ta còn chưa nghĩ ra được, hắn như thế nào có thể lấy thực lực một người, có thể chống lại ba vị trí tôn thượng hạng. Lấy thực lực của sở khắp hồn, có khả năng chống lại một người thì vận khí cũng đã không tệ rồi.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 Khi đắc thủ chắc cũng phải trả cái giá tương xứng. Bất quá vị sát thủ trí tôn này, thật sự là. Lá gan không phải là nhỏ. Cứ nhiên lại dám sông ra. Mai tuyết yên thản nhiên cười. Hừ, coi như là thỏ con nếu mà nổi điên cũng có thể cắn người. Sở khắp hồn vô duyên vô cớ bị người ta truy sát, trong lòng làm sao có thể không oán giận. Lấy sự cao ngạo của một đời sát thủ trí tôn, lại bị người ta biến thành cho nhà có tang. Khẩu khí này, thực sự là xứng đáng với tính tình của hắn mà. Quân mạc ta đồng tình nói, chàng chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Cứ nhiên lại còn ở nơi này giả từ bi như mèo khóc chuột. Nếu sở khóc hồn thật sự có ám sát mấy bị cường giả trí tôn thượng hạng này, mà sau đó lại biết được người chân chính hãm hại hắn là chàng, chàng cho là hắn sẽ bỏ qua cho mình sao? Tuy là chàng có lòng tin ứng phó lại hắn, nhưng còn những người khác thì làm sao bây giờ? Mai Tuyết Yên khinh thường nhìn hắn một cái. Để ngăn ngừa loại chuyện này nảy sinh, ta khẳng định sẽ không để lộ ra thân thế của mình. Nàng làm gì mà dùng cái loại nhãn thần này để nhìn ta, ta cũng chưa có nói đối với sở khắp hồn cảm thấy thế nào. Nàng không thấy sao, sát thủ như vậy, nếu như thực sự chết đi đúng là điều đáng tiếc, thế gian tất nhiên sẽ bớt đi một chuyện kỳ diệu. Ý tứ của ta chính là sẽ trợ giúp hắn một tay, xem như là cho hắn một điểm bồi thường. Giúp cho người này nhanh chóng đem ba vị mộng huyễn huyết hải này xử lý, hoặc chí ít cũng có chịu chút điểm thương tổn. Ta nhìn một thân tử bào của huyết hải, thì thấy rất trướng mắt, quân mạc ta cười hì h Đột nhiên đứng dậy, không thèm giảng lý cả tiếng nói. Tên què kia, đựa xe em ngươi. Ngươi ăn cơm có thể đừng chép nghiệm như vậy thử được không? Nghe thanh âm này, thiếu da ta đừng nói là ăn, ói ra còn không kịp nữa là. Những lời này vừa văng ra, trong tử quán có vài người khinh bỉ nhìn lại. Người ta đã ra tới nông nổi này, tên tiểu tử này cư nhiên còn muốn bỏ đá xuống giếng. Tên quẻ kia ngẩn ra, ngẩn đầu lên, ủy khuất như là muốn khóc, cắt tiếng nói. Số ta thật là khổ có cái mệnh cũng đã mất đi một nửa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 Có lẽ hắn tự có thâm ý gì đo chứ? Do đó cũng không có mở miệng ngăn lại, chỉ làm ra vẻ ngoảnh mặt làm thinh. Mai tuyết yên thầm khen một tiếng, Đông Phương vấn tâm tuy rằng tu vi huyền khí không cao, nhưng về phần độ lượng cùng với trí tuệ, thì không phải người bình thường có thể sánh được. Nàng vốn đã chuẩn bị khuyên giải, nhưng lại không nghĩ đến Đông Phương vấn tâm cư nhiên chẳng nói câu nào, chỉ là trầm tư mà thôi, đúng là đã tránh cho nàng rất nhiều phiền phức. Đựa xem em, ngươi không may là chuyện của ngươi, chân ngươi t Hay mất đi nửa cái mệnh là do thiếu gia ta ác tâm mà gây nên sao?" Buồn cười, thực sự là buồn cười. Thái độ của Quân Mạc ta có thể nói là càng ngày càng xấu xa, trên khuôn mặt đã dịch dung bộc ra một cổ khí tức tàn nhẫn, giống như một kẻ phú hộ mới nổi lưng đeo núi vàng, chậm chậm bước tới hai bước, một cước đá vào trên chậu than, từ trong chậu với thanh củi lửa đang được thiêu đốt văng tung tóe ra những đốm lửa. "Cút nhanh ra xa khỏi ta, đừng ở chỗ này làm cho lòng thiếu gia ta phiền. Từ lúc tên tàn phế nhà ngươi vào đây, Trong phòng này đúng là đã trở thành cái chuồng lợn mà. Người nghĩ thử xem bản thiếu da như thế nào mà ăn hả. Thế nào thế nào mà ăn hả. Quân mạc tà lắc lắc của cổ đưa mắt nhìn. Một tay chống nạnh, cường hào tới cực điểm. Nước miếng tung bay mà giống to. Cút ra ngoài nhanh lên, nếu còn không cút. Lão tử đem cái chân còn lại của người, kể cả cái chân thứ ba cũng cắt nốt. Rõ là con bọ phân trên bàn cơm mà, ăn cái gì mà khiến người ta buồn nôn. Chính như sự phán đoán của quân đại sát thủ. Tên quẻ này đích thị là sát thủ trí tôn sở uông hồn. Ở đoạn thời gian trước, sở khắp hồn bị truy đuổi đến nổi lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, thật sự là đã chịu khổ đủ rồi. Lão hổ không phát uy thì các ngươi tưởng ta là mèo bênh à? Tam đại thánh địa là như thế sao? Cứ nhiên ngay cả nghe ta giải thích một chút cũng không thèm nghe. Chẳng lẽ, cái danh sát thủ trí tôn của ta là khi không mà có à? Phiền muộn tới cực điểm, đại trí tôn cuối cùng cũng bạo phát, hắn cũng biết, nếu như mà còn bị truy sát thêm nữa Chỉ sợ là cũng chỉ đường chết, nhưng mà ta cho dù chết cũng phải kéo theo các ngươi xuống. Một mạng đổi lấy ba mạng, đây vẫn là một vụ buôn bán có lời. Do đó khi bị truy đuổi đến nơi đây, Sở Khấp Hồn rốt cục quyết định triển khai phản kích. Liều mạng phản kích một cách tàn nhẫn tới cực điểm. Khi hắn trông thấy ba vị cao thủ Mộng Huyễn Huyết Hải tiến nhập vào cái tử quán này, hắn liền bám theo gót bọn chúng tiến đến đây. Trong lòng ngọn lửa phục cừu đã được thiêu cháy bừng bừng. Nhưng hiện tại vị đại trí tôn này cũng đang cực kỳ phiền muộn. Hôm nay thật vất vả mới trà trộn vào được, lại qua mắt được ba lão gia hỏa này. Chỉ cần chờ ba lão gia hỏa này ăn uống no say, cũng là thời điểm tính cảnh giác kém nhất bản thân mình liền động thủ. Nhưng tự nhiên ở giữa trời nhảy ra một tên tiểu tử lỗ mãng. Ngay cả lão tử ăn một bữa cơm cũng muốn quản. Thực sự là phá ra chi tử mà. Trong lúc nhất thời, hắn chi biết chừng con mắt mà nhìn tiểu tử ra mặt vàng ẩy trước mặt, cư nhiên là không biết phản ứng như thế nào. Tên tiểu tử hỗn trướng này, thường ngày ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ giết Nhưng phía sau ta còn có ba vị trí tôn thượng hạng nữa. Ta bóp chết hắn tất nhiên là dễ dàng, nhưng nhất định sẽ bại lộ. Ba lão ra hỏa phía sau muốn bắt giết ta cũng không có khó khăn. Trong lúc nhất thời, vị sát thủ trí tôn túc chí đa mưu này lại có thể ở, trong lòng thầm kêu một tiếng. Lẽ nào trời thật sự muốn diệt ta? Tại thời khắc quan trọng, cư nhiên lại nhảy ra một tên phú hộ trẻ tuổi mới nổi rất là lỗ mãng. Thực sự phải buông bỏ thời cơ quý báu này sao? Nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Thiếu ra ta khỏe lắm thấy chưa? Đẹp trai là để ngươi xem sao? Ngươi vẫn còn xem hả? Quân mạc tà bộ dáng hung ác mà giống to hơn, một tay nhấc vai hắn lên, một tay đẩy cho người hắn lào đảo, loạn trọng lui lại mấy bước, rồi ngã bịch xuống đất. Nhưng là tình huống khó chịu như thế, sở khóc hồn đột nhiên trong lòng cả kinh mà không hiểu. Cú đẩy này của hắn, vừa vặn đưa ta tới vị trí dễ xuất thủ nhất, hơn nữa lực lượng ẩn hàm trong lúc đẩy, vừa vặn khiến cho thân thể ta thoáng nghiêng đi Liên thủ với cánh tay bị đong đưa, đều là chỗ dễ dàng nắm được chuôi kiếm nhất. Chẳng lẽ, người nhà cư nhiên lại còn có chút sức lực? Quân mạc tạ ân thanh có kỳ quái mà kinh hô, một cái bạt tay hùng hăng đánh tới, sở khắp hồn thét một tiếng kinh hãi, có ý định vô ý mà thối lui thêm bước nữa. Cơ thể đã chỉ còn cách cái bàn của ba vị khoác tử bào kia không tới ba bước. Trong đó có một vị mặc tử bào khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát lên. Đủ rồi. Mà tại thời khắc vi diệu này, quân mạc tạ đột nhiên bay lên đạp ra một cước phanh một tiếng ngay trên phần bụng dưới của sở khớp hồn sở khớp hồn hét thảm một tiếng phanh một tiếng rồi Văng ra xa cư nhiên lại có thể chui xuống cái bàn của ba vị mặc tử bào vị trí này so với vị trí tốt nhất trong kế hoạch của sở khớp hồn Đúng là còn muốn lý tưởng hơn gấp 10 lần hơn nữa người ở bên ngoài xem ra đều làm ra vẻ ngoài ý muốn bất ngờ trăm phần trăm nhị vị vua sát thủ của hai cái thế giới phối hợp một cách tuyệt diệu, ngay trong tình huống chỉ là ngầm ăn ý mà có thể đạt tới cảnh giới thiên y vô Phùng Hỏng bét, hai lão đầu phía sau quầy hàng đồng thời ngừng đầu, sắc mặt biến đổi, trong miệng cũng đồng thời phun ra một chữ. Trong đó một tử bào nhân đã vỗ mạnh xuống bàn, cả giận nói, tiểu tử hỗn trướng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lại dám cản rỡ như thế? Lời này cũng là hướng về quân mạc tà mà nói. Một câu này còn chưa có nói xong, đột nhiên ngay bên dưới cái bàn một cổ quang mang dịu dàng, như mộng như huyễn được triển khai ra. Một tiếng hét thảm vang lên, huyết quang văng khắp nơi. Một đạo nhân ảnh mang theo kiếm quang sắc bén giống như mộng huyễn xuyên phá bàn ăn, trùng không mà lao lên, vô số đạo quang hoa rực rỡ lốm đốm các điểm nhỏ, đồng thời hướng về phía yếu hầu của ba vị tử bào nhân mà cắt đi. Một cước của quân Mạc Tà, đã trực tiếp tuyên bố tử hình ba vị cao thủ trí tôn thượng hạng. Thu thủy vô ảnh kiếm, như mộng lại như huyễn, đích thị là chiêu bài của sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn. Dưới bàn ăn, huyết quang trong nháy mắt văng ra khắp nơi, đồng thời năm cái chân cũng bị đứt lìa.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 cư nhiên là còn chưa kịp cảm thụ được đau nhức, nhưng kiếm quang của Sở khắp Hồn rồi phô thiên cái địa mà hạ xuống rồi, trên mặt bàn kiếm khí trùng thiên, kiếm quang mông lung như mộng như huyễn, dưới mặt bàn lại là tiên huyết phun trào, tạo thành một phiến huyết hải. Cảnh tượng lúc này vừa vặn lại ứng với nơi xuất phát của ba vị tử bào nhân. Mộng huyễn huyết hải, hơn nữa đúng là tên thật xứng với cảnh thật mộng huyễn huyết hải. Theo hai tiếng chu gào thê thảm vang lên, khuôn mặt của nhị vị cao thủ chí tôn thượng hạng bị chém vào chân vặn vẹo. Hai tay hung hăng vổ xuống ghế giữa họ đang ngồi, nửa đoạn thân thể bay vọt lên, hung hãn nganh đón kiếm quang rực rỡ như mộng như huyễn của sở khắp hồn. Lực lượng tối hậu, một kích liều mạng. Tại nơi ngực, chán, mặt của bọn họ, nơi nơi đều bị các dòng tiên huyết phun vào, bởi do sở khắp hồn bất thình lình ám sát thân dưới của bọn họ, giờ phút này họ đã biến thành những huyết nhân. Giờ phút này họ đều bị phục cưu mà cường hành vận công, tại chỗ hai chân đứt lìa tiên huyết phun trào như một cột máu Trong mắt của quân mạc tà, quả thực là giống như, cái cọc gỗ có que sắt xuyên ngang lại cột thêm một túm máu gà đang bay lên. Nguyên bản là cái tử quán nhỏ ấm cúng, trong nháy mắt đã biến thành tu la địa ngục. Đại lượng tiên huyết được phun thẳng lên trên các bàn thức ăn, trong các bát rượu. Mỗi người đều dương con mắt mà nhìn, chấn kinh đến nỗi không thể nhúc nhích, một người trực tiếp bị thạch hóa. Mà vị cao thủ trí tôn thượng hạng vừa mới đúng lên kia cũng là kinh hoàng một phen, sắc mặt trong nháy mắt giống như một phiến cho tràn. Giống giận một cách thê lương, trong tay đã xuất hiện nhiều hơn một đạo hàn quang, phi tới đâm vào sở khắp hồn ở giữa không chung. Sở khắp hồn cũng không thèm nói câu nào, thân hình ở giữa không chung, thu thủy vô ảnh kiếm quỷ dị xuất hiện, lại chợt quỷ dị tiêu thất, mà thân thể của hắn cũng tự hồ có kiếm quang như ẩn như hiện ở bên trong. Thỉnh thoảng thân hình thi triển, giữa không trung xuất hiện vô số tàn ảnh của sở khắp hồn. Quân mạc tà rốt cuộc cũng minh bạch, vì sao bản thân mình mỗi lần xuất thủ đều khiến cho người này phải chịu hàm oan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 đã xuất hiện hai cái lỗ máu thu hút tầm mắt, trên người của Sở Khấp Hồn cũng có mấy chỗ tiên huyết trào ra, nhưng hắn mặt không đổi sắc, trường kiếm mang theo quang hoa mờ ảo lóe một cái rồi bay ra, ba một tiếng, cùng với trường kiếm đang lao đến giao kích một lần, rồi từ từ hạ xuống, rơi vào trên mặt bàn, trường kiếm thì đứng thẳng, còn thu thủy vô ảnh kiếm ở trong tay hắn thì hơi rủ xuống, một dòng huyết châu soát một tiếng nhỏ xuống bên trong bát rượu ở bên dưới, khơi động một làn sóng lăn tăn. Sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn, hảo thủ đoạn, hảo tâm kế. Vị cao thủ chí tôn thượng hạng còn sót lại dù sao chỉ còn lại có một chân, bị lực phản kích của trường kiếm trấn, cho nghiêng ngả một trận mới miễn cưỡng ổn định lại được, cắn răng, dùng một loại khẩu khí hận thù giống như muốn phát điên, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào Sở Khấp Hồn, âm thanh tra hỏi phát ra theo kẻ răng. Một chân của hắn bị chém rụng ngay tại vị trí đầu gối, ngay cả y bào cũng bị lột mất một đoạn, tiên huyết còn đang chảy ra tí tách. Nhưng hắn đã sử dụng bí pháp mạnh mẽ áp chế phần lớn lượng tiên huyết trong cơ thể. Lúc này, hắn đích thị là đang đứng ở tư thế kim kê độc lập, nhìn sở khắp hồn một cách cừu hận. Bị thương nặng như vậy, mặt của hắn cư nhiên còn có thể không đổi sắc. Đúng vậy. Hôm nay các hạ bị phế một chân, chẳng biết là đi lại có khó hay không. Thanh âm của sở khắp hồn cũng cải biến theo, trở nên âm trầm hẳn đi, giống như âm phong đập thẳng vào mặt, sát khí tỏa ra tàn khốc một cách mãnh liệt Hai con mắt đục ngầu của hắn đảo qua, trở nên sắc bén như đao, mà nhìn vị trí tôn thượng hạng cao cao tại thượng trước mặt. Tam đại thánh địa, bất quá cũng chỉ có thế. Hàn thiện trường, ngươi dám cả gan truy sát sở mỗ ta, tam đại thánh địa các ngươi nhất định phải trả một giá thật đắt. Ngươi, chết chắc rồi. Chết. Ếch ngồi đáy giếng, há biết được thiên hạ rộng lớn cỡ nào. Ngươi hôm nay đã bại lộ tung tích, đã không còn đường ẩn trốn nữa, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Sở khóc hồn, ngươi bất quá cũng chỉ là hạng người tự cao tự đại mà thôi, ngươi không thử tự nhìn là mình xem. Hôm nay ta để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là, thủ đoạn của cường giả chân chính. Nếu như chỉ nhờ vào âm ảnh quỷ vực sát nhân thuật để trở thành cường giả đỉnh phong. Sao người ta còn muốn phát huy chính khí để làm gì? Con đường tà đạo, tâm ma trùng trùng, ngươi có thể qua được sao? Người chết sẽ chính là ngươi. Hàn thiện trường cười lớn một tiếng, trong mắt quang mang bao phát hành tẩu với âm ảnh quỷ vực sát nhân thuật, mặc dù không nhất định có thể trở thành cường gia đình phong, nhưng có thể giết chết hạng người giống như ngươi, miệng thì nói phát dương chính khí nhưng cũng chỉ là kẻ bốc phép mà thôi. Nhãn thần của sở khóc hồn giống như đau. Hàn thiện trường, chân ngươi đã bị ta chặt đứt, huyết mạch bị thoát ra, đã không còn khả năng tự bạo. Ta tôn trọng ngươi là trí tôn, coi như cũng là hiển hách. Ngươi, hãy tự mình kết liễu đi. Hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ba người huynh đệ lão phu sống chết có nhau, hai người kia giờ đã xuống dưới cửu Tuyền lão phu cũng sẽ không có ý nhiệm tiếp tục sống. Bất quá, trước khi chết, ta còn muốn minh bạch một chuyện. Hắn đột nhiên quay đầu, hung hăng mà nhìn vào quân mạc tà. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải phối hợp với sở khắp hồn cùng với tam đại thánh địa đối địch? Người có biết cái giá mà ngươi phải trả là gì không? Ta là ai ư? Quân mạc tà chấn kinh mà nhìn mặt đất đầy tiên huyết, đột nhiên thất kinh giống to lên giết người rồi a giết người rồi, A cứu mạng, thật là đáng sợ, quan sai ở nơi nào, mau mau đi báo quan, kẻ tàn phế này đã giết người rồi, mặc kệ ngươi là ai, cũng vô luận ngươi là cố tình hay đúng là vô tình, ngươi cùng với gia tộc của ngươi, lần này chết chắc rồi, kẻ làm phạm phải sai lầm, trước sau gì phải trả giá cho hành động của mình. Hàn thiện trường nói thêm một câu châm chọc, hắn đã tức giận đến cả người đều rung lên, hung tợn mà liếc nhìn quân đại thiếu ra quân mạc tà một cái. Sau đó hắn lại quay người, trường kiếm vung ra, đối mặt với sở khấp hồn, đột nhiên miệng gào lớn một tiếng, cả tiếng giống lên. Sở khấp hồn, làm phiền ngươi bồi tiếp ta trên đường xuống hoàn Tuyền Địch nhân lớn nhất trước mắt, Thủy chung vẫn là sở khấp hồn, về phần cai tên thiếu niên kia, dù cho hắn quả thực là thuộc hạ của sát thủ trí tôn. Nhưng vẫn là con kiến hôi cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần mình cuối cùng có thể xuất sót. Hắn dù cho thằng thiên độn địa, cũng tuyệt đối chạy không thoát. Tiếng gầm bất ngờ này của Hàn Thiện Trường đã được quán thâu huyền lực của tu vi đỉnh phong của hắn, uy thế vô cùng to lớn, oanh một tiếng dĩ nhiên có thể đem tiểu tử quán này phá vỡ ra một cái động lớn, sóng âm cuồn cuộn ra, đồng thời có thanh âm từ trong ngàn vạn khe núi vọng lại, hoa tuyết đang bay phất phới ngoài trời cư nhiên là bị chấn văng hết thảy, không có một mảnh mảy may rơi xuống được đại động vừa được đả khai. Ánh mắt của Sở Khốc hồn trở nên lạnh lẽo, Thu thủy vô ảnh kiếm vẽ ra một đạo kiếm khí mộng huyễn, lạnh lùng nói: "Người của Tam đại thánh địa, quả nhiên bất phàm." Vừa mới ở chỗ này ăn nói hùng hồn Hiện tại lại muốn cầu cứu rồi Cao thủ trí tôn thượng hạng Nguyên lai là cũng cần cầu viện Lại còn không biết xấu hổ mà nói cái gì đồng sinh cộng tử Chỉ khiến cho kẻ khác chê cười mà thôi Quả nhiên là khiến cho kẻ tà ma ngoại đạo như ta đại khai nhãn giới Người cho rằng làm như vậy có thể đào ra được một con đường sống ư Lời còn chưa dứt Thân thể của sở khắp hồn đã mãnh liệt sông tới Hàn thiện trường hét lớn một tiếng Trường kiếm đâm ra Nhưng trường kiếm của hắn chỉ vừa đâm ra Không ngờ ở trước mặt, khí thế bạo xuất mãnh liệt của Sở khắp Hồn đột nhiên cứ như vậy mà tiêu thất, thân ảnh đang ở phía trước đột ngột tiêu tán một cách dị thường. Cùng lúc đó ở phía sau đã có một cổ kiếm phong sắc bén tới cực điểm đánh tới, Hàn Thiện Trường cũng là đương đại đỉnh phong cường giả, đột nhiên gặp phải dị biến, mặc dù sợ hãi những tâm cũng không loạn, lại lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng, nghênh đón kiếm phong bằng cách cấp tốc lùi lại, không tránh cũng không né, ở giữa lưng được quán đầy huyền lực tinh thuần, đồng thời song thủ cũng được đảo lại và chụp ra. Đây đúng là đấu pháp Liều mạng Đồng Quy Vu tận. Thân thể của Sở khắp Hồn bay lên khỏi mặt đất, tại giữa không chung phun ra một ngụm đỏ thẫm, đích thị là là sau lần đánh lén này, Sở khắp Hồn cũng đã bị thụ thương trầm trọng, hắn mượn thế vọt lên, thân hình của hắn bằng một cách hoàn hảo vụt qua đại động trên nóc nhà đi ra ngoài, vòng quanh người hắn là một đạo kiếm quang mông lung giống như mộng huyễn, tiêu thất giữa không chung đầy tuyết, một kích lấy mạng, lập tức thối lui, bay xa ngàn dặm. Chính thị là phong phạm một đời của vị vua sát thủ. Quân mạc ta rõ ràng là cảm giác được, trong một khắc sở khóc hồn lao ra khỏi động tuyết, đôi mắt của hắn liếc nhìn mình một cái thật thâm thúy. Truy cập halazy.com để mời MC Lee Cà Phê nhé. Chỉ một cái liếc mắt giản đơn như thế cũng đã bao hàm rất nhiều hàm nghĩa, có mấy phần cảm kích, lại có mấy phần phẫn hận, còn có mấy phần nghi hoặc cùng với một chút kinh thán. Sở khóc hồn dị thường minh bạch rằng, một cước đá vào chậu than kia, chính là để ngăn lại phương hướng bắt lợi đối với mình, giúp cho mình thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mục tiêu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 Không kịp bưng tay một lần hành động đã trảm sát được ba vị trí tôn. Bốn cái động tác là vô cùng đơn giản, phối hợp với với lời nói lưu manh, đã cấu thành một cái cạm bẫy tuyệt sát thập phần hoàn mỹ. Từ từ mà hiển lộ ra, mà ở bước hoàn thành sau cùng của kế hoạch này, mục tiêu là đối phương vẫn còn trong mộng, còn không quan tâm đến mà xem náo nhiệt. Làm sao mà không chết được chứ? Quan sát chắc chắn như vậy cùng với phần tâm lý chiến tinh diệu, bố cục linh hoạt và tùy cơ ứng biến cho người khác xem thế là đủ rồi. Sở khắp hồn tự nhận, nếu chính mình ở vào vị trí của đối phương, chỉ sợ mình cũng không làm được như vậy. Đây quả thực là thần sát thủ mới có thể dùng thủ đoạn giết người đỉnh phong như vậy. Giết người vô hình, hơn nữa còn là mượn đao giết người một cách vô hình. Sở khắp hồn sau khi rời đi một khắc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác sợ hãi. Nếu là, chọn phải kẻ này làm đối phương thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn 10 phần lạnh lẽo liền ra tốc biến mất ở trong cơn bão tuyết. Sở khắp hồn đã đi xa, cho đến lúc này. Hàn thiện trường đang dùng một chân ổn định cơ thể mới chậm rãi ngã ngửa mặt lên trời, trước ngực và sau lưng đồng thời có một đạo máu tươi bắn ra. Ánh mắt của lão trợn tròn, cổ họng khẽ cười rung động bịch một tiếng ngã trên đất, dùng một đôi mắt của loại cá chết nhìn quân mạc tà, dãy dụ hỏi. Ngươi? Là ai? Ta là người. Quân mạc tà tựa như có chút sợ hãi trả lời. Ta hỏi là. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngươi? Hàn thiện trường càng mở to đôi mắt nhìn chừng chừng ngực máu phun tung tué. Máu tươi đã chậm chậm chảy ra đã kèm bọt sủi. Ta là đàn ông. Quân mạc ta cứ thế đáp lời, rất thành thực, cũng rất chuẩn xác. Ngươi! Hàn thiện trường lại bị câu trả lời thập phần chính xác này làm cho tức giận, đến mức người dãy này, trên mặt đất, sau đó không nhúc nhích. Tuyệt khí! Ta nhổ vào. Ta nói chính xác như vậy mà, chẳng lẽ bổn thiếu da có thể là đàn bà sao? Quân mạc ta nhẹ buông tay, vô tội nói. Cứ nhiên lại tức chết như thế, người này khí lượng sao lại hẹp hỏi thế chứ? Ngay cả một người tàn phế đều đánh không lại, sống cũng chỉ lãng phí lương thực. Trong lúc này, mọi người trong quán rượu lại cực độ kinh hoàng, chợt giật mình tỉnh ra, nhao nhao phát ra những câu hô hoán. Giống như ở trong một cái nhà vệ sinh công cộng thì bị một quả lựu đạn ném vào, tất cả vãi đái chạy ra bên ngoài. Nhao nhao cắm đầu chạy về phía cửa ra ngoài đầy gió tuyết, trốn vào những nơi hẻo lánh. Quân Mạc Tà cười hắc hắc nói: "Vở tuồng đã kết thúc, chúng ta cũng đi thôi." Khoan đã, vị tiểu huynh đệ này Ngươi giết người tại trong quán của ta, cứ như vậy mà bỏ đi sao? Có nên hay không cho hai lão giả chúng ta một cái thông báo không? Sau quẩy, hai lão giả vẫn một mực giả vờ ngủ say tốt cục đứng lên, nhìn Quân Mạc Tà. Hai lão giả này một người mặt đỏ tai to, tướng mạo đường đường, một người lại bị mất mũi, người gầy chơ xương, đứng cùng với nhau tôn dáng vẻ lên cực kỳ buồn cười. Bọn họ còn không thèm nhìn thi thể nằm trên mặt đất, tựa như cái mùi máu tươi tanh nồng này đã ngửi mãi thành quen, hai người đều hướng ánh mắt nhìn kỹ Quân Mạc Tà. Thậm chí còn có chút ý phòng bị. Chết tiệt. Ta nói lão già, ánh mắt kia của lão là thế nào? Tên tàn phế kia vừa mới giết người xong đã chạy đi. Khi đấy sao không thấy lão nói gì, hiện tại lại đi ngăn cản ta. Việc này có lên can gì đến bổn thiếu da, lão muốn đổ oan sao? Nhìn bổn thiếu da dễ bị bắt nạt lắm sao? Không có chuyện như vậy đâu. Quân mạc ta trừng mắt, khoa trừng nói. Muốn chối sao? Trước mặt chân nhân không nói lời giả dối. Tiểu huynh đệ, nếu không có ngươi... Tên sở khắp hồn kia sao nhất quyết không nhẹ nhàng đắc thủ như vậy? Lão già mặt đỏ mỉm cười. Tiểu huynh đệ, chúng ta gọi ngươi lại cũng không có ác ý gì, còn cảm thấy mừng nữa ấy chứ, muốn hỏi một câu, sư phụ cậu là vị nào? Có thể dạy dỗ một thiếu niên anh tài như vậy, nghĩ thực đương thời cũng không có mấy người, lão phu thực là rất tò mò. Hắn cười một tiếng, có vẻ ngoài thật quái dị, tựa hồ cả khuôn mặt bị chia ra làm hai nửa. Nhìn kỹ, thì ra giữa mặt có bị một kiếm chém thật sâu. Đem cả khuôn mặt hoàn chỉnh chia ra làm hai nửa, có thể sau đó được chữa trị kịp thời nên khép lại tương đối tốt. Lão có châm chọc hay không thì thật đúng là không đoán ra. Nhưng khi đột nhiên cười một tiếng, thớ thịt hồng hồng lộ ra thì kinh khủng dọa người gấp bội. Sư phụ ta là ai? Sư phụ ta chính là lão bà của ta. Quân mạc ta cười một tiếng, dùng một ngón tay chỉ mai tuyết yên. Mai tuyết yên đứng lên, từ từ đi tới, ngước làn thu thủy nhìn chăm chú vào lão già mặt đỏ, rồi nhẹ giọng nói. Nguyên lai là hai người các ngươi. Ngươi nếu lần này không cười lên như vậy, ta thực sự còn không nhận ra các ngươi. Nhâm bình sinh, y cựu cuồng. Hai người các ngươi biến hóa thực không nhỏ, công lực tiến bộ cũng thực kinh người. Như vậy bây giờ, hai người lôi bạo vũ cùng với bố cuồng Phong đã sớm không phải là đối thủ của các ngươi, quản nhiên thực đáng mừng. Xin hỏi cô nương là ai, tại sao lại biết hai lão già chúng ta? Lão già mặt đỏ cùng lão già mất mũi cùng nhìn nhau, đến giờ mới chính thức thất kinh. Hai người bọn họ từ khi ẩn cư đến nay, không có một ai có thể khám phá thân phận của họ, thế mà hôm nay lại bị một cô nương trẻ tuổi nói toạc ra như vậy, như thế nào lại không sợ hãi đây? Các ngươi không cần biết ta là ai, nhưng chuyện hôm nay, các ngươi cũng không quản được. Mai Tuyết Yên nhàn nhạt nói, tin tưởng rằng người của Tam Đại Thánh Địa rất nhanh sẽ tới. Thực lực hiện giờ của các ngươi cố nhiên là tiến bộ, tu vi càng cao thâm thêm. Nhưng nếu không muốn gặp phiền phức hơn, cho dù các ngươi không quan tâm thì tin tưởng các ngươi lựa chọn giữ kín. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đi Nguyên lai like, hai người này cũng đều là đồng bối Cường giả trí tôn. cùng thời với kinh thiên động địa song kiếm khách là bạo Vũ cùng phong hai vị trí tôn lùi bạo Vũ và bố cùng phong hai lão vang danh trạm phá phong vân chạm phá thiên Nhâm ngã Bình sinh Nhâm ngã cuồng tạm dịch chém đứt gió mưa thùng trời xanh Duy chỉ bình sinh cùng lão cuồng lão giả mặt đỏ chính là Nhâm Bình sinh còn ông lão mắt mũi là y cựu cuồng ánh mắt y cựu cùng chợt nói lên Hắc hắc cười nói, tiểu lão nhi tại đây đa tạ cô nương quan tâm, chúng ta mặc dù chưa chắc đấu được với tam đại thánh địa, nhưng nếu mà tam đại thánh địa muốn đụng đến chúng ta, chỉ sợ còn phải tự xem xét lại thực lực của mình đi đã giọng điệu mang theo ngạo khí bức người, hiển nhiên là tràn đầy sức mạnh. Mai Tuyết Yên đang muốn đi ra ngoài, nghe thấy vậy đột nhiên xoay người, nụ cười hiếm thấy bỗng nở trên môi giọng điệu mạnh mẽ không sợ hãi như thế, chẳng lẽ các ngươi hiện tại đã là người của phiêu miểu huyễn phủ sao? Chẳng lẽ phụ cận nơi đây chính là cửa vào của phiêu miểu huyễn phủ? Đi đi, khó trách các ngươi công lực tiến cảnh nhanh như thế, khó trách hai người các ngươi lại lựa chọn nơi không có thôn chấn nào như thế này, mở tử quán, ta còn tưởng rằng các ngươi tĩnh cực tư động chứ, thì ra là thế. Xin hỏi các hạ rốt cục là ai? Sắc mặt nhâm bình sinh cùng y cựu cùng đột nhiên đại biến, liền lắc người nhẹ nhàng ngăn trước mặt mai tuyến yên, bộ dạng như lâm đại địch y phục trên người từ từ phòng lên. Xem ra, nếu như Mai Tuyết Yên không có câu trả lời làm bỏ họ vừa lòng, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay. Ta và các ngươi cùng một dạng. Mai Tuyết Yên im lặng một hồi, nhẹ nhàng nói. Ta là người của thiên Phật động. Các ngươi nếu như trở về, xin hãy chuyển dùng ta một câu nói. Nguyên lai là thiên Phật nhất mạch. Nhâm bình sinh cùng y cựu cuồng cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, đều cùng thấy trong mắt nhau một chút ảo não, nói. Nói cái gì? Xin mời cô nương nói. Trong mấy năm nay, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều. Trong coi bí cảnh liên lụy chúng ta quá nhiều tinh lực, mà các ngươi thủy chung không hề có tin tức, càng lại bày ra một lớp sương mù huyền phủ chỉ có thể đi vào mà không thể ra. Đối với chúng ta quả thực tổn thất rất lớn, sớm đã mất không bù kịp, mà hiện nay Tam Đại Thánh Địa càng động chạm gây sự, ý muốn không diệt thiên phạt thú vương chúng ta quyết không dừng tay, nếu phiêu miểu huyền phù các ngươi còn muốn bảo trì cục diện cân bằng như hiện nay, thứ nhất, báo cho Tam Đại Thánh Địa bớt phóng túng một chút. Bằng không thiên phạt chúng ta tuyệt không ngại khai chiến. Thứ hai, triệt bỏ sương mù huyễn phủ để thiên phạt của chúng ta khôi phục truyền thừa của Thánh Vương. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nói. Ta tìm kiếm phiêu miểu huyễn phủ các ngươi đã lâu lắm rồi. Chẳng lẽ, các ngươi đối với sự việc của cửu bí cảnh không có chút quan tâm nào sao? Sau khi nghe Mai Tuyết Yên nói những lời này, quân mạc ta tự nhiên cảm thấy trong lòng chua xót Nhâm Bình Sinh cùng y cựu cuồng hai mắt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khó xử, nói. Cô nương, lời nói của cô tất có đạo lý, nhưng việc này, chúng ta lại không thể quyết định được. Ta biết các ngươi không thể làm chủ được chuyện này nên vừa rồi mới nói là, xin chuyển cáo một lời. Nếu là thiên đoạt chi chiến cuối cùng mà các ngươi vẫn không có phản ứng gì, thiên phạt chúng ta sẽ không vì bí cảnh bỏ ra bất cứ một lực lượng trợ giúp nào. Mai tuyết yên lạnh lùng quyết liệt nói, đoạt thiên chi chiến, thiên phạt nhất mạch chúng ta có gắng hàng vạn năm, đến hôm nay lại có kết quả bị tam đại thánh địa đuổi giết thảm trọng. Cửu u bí cảnh càng là từ xưa trông coi đến nay, các ngươi cũng đồng dạng chỉ là tại lúc cực kỳ khẩn trọng mới phái người đi trước. Đến sau này lại bày ra một cái bẫy giống như huyễn phủ sương mù. Mai Tuyết Yên trong đôi mắt mang vẻ dứt khoát nói. Các người căn bản đã không cần phiến đại lục này, chẳng lẽ chúng ta, những huyền thú chúng ta so với các ngươi lại càng quan tâm hơn sao? Lời nói khó nghe, tương lai cho dù là người dị tộc chiếm lĩnh đại lục hay là cưu u bí cảnh vọt ra, thì thiên phạt xâm lâm chúng ta vẫn cứ là thiên phạt xâm lâm căn bản là không có bất cứ thay đổi gì. Một chút lời này, xin nhào chuyển cáo Nguyên Văn. Chúng ta đi." Mai Tuyết Yên hướng Quân Mạc Tài nhẹ giọng nói, kéo tay Đông Phương Vấn Tâm. Nhâm Bình Sinh cùng Y Cựu cuồng sắc mặt cực kỳ xấu hổ, vội tránh đường ra, đi tới cửa. Mai Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn trời đầy phong tuyết, đột nhiên dừng chân lại, ung dung hỏi: "Vấn Biệt Trần hiện nay đang ở Phiêu Miểu huyện phủ phải không?" "Việc này, quả thật là không ở đấy." Y Cựu cuồng khôn mặt ngẩn ra nói.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 Lần này trở về báo cáo chỉ sợ cả hai chúng ta đều bị phạt, không chừng còn bị giáng chức. Bất quá như vậy cũng xem như là chuyện tốt, có thể dốc lòng tu luyện tăng tiến tu vi. Nhâm bình sinh cũng thở dài. Lão cuồng. Nhớ năm đó một trận lưỡng bại câu thương, phong vũ hai người tiến vào độn thế tiên cung. Chúng ta lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà đến đây chữa thương sau đó gia nhập huyễn phủ. Thấm thoát đã bao nhiêu năm rồi? Y cựu cuồng mơ hồ nhìn mặt tuyết phía trước. Bao nhiêu năm rồi? Ta cũng đã quên. Nhậm Bình sinh đứng sóng vai bên cạnh hắn nhìn hoa tuyết tung bay, thở dài ảm đạm, khi thực ta vô cùng hoài niệm. Năm đó thực lực tuy nhỏ bé cũng xem như là phong hào trí tôn, áp đảo triệu người, tung hoành trần tục vài chục năm. Bây giờ thực lực càng cao lại cảm giác mình càng nhỏ bé. Lão cuồng, theo ngươi nghĩ những người đó thật sự có tồn tại hay không? Y cựu cuồng lạnh giọng Đừng quên lúc này trong huyễn phủ vẫn còn vài lão quái tồn tại. Chuyện này, hai người đồng thanh thở dài, xa xa tự ảnh tung bay. Bạch Y phiêu động, người Tam đại thánh địa cuối cùng đã tới. Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng lướt trên mặt tuyết, Mai Tuyên Yên cõng lấy Đông Phương Vấn Tâm. Quân Mạc Tà vốn muốn thể hiện hiếu đạo với trưởng bối, nhưng lại bị Mai Tuyết Yên cường ngạnh đoạt lấy, người có hiếu con dâu như tà không có hiếu sao? Mà Đông Phương Vấn Tâm lại có chút hưởng thụ cảm giác này, tinh thần vô cùng thỏa mãn, thầm nghĩ con dâu hiếu thuận thế này quả thật tốt. Nghe nói tiểu tử này bên ngoài còn có thêm vài hồng nhan chi kỹ, lão nương trở về phải xem xét giữ cửa. Lấy Tuyết Yên làm tiêu chuẩn đánh giá. Trên đường đi quân Mạc Tà từng tò mò. Cái gì mà phiêu miểu huyễn phủ bí cảnh? Tại sao trước kia chưa từng nghe nói đến? Còn nữa, phiến mê vụ trong thiên phạt xâm lâm chính là huyễn phủ mê vụ sao? Mai Tuyết Yên trầm ngâm một hồi, cúi đầu nói. Việc này đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho chàng biết, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Quân Mạc Tà ứng một tiếng, cũng không truy vấn nhưng trong lòng lại tò mò. Mai Tuyết Yên không ít lần nhắc đến. Thánh Vương đời trước cùng Thú Vương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 Mọi người đang tiến về phía trước đột nhiên quân mạc tả a một tiếng rồi ngừng lại. Trên thân cây phía trước, một mảnh tuyết trắng xóa, một thân ảnh hòa vào bong tuyết lẳng lặng đứng yên, đôi mắt âm lãnh nhìn về ba người. Toàn thân hắn đã cùng tuyết trắng dung hòa thành một khối, cho dù nhìn kỹ cũng rất khó phát hiện được. Cũng nhờ quân đại thiếu gia có linh giác của Superman nếu không cũng vô phương phát hiện. Sở khắp Hồn, không ngờ hắn lại ở đây. Tiểu tử ngươi quả nhiên cố ý giúp ta. Sở khắp Hồn đáp xuống mặt tuyết một cách nhẹ nhàng như cơ thể không hề có chút trọng lượng nào, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Quân Mạc Tà cùng, với một cỗ hàn khí dày đặc tràn đến. Tuy lời nói là cảm ơn nhưng vẻ mặt Sở khắp Hồn lại như muốn tiến đến gây chiến. Ta chưa từng nói là cố ý giúp ngươi, chỉ là không muốn ngươi chết quá sớm thôi. Quân Mạc Tà khẽ dùng lực làm ván trượt trên chân vỡ tan. Đối mặt với Sở khắp Hồn nếu còn mang lấy thứ này chẳng khác nào tự sát. Cho ta một lý do. Sở Khấp Hồn tuy đứng giữa trời tuyết, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác mông lung như hắn không thực sự tồn tại ở chốn này, hắn lúc này tuy không dịch dung, nhưng người khác cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt của hắn. Lý do, chỉ có thể nói rằng trên thế gian này người có thể gọi là sát thủ thực sự quá ít, nếu có thể tìm được một vị sát thủ trí tôn quả thực thú vị vô cùng. Quân Mạc Tà vô cùng bình tĩnh đáp trả, nhưng khi nói đến bốn chữ sát thủ chí tôn khẩu khí lại thay đổi, từng âm từng âm một bị dồn ứ trong không gian sau đó đột nhiên bùng nổ. Giống như giữa trưa hè chói chang đột nhiên màn đêm buông xuống. Lúc này hắn đã thu hồi bộ dáng đùa giỡn bình thường, sắc mặt tuy vẫn bình thản nhưng ngữ khí vô cùng đứng đắn, ít nhất với quân đại thiếu gia thì đây đã là đúng đắn rồi. Mà những lời đứng đắn hiếm khi xuất hiện này lại mang theo một cỗ sát khí to lớn. Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm thấy khí tức quân mạc tà thay đổi, đột nhiên vô cùng giống với sở khấp hồn. Hai người mặt đối mặt rằng co, cả hai đều yên lặng, nhưng khí thế lại không khác gì hai ác lăng đang nhìn nhau giữa đại thảo nguyên, đều muốn tiêu diệt cắn nuốt đối phương. Hai người như hai thanh lợi kiếm sắc bén cùng tỏa sáng dưới ánh trăng khuya, cùng ngâm lên một tiếng tranh nhau một danh thiên hạ đệ nhất kiếm. Một là tuyệt thế lợi khí huy hoàng sán lạn, một là hãn thế kỳ binh sắc bén vô song. Cả hai người đều vô cùng tự tin bản thân có thế lấy máu bất cứ kẻ nào, trên thiên hạ. Lý do tốt, sở khóc hồn tự hồ khẽ cười, sau đó ngẩn đầu, đôi mắt như hai đạo lợi kiếm xuyên phá hoa tuyết bắn thẳng về quân mạc tà. Vậy người giá họa cho ta hẳn cũng là ngươi Quả thực là ta, nhưng hai chữ giá họa này chưa hẳn là đúng. Quân mạc ta cười nhẹ. Bản thân ta cho rằng các hạ hẳn vô cùng cảm kích ta, vì ta đã giúp các hạ đạt được uy danh cái thế, tạo nên một truyền kỳ bất hủ. Nói xong quân đại thiếu cũng ngừng đầu, ánh mắt cũng như tia chớp đánh thẳng vào ánh mắt sở khắp hồn. Bốn đạo mục quang đối chiến, hai người đều cảm thấy con ngươi tê dần nhưng đều không nhường nhịn gắt gao đối trọi. Chỉ tiếc là uy danh đó không phải do chính ta tạo ra. Sở hồn lạnh lùng Hơn nữa, con đường ngươi tặng ta cũng là tử lộ, bức ta phải chết không thể quay lại. Nếu ngươi là ta ngươi sẽ cảm kích sao? Nhưng nếu ngươi là ta ngươi thực sự dám làm thế sao? Quân mạc ta lãnh đạm nhìn hắn. Ngươi không dám nhưng ta dám. Ta không những dám mà đã muốn là sẽ làm. Hơn nữa, không chỉ làm một lần. Mà sau đó ngươi, và ta cùng bị đám người kia truy đuổi lại càng chứng tỏ ta mạnh mẽ hơn ngươi. Nguyên lai là đồng đạo. Bất quá nếu nói về thực lục của ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở khắp hồn không chớp mắt nhìn quân mạc tà. Tuy sát khí của người sắc bén nhưng ta mới chính là sát thủ trí tôn. Sở khắp hồn vốn là sát thủ trí tôn nên đối với sát khí của quân mạc tà cực kỳ mẫn cảm. Bản thân quân mạc tà sau khi sống lại phải gánh những trọng trách khó khăn nên cũng nghe về vị sát thủ này. Nhưng đệ nhất sát thủ chỉ có thể có một. Cho nên quân mạc tà dùng thanh thế to lớn nói lên bốn chữ sát thủ trí tôn tạo nên khí thế cho bản thân. Nhưng mà sở khắp hồn dùng bốn chữ này phản kích ta mới là trí tôn. Thiên hạ đệ nhất sát thủ, sát thủ trí tôn chỉ có thể là sở khắp hồn ta, không thể là ai khác, lại càng không thể là ngươi. Thật sao? Ngươi không biết sát khí của bản thân ngươi thật sự mang đầy huyết tinh sao? Chân phải quân mạc tà chậm rãi bước nhẹ một bước về phía trước. Khi bàn chân hắn rơi xuống mặt đất, sở khắp hồn bên ngoài 10 trượng đồng dạng sinh ra cảm ứng, chân trái khẽ lui về sau nửa bước sau đó đặt trở về, đôi chân vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng thân thể đã thay đổi phương vị. Hơi quay người về phía quân mạc tà. Ngươi không dám chiến. Quân mạc tà nhách miệng. Vì sao phải lui? Nếu bảo rằng ta giáo họa cho ngươi chẳng lẽ ngươi không tìm ta báo thù sao? Ta giết người, cho dù là cừu nhân cũng cần có bạc. Đến giờ vẫn chưa có ngoại lệ. Sở khóc hồn thản nhiên đây là nguyên tắc của sát thủ. Nếu không có đại giới nhất định không ra tay. Tuy rằng ngươi hại ta bị tạm đại thánh địa truy sát nhưng hôm nay cũng giúp ta. Huống chi lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để ta giao thủ Sát khí của ta lúc này đã qua cực thịnh, ánh mắt của hắn lại hướng về phía Mai Tuyết Yên. Thứ hai, ta vẫn còn có điều cố kỵ nhưng người lại không có. Nói cho cùng ngươi không dám chiến đó là sự thật. Quân mạc ta lãnh khóc, cho nên sát thủ trí tôn phải là ta chứ không phải là ngươi Từng chữ từng chữ như những cây kim nhọn đâm vào lòng sở khắp hồn. Sở khắp hồn cười lạnh, cái gọi là trí tôn ở thế gian bất quả chỉ là một chút hư danh mà thôi. Nhưng sát thủ trí tôn chắc chắn tồn tại. Ngôi vương của sát thủ không phải đơn giản từ miệng người nói ra là có mà phải dùng máu, dùng giết chóc để chứng minh. Quân mạc ta chỉ dùng một câu mà đã đẩy lùi thoái ý của sở khắp hồn. Lần này sát khí của hắn lại một lần nữa bùng phát không hề che giấu, cũng không lo lắng sẽ dẫn dụ cừu địch. Là vương giả sát thủ, chỉ vì danh xưng này. Tuy rằng đây không phải là một chức nghiệp sang chói nhưng lúc này, hai người đều đã ở đỉnh không thể buông tha. Cuối cùng là thần châu đệ nhất sát thủ tả quân giới bức hay là Sát thủ chí tôn tại dị giới mạnh hơn, Quân Mạc Tà có vốn để kiêu ngạo, đó chính là chiến tích bất bại của bản thân. Mà Sở Khấp Hồn đã ở ngôi vương của giới sát thủ vài chục năm, không thể để cho kẻ khác xâm phạm uy nghiêm. Hai người vừa gặp đã đối chọi gay gắt như hai cực nam châm hút lấy nhau, cảm giác khó chịu, cảm giác địa vị bản thân bị uy hiếp. Huyết mạch ngủ yên trong cơ thể Quân Mạc Tà đã lâu bỗng bùng dậy, đôi mắt càng sáng, sát ý càng đậm, cốt thủ trong tay tản mắt ra hơi thở giết chóc điên cuồng. Mặc dù chỉ là một hồi tranh đấu nhưng lúc này ta lại đại biểu cho viêm hoàng. Phía sau lão tử có hơn 17 triệu huynh đệ tỷ muội sát thủ. Lão tử không thể bại. Chắc chắn sẽ không bại. Chiến một trận. Sở khắp hồn âm u. Để xem ta và ngươi ai mới là vương giả sát thủ. Chiến ý trên người vị sát thủ trí tôn đột nhiên bùng phát dữ dội. Giờ lúc này đã không còn là sát ý. Mà là chiến ý. Chiến. Vì quang vinh mà chiến. Không phải do người khiêu Chiến. Cũng không phải do ngươi muốn mà là ta muốn chiến cùng ngươi một trận. Sau khi đáp lời toàn thân quân mạc ta lập tức đứng thẳng, đôi mắt phát ra quang mang cùng với tự tin cực độ. Hơn nữa lý do để ta chiến đã vượt ngoài phạm vi của thế giới này. Thống khoái. Trong đời sở khắp hồn ta luận về thực lực tuy không phải đệ nhất, nhưng cũng không thua nhiều người. Nhưng về sát ý cùng sát khí thì ngươi là người đầu tiên ta được gặp. Sở khắp hồn cười to. Ngươi là người đầu tiên. Chỉ với lý do này chắc cũng đủ để ngươi tự an ủi sau khi thất bại Đáng tiếc, trận này người bại chắc chắn không phải ta. Nhưng người đáng để ta công bình chiến một trận thì ngươi là người đầu tiên, chắc cũng là người duy nhất. Quân mạc ta lạnh lùng. Vì riêng ta có lý do, vì danh dự bản thân nên ta cho phép ngươi có cơ hội được chiến một trận công bình. Ban cho ta cơ hội chiến đấu công bình. Sở khắp hồn vừa định cười lại phát hiện bản thân không thể cười nổi. Hắn phát hiện đối phương không hề hư trương thanh thế, thậm chí sau câu nói này, sở khắp hồn còn cảm nhận được áp lực đang đè nặng thân thể. Chiến đấu công bình một trận, ta là người duy nhất. Đây là cách nói gì? Người nào mới có thể nói ra lời này? Sát thủ. Chỉ có đỉnh cấp sát thủ mới có thể. Suốt đời chỉ hành tẩu trong bóng tối, chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng có thể lấy mạng mục tiêu. Đó là sát thủ chi vương. Cho nên chỉ khi hai đỉnh cấp sát thủ cùng gặp nhau mới là, lúc cả hai không nguyện ý dùng âm mưu quỷ kế cùng đánh lén. Bởi vì trận chiến này không phải vì quan hệ sinh tử mà vì vinh quang. Giờ khắc này quân Mạc Tà cũng hoàn toàn nói sự thật Bản thân hắn chưa bao giờ quyết đấu công bình Thủ đoạn quyết liệt trùng lớp Luôn giúp hắn có thể khiêu chiến vượt cấp Hơn nữa trong tâm trí quân Mạc Tà Phương pháp công bình chiến đấu chỉ dành cho kẻ ngốc Chiến đấu vốn là người sống ta chết Khôn sống dại chết Đã như thế thì cần gì công bình Chỉ cần giết được đối phương Giữ lại mạng mình là chiến thắng Chỉ có kẻ sống sót sau cùng mới có tư cách Nói lên hai chữ công bình Nhưng hôm nay khi đối mặt với sở khóc hồn Khi chuẩn bị chiến đấu, Quân Mạc Tà lại nói đến hai chữ công bình. Một trận chiến đường đường chính chính, lấy danh nghĩa con cháu viên hoàng, thấy thân phận chuyển nhân của Long Thần, công bình để giành ngôi vương. Theo ta, nếu đã muốn chiến tất nhiên phải tìm nơi thích hợp. Quân Mạc Tà lay động thân thể, theo gió tiến lên hướng về phía xa, bạch y hòa với tuyết trắng ngớt đi. Sở Khấp Hồn khẽ cười, đôi mắt toát ra thần sắc thưởng thức, sau đó lại trở lại bộ dáng nghiêm nghị, thân hình như ẩn như hiện theo sau Quân Mạc Tà. Tuyết yên, Mạc Tà có gì đó không đúng. Đông Phương vấn tâm trên lưng mài Tuyết yên co mày suy nghĩ sâu xa. Tại sao quân Mạc Tà vừa thấy được vị sát thủ trí tôn này lại lập tức thay đổi, như một người khác? Vừa rồi ta cơ hồ không nhận ra hắn là con ta, rốt cuộc chuyện này là sao? Mẫu thân, Mạc Tà đối với mọi việc đều vô cùng thoáng, chỉ riêng với hai chữ sát thủ thì chấp nhiệm lại vô cùng lớn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, con cũng không thể hiểu được nguyên do. Mai Tuyết Yên cũng vô cùng lo lắng, không yên lòng đáp lời. Vậy trận chiến này chắc chắn vô cùng hung hiểm, chúng ta mau qua xem. Đông Phương vấn tâm lo âu thúc giục. Uy danh của sát thủ trí tôn, lấy thực lực của một người lại có thể so sánh được, với toàn thể Đông Phương thế gia há có thể coi thường. Vâng thưa mẹ, con tất nhiên sẽ mang người theo, nhưng trận này chỉ được đứng xem, quân mạc tà hẳn sẽ không muốn ai xen vào. Tâm tư của chàng con có thể biết được. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nhắc nhở Đông Phương vấn tâm. Điểm này ta cũng nhận ra, hắn đối với trận chiến này vô cùng mong chờ, nó như một giấc mộng rất lớn của hắn. Hơn nữa giấc mộng này đã bị trì hoãn từ rất lâu rồi. Đông Phương vấn tâm nhíu chặt mày. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến quân Mạc Tà từ một thiếu da quần áo lụa là, trở thành như thế này. Tuyết yên. Con ta thật khổ. Ta thật đau lòng. Mẫu thân yên tâm, Mạc Tà tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Mai Tuyết khẽ thở dài, sau đó thân hình nhoáng cái đã nhẹ nhàng phiêu giật tiến tới. Phía sau nàng một cỗ gió lốc nhẹ nhàng xoáy lên đem dấu vết, còn lưu lại xóa sạch khiến cả khu vực trở lại một mảnh tuyết trắng. Thậm chí sau khi thân ảnh Mai Tuyết Yên Cống Đông Phương vấn tâm biến mất sau màn tuyết, cỗ gió xoáy kia lại tiếp tục xoay nhẹ sau đó, bạo phát giữa không trung đem toàn bộ khí tức cùng sát ý của hai vị vua sát thủ quét sạch. Quân Mạc tà phóng đi, thân ảnh như ẩn như hiện chợt lóe rồi tắt, một lần đã hơn 10 trượng, tuy tốc độ như tia chớp nhưng thân thể lại thản nhiên như thủy hành vân tiêu sái phiêu giật, đầu ngón chân nhẹ nhàng như đi bộ, mỗi lần tiếp đất chỉ nhẹ nhàng đáp lên một cọng cỏ là đã mượn lực phóng ra xa, phiêu giật mà cực khoái, xuất quỷ nhập thần. Sở khắp Hồn theo sát phía sau, ngoài trừ khoảng cách gần 7 trượng bị bỏ lại lúc đầu, hắn thủy chung không để rơi lại nửa phần, nhưng Quân Mạc Tà cũng không để hắn rút ngắn khoảng cách. Thân pháp khinh công của Sở khắp Hồn cũng tương tự âm dương độn pháp của Quân Mạc Tà, lấy tốc độ làm chủ, thân hình như ẩn như hiện, chợt lóe rồi hiện rồi lại hòa vào không gian đuổi theo thân ảnh phía trước. Tuy thủy trung sở khắp hồn không thể rút ngắn khoảng cách với quân Mạc Tà, nhưng chiến ý của hắn lại ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này hai vị vua sát thủ đã có cuộc chạm trán đầu tiên. Thân pháp, khinh công. Chỉ có thân pháp quỷ dị mới có thể khiến người khác bất ngờ một kích tất sát. Chỉ có tốc độ tuyệt đối mới có thể ở thời khắc địch nhân chưa kịp phản ứng, mà ra tay sau đó rời đi ngàn dặm. Một dặm, sau khi theo sau quân Mạc Tà một chốc sở khắp hồn, đã minh bạch được lý do bản thân bị giá họa Hơn nữa, cho dù bản thân có dùng biện pháp gì để chứng minh cũng hoàn toàn vô dụng. khinh công cùng thân pháp hai người tương tự nhau, thậm chí lúc này, hắn có cảm giác nếu người phía trước có ra tay giết người hắn cũng cho rằng, chính mình tự ra tay, quả thật là quyết làm cam chịu. Thật sự quá giống. Thân pháp quân mạc tà thần bí khó lường xuất quỷ nhập thuần, luôn xuất hiện ở phương vị người khác không thể người. Thân pháp sở khắp hồn lại quỷ dị vô cùng, như ẩn như hiện khiến người khác vô phương tình được vụ trí chân thân của hắn.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 Nhưng cũng sẽ sinh ra một cảm giác nguyên lai không chỉ một mình ta tự kỷ nơi đây, đây cũng là một cảm giác an ủi. Đây là một tâm lý vô cùng kỳ quái. Vô luận là quân mạc tà hay sở khóc hồn nếu nói về công phu, thì đều chưa phải là nổi trội nhất ở thế giới này. Hơn nữa nếu chân chính so ra thì còn kém các cường giả thực thụ không chỉ một bậc. Nhưng vì trận chiến này đã khiến hai người dốc toàn lực, tâm ý tương thông nên đã chân chính đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Giờ khắc này trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ. Thắng phải thắng cho vinh quang. Thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Dừng sâu bên dưới, chợt lóe lên, cỏ dưới chân, lướt qua đã chẳng thấy tăm hơi, núi cao đá tảng, chỉ chớp mắt đã ở sau lưng, càng chạy đi thì lại càng thêm vắng, vắng đến hưu quạnh. Cứ một đường mà đi, không để ý mà cả bọn đã chạy một đoạn thật xa. Theo quân mạc tả dẫn đường, cả ba người nhập thành một đường thẳng mạnh mẽ đi xuyên qua gió tuyết. Đông Phương Vân Tâm đang nằm trên lưng Mai Tuyết Yên càng lúc càng kinh ngạc. Có con dâu quả nhiên là tốt.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 Nếu như không phải còn đang lo lắng cho con trai thì có khi đã ngủ mất không chừng, ngủ thật ngon, không vì rắn sóc mà tỉnh lại. Xem ra mình đã có một cô con dâu huyền công đạt chuẩn, chắc chắc đã đến mức đăng phong tạo cực, trình độ kinh khủng khó lường, so với con trai mình cũng có phần vượt trội. Thật sự không hiểu thằng nhóc này, tán gái đã thần sầu bậc nào mà đem được cô nàng đầy đủ cả công dung ngôn hạnh, lại thêm cả khí chất cao người đến hoàn mỹ như vậy về nhà được. Quả thật là tiền đồ không lường trước được. Đông Phương Vấn Tâm không hề biết đến thành tích giang hồ của nàng ta. Vị con dâu ngoan này chính là người lãnh đạo số 1 của thiên phạt xâm lâm, đối thủ số 1 của tam đại thánh địa tam thánh nhất hung chính là nàng, cả một đời bá chủ. Nếu như biết rõ ràng vậy thì rất có thể Đông Phương Vấn Tâm đã ngất rồi. Phía trước đột nhiên lộ ra một sơn cốc tà ám, thân ảnh quân mạc tà tới đó thì không chút do dự lao thẳng xuống dưới. Sở khắp hồn theo sát phía sau, thân như cành liễu nhẹ nhàng rơi xuống như hoa tuyết. Đến khi hắn rơi xuống đất thì đã thấy Quân Mạc Tà đứng ngay trước mặt, dùng một cặp mắt sắc như dao nhìn về phía mình. Tốc độ được lắm, thân pháp không tồi. Hai người không hẹn mà gặp cùng thốt ra khen lẫn nhau, trong lời nói ai cũng có chút không cam lòng. Trong tâm cả hai đều biết, trong trận chiến phân nhanh chậm này đã hòa rồi. Dù rằng có lợi thế đi trước thì Quân Mạc Tà cũng không bỏ xa Sở khắp Hồn, mà Sở khắp Hồn dù toàn lực đuổi theo cũng không bắt kịp Quân Mạc Tà. Vậy nên ở phương diện thân thủ thì hai người ngang ngửa nhau. Mai Tuyết Yên lưng cõng Đông Phương vấn tâm nhẹ nhàng như gió lướt tới, tinh tế dừng lại cách hai người bọn họ 10 trượng rồi lặng lẽ đáp xuống. Quả đúng như phán đoán của Đông Phương vấn tâm, khinh công của Mai Tuyết Yên trên cả hai người bọn họ một bậc, nhưng nàng không muốn quấy dày hai người so tài, nên không dùng khinh công đến cực hạn. Trước đấy, quân mạc tài đã dùng hành động để biểu lộ ý tứ của hắn. Trong trận đấu về thân pháp và tốc độ đã ám chỉ ngầm với Mai Tuyết Yên, hắn không hy vọng nàng nhúng tay giúp hắn. Ánh mắt ưng của quân mạc ta chợt nhạt, rồi mỉm cười, trên khuôn mặt anh Tuấn không tìm thấy bất cứ nét tàn khốc nào. Sở khắp hồn, để ta lĩnh giáo công phu tay chân của ngươi. Sở khắp hồn sắc mặt vẫn xanh, bình tĩnh đáp cầu còn không được. Hai người đều không ra đòn trước, cứ đứng đối diện như vậy, nhưng bất ngờ ngay sau đó gần như cùng lúc ra tay. Sở khắp hồn mạnh mẽ tiến về trước, vung ra một đôi thiết quyền chấn nát tuyết giữa không chung, thế không gì cản nổi. Quân mạc ta cũng lao về trước. Hai người như hai chiếc tàu hỏa đối mặt nhau mà phóng tới, chạm nhau ngay chính giữa. Nhưng mà ngay lúc hai người sắp va chạm, thân ảnh lại lóe lên, quân mạc tà chợt biến mất, rồi sở khấp hồn cũng chẳng thấy đâu. Ngay giữa chiến trường đang hồi kịch liệt bỗng không còn bóng dáng người nào. Nhưng ở ngay trung tâm không ngừng chuyển ra tiếng quyền đấm cước đá, trên mặt đất bông tuyết cứ từng chùm từng chùm bay loạn, tiếng đánh nhau của quyền cước tưởng như một giây có cả vài trăm đòn thế vang lên không dứt, thế nhưng cả hai lại không hề lộ ra thân hình. Chỉ thấy không chung quay cuồng, không hình không bóng, mà cuồng phong kia cứ quét tới đâu thì bông tuyết lại bị chấn bay tới đó, cứ nát vụn mà tan đi. Dần dần thì giữa không chung cũng đã xuất hiện một bức tường tuyết thật dày, dưới khí kình của hai người, tuyết rơi cũng bị ép thành hình dạng vật thể. Sau một tiếng văng lớn, hai bóng người màu trắng cùng hiện ra, dùng tốc độ chớp mắt phá tan tường tuyết, trong lúc này cả hai vẫn không ngừng tấn công đối phương. Mỗi chiêu thức tung ra đều nhắm vào chỗ trí mạng. Mỗi đòn thế mà nếu chúng phải thế nào cũng phải mang thương tích tàn phế cả đời. Quân Mạc Tà tung ra một trưởng mờ mờ ảo ảo, đang trên đường tới thì trưởng hóa thành trảo hung hăng móc vào cuống họng sở khắp hồn. Sở khắp hồn khẽ nhắc tay phải đã che chắn yết hầu, tay trái lại vung ra một quyền đáng thẳng vào huyệt thái dương của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà vừa nghiêng đầu né vừa vung chân tung liền ba cước hướng, về ba yếu huyệt trung cực, tam nguyên, đan điền của sở khắp hồn. Cái nào cũng là huyệt vị trí mạng Chỉ cần chúng một thì xem như xong đời sở khắp hồn. Cùng lúc đó thì khó khăn lắm trưởng đầu tiên của quân Mạc tả mới cùng, với cánh tay của sở khắp hồn va chạm phanh một tiếng, sau đó là ba tiếng ba ba ba vang lên bên dưới, hai người cùng tách ra, lùi mạnh về sau nhưng vẫn đứng vững trên mặt tuyết. Nguyên lai like là ba cước vừa rồi, của quân Mạc Tà đã bị sở khắp hồn vừa vặn không chút tiếng động đáp lại, cũng bằng ba cước. Sở khắp hồn trong lòng âm thầm tán thưởng, bản thân đã hơn trăm năm đánh nhau. Cứ sau mỗi trận chiến lại khổ công suy nghĩ chiêu thức đoạt mạng khác nhau, giờ đây đối đầu với đối phương lại có cảm giác chiếm không được thượng phong. Mà trận chiến cũng còn lâu mới xong, trước mắt chỉ có thể xem như vừa bắt đầu mà thôi. Quân mạc tà bên phía đối diện vừa dừng lại, thì đã nhanh chóng hóa thân hòa mình vào gió, sở khóc hồn quát một tiếng, nhưng lại không triển khai thân pháp mà cứ đứng tại chỗ xoay tròn, như một con quay cần mẫn, hai tay hai chân giống như là thiên thủ quan âm, mở ra tầng tầng lớp lớp hoa sen kỳ dị bảo vệ toàn bộ cơ thể cũng tranh thủ phản kích. Khắp xung quanh sở khắp hồn là một cột gió xoáy cực kỳ cao, chuyển động vù vù, từng đạo kinh khí cũng từ cột long quyển phong hữu hình vô chất này mà phát ra. Cả bốn phương tám hướng không ngừng phát động tấn công, thậm chí là đỉnh đầu hay lòng bàn chân cũng không bỏ sót. Long quyển phong kia càng gom tuyết động lại thật dày, bất ngờ bay thẳng lên cao, càng ngày càng mạnh mẽ, trông cứ như bạch long phi thiên, phá tan chính tầng trời. Từng đạo từng đạo cứ liên tục tiến công phát ra từng hồi phanh phanh liên tục. Cứ vậy không ngừng phát ra hồi lâu thì vỡ ra một tiếng hét thảm. Cột tuyết đột nhiên tan nát, quân mạc tà từ từ hiện ra, đối diện với sở khóc hồn đang thất thiểu bước lùi ba bước, trước ngực áo bị xé nát, in dấu rõ ràng trước ngực là một dấu tay vừa đánh xuống, sau lưng cũng vang lên hai tiếng vang lên, hai dấu tay từ sau lưng phá rách áo choàng mà ra. Sở khóc hồn hừ một tiếng, hít sâu một hơi, rồi đột nhiên hét lớn. Người cũng tiếp ta một chiêu đi. Thân hình trợt bắn lên, rồi biến mất giữa không chung. Lúc này Quân Mạc Tà lại trở thành người phòng thủ. Quân Mạc Tà cũng giống như Sở khắp Hồn khi nãy, không hề dùng thân pháp quỷ dị lẩn trốn, mà cứ đứng nguyên tại chỗ nhẹ nhàng di động, hay chân mau lẹ thay đổi phương vị bản thân, thoát nhảy lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống, phóng lên cao 10 trượng nhưng khi đáp xuống lại nhẹ nhàng như đáp xuống cánh sen, dù vậy âm thanh phát ra cứ như mưa rơi trên lá chuối, cứ liên tục không dứt. Cuối cùng, Quân Mạc Tà hô lên hắc một tiếng, dưới chân như đang lướt ván, cứ thể chượt thẳng ra ngoài 7 trượng. Cùng lúc đó thì thân ảnh của sở khắp hồn thân ảnh cũng vừa lué, trong đôi mắt sắc như ưng kia lộ ra vẻ mất mát. Hai tiếng xé vải nhẹ nhàng văng lên, trên vai trái quân mạc tà rách ra một dấu tay rồi là lướt đáp xuống, đồng thời ở trên chân cũng rách ra hai mảnh vải mỏng. Hai trưởng mang theo tất cả uy lực của sở khắp hồn, quân mạc tà lại có thể tiến lên gần 10 trượng mà né được. Chính vì vậy mà hai trưởng kia vốn đánh vào chỗ trái tim lại đánh vào hai đùi. Về mặt quyền cước là ta thua, sở khắp hồn ít nhiều hơi ảm đạm Ngay sau đó lại ngừng đầu lên, trên mặt dù còn chút mất mát, nhưng không có vẻ gì là xấu hổ, vẫn tràn ngập chiến ý, nóng như lửa nhưng lại ra vẻ bình tĩnh như củi khô. Đa tạ, một trận chiến này ta thắng là hên thôi, quân mạc ta cũng có vẻ mặt không tốt. Vừa rồi trước sau cả thầy đã sử dụng bát quái du thân trưởng, thiến lâm cầm long công, thập bát la hán quyền, thậm chí cả luyện đàm thối hồng trường quyền cũng bị bức phải dùng, thay đổi cả thầy 5-7 loại quyền pháp mới khổ sở cản được công kích của sở khắp hồn. Cuối cùng thì kết quả chiến đấu của hai người đều là đánh chúng ba trưởng, mà sở khắp hồn chúng chiêu ở ngực và sau lưng, toàn là những vị trí lấy mạng người. Còn quân Mạc Tà là đầu vai và hai đùi, không nghi ngờ gì thì quân Mạc Tà đã chiếm thượng phong, thắng bại đã rõ. Nếu như quả thật là sinh tử chiến thì sở khắp hồn chắc chắn phải chết, còn quân Mạc Tà tuy rằng còn sống nhưng cũng khó thoát kiếp tàn phế. Dù rằng tàn phế thì vẫn tốt hơn mất mạng nhưng cũng không thể tính là thắng lợi, thế nên cái câu thắng cũng do hên kia phát ra cũng có thể nói là thật lòng Tất nhiên nếu đây là sinh tử đối đầu, thì Quân Mạc Tà chỉ cần phát động Âm Dương Độn hay Ngũ Hành Thuật khi đang giao chiến, thì liền có thể dễ dàng giành phần thắng, nhưng lần này sự tình liên quan đến gã được mệnh danh là vua sát thủ này, Quân Mạc Tà cần phải dùng đến thực lực chân chính để thuyết phục Sở khắp Hồn. Nếu như để hắn thua một cách không minh bạch thì chỉ sợ là, sát thủ trí tôn cao ngạo này, dù chết cũng sẽ không biết phục là gì. Sở khắp Hồn khẽ vươn tay một cái, Thu Thủy Vô Ảnh kiếm mang theo vầng hào quang mộng ảo đã ở trong tay. Mũi kiếm khẽ rung khiến cho cả trời bông tuyết cũng chìm trong mộng cảnh rực rỡ. Một trận định thắng thua. Người thắng thì sống, người thua sẽ chết. Sở khắp hồn nghiêm túc nói, trong mắt ẩn hiện quang mang. Nếu đúng như vậy thì người chắc chắn phải thua. Quân Mạc Tà cười, trong tay khoa lên, vang lên một tiếng kiếm ngâm, vừa thanh thúy, lại trong lại rõ. Một đạo kiếm khí hướng thẳng trời xanh sông lên từ tay quân Mạc Tà, một thanh trường kiếm trắng như tuyết đá ở trong tay hắn. Thân kiếm bạc trắng Quang hoa lưu chuyển Mơ hổ tỏa ra màu đỏ bình thản, kiếm khí khi lan khi tỏa, thăm thẳm khó giò, một loại uy thế uy nghiêm mà bá đạo bất chợt phát ra. Đối tượng nhầm và không phải sở khắp hồn mà chính là, thu thủy vô ảnh kiếm trong tay hắn. Giống như hoàng đế vi hành lại gặp được quan viên dưới quyền. Đây chính là sự khó chịu khó ăn khó nói, cho dù chỉ cần liếc mắt nhìn thì cũng đã là một áp bách vô hình to lớn rồi. Thần kiếm, viêm hoàng chi huyết, mang trong mình là vương giả uy áp, trong tích tắc viêm hoàng chi huyết ra khỏi vỏ Sở kinh hồn ngay lập tức cảm giác được hảo kiếm đã theo mình một đời, gần như là đạo hữu, song tu của hắn thu thủy vô ảnh kiếm đột nhiên mất đi liên hệ với nhau. Sở khắp hồn kinh hãi, trong lòng cảm thấy thu thủy vô ảnh kiếm đã không còn trong tay mình, nhưng cảm xúc rõ ràng truyền đến tay vẫn đang nắm chặt kiếm, nó vẫn còn trong tay hắn. Đây là chuyện gì đây? Thu thủy vô ảnh kiếm không thể nghi ngờ chính là người bạn tốt, người bạn trung thành nhất của hắn, cũng chính là con bài tẩy của sát thủ trí tôn. Sở khắp hồn cùng nó sinh mệnh tương liên, mỗi lần cầm vào tay đều có cái cảm giác huyết mạch hòa làm một, tựa như bản thân hắn cũng đã hóa thành một chuối kiếm. Mỗi khi mình cũng người khác giao chiến đều cảm nhận được thanh kiếm này, thèm khát huyết tinh đến điên cuồng. Lúc đó tự nhiên bản thân cũng sẽ dâng lên trong lòng, tựa như một loại cộng hưởng âm u từ trong linh hồn. Quả là người là kiếm, mà kiếm cũng là người, người kiếm là một, hoàn toàn không còn phân biệt. Nhưng ngay lúc này cái cảm giác kỳ diệu đó đã biến mất không thấy hơi. Làm sao như vậy, sao lại như vậy được chứ Sở khắp hồn cảm nhận được trong lòng bàn tay của mình toát ra mồ hôi lạnh Giờ phút này, sở khắp hồn lần đầu tiên mất đi cảm giác tin tưởng trước trận chiến trước mặt Hoàn toàn mất đi niềm tin chiến thắng Vẫn còn cố chấp quyết chiến sao Người thua rồi Nhưng người không phải thua trong tay ta, mà là thua vì thanh kiếm của ta Nói chính xác hơn thì kiếm của người đã thuần phục viêm hoàng chi huyết Quân mạc ta cũng không hề ngờ tới tình huống này Từ sau khi Viêm Hoàng Chi Huyết trong tay Quân Mạc Tà được lực lượng thần kỳ là Kim Chi lực rèn luyện mà có linh tính, trước giờ chưa từng gặp được bỏ kiếm xứng tầm để diễu võ Dương Oai. Theo tiến bộ thần tốc của Quân Mạc Tà, thì sự kiêu ngạo của Viêm Hoàng Chi Huyết cũng có thể nói là nước lên thuyền lên. Trong thời khắc mấu chốt kiếm ra khỏi vỏ, vốn đang muốn cùng Sở khắp hồn sảng khoái đánh nhau một trận thật công bằng, nào ngờ vừa xuất kiếm ra đã khiến mọi chuyện trở thành bất công tuyệt đối. Ưu thế áp đảo quá trực tiếp kiếm trong thiên hạ thì chính là vua trong vạn kiếm, chí tôn thần kiếm, ai dám không theo. Sở khắp Hồn tuy rằng chưa hề bị đánh bại, thậm chí trong lòng hắn vẫn còn hừng hực chiến ý, nhưng mà Thu Thủy Vô Ảnh kiếm trong tay hắn chưa đánh đã hàng, hoàn toàn bị thiên uy của Viêm Hoàng Chi Huyết thu phục. Trước áp lực khổng lồ tràn lan khắp nơi do Viêm Hoàng Chi Huyết phát ra, hoàn toàn không có chút chống cự nào, đã chấp nhận thuần phục dưới gót trí tôn. Không có sát khí, mà cả chiến ý cũng không. Hiện tại thì Thu Thủy Vô Ảnh kiếm kia Trong tay Sở Khấp Hồn thậm chí còn không bằng một thanh kiếm sắt bình thường. Trận này còn đánh thế nào? Giờ phút này cả quân Mạc Tả cũng có cảm giác dở khóc dở cười, thậm chí còn có cảm giác cổ quái. Trận chiến trước mắt giống như hai con thỏ đang đánh nhau, một con gọi thêm một con thỏ khác giúp đỡ nên tràn ngập tự tin, đang dùng hai đấu một, thì đột nhiên con thỏ kia lại gọi ra một lão hổ đến giúp sức. Cái này không phải là xem thường người sao? Sở khắp Hồn nỗ lực kích thích chiến ý trong lòng, đến mức nó toàn diện phát ra một cách sắc bén.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 Cũng bởi vì vậy mà trận chiến này mất đi ý nghĩa vốn có. Ta nhận được lợi thế lớn như vậy đánh với ngươi, thắng cũng không hay, cũng chẳng thể vui vẻ được. Dù ngươi muốn lấy mạng ta nhưng ta thực chỉ muốn cùng ngươi phân ra thắng bại. Trước đây ta đã nói nếu như thế gian mất đi một vị vua sát thủ, thì trên thế gian sẽ mất đi không ít chuyện hay. Điều này là thật lòng chứ không phải vui miệng mà nói. Ta thật sự không muốn giết một sát thủ tuyệt thế như ngươi, lại càng không muốn hủy đi một thanh bảo kiếm. Hắn ngước lên. Nhìn Sở Khấp Hồn, Sở Khấp Hồn, chi bằng trận chiến hôm nay hãy bỏ đi." Hắn thở dài kỳ thật ta so với người lại càng không muốn bỏ chút nào, đời người ngắn ngủi, bạn tốt đã khó tìm, mà một đối thủ xứng tầm lại càng khó tìm hơn, ta tin rằng cảm giác của ta lúc này, người chắc chắn hiểu được. Sở Khấp Hồn lặng người hồi lâu, xong mới nói: Người nói rất đúng, lúc này nếu như ta miễn cưỡng quyết đấu, chính là không tự lượng sức, tự mình tìm chết, mà quan trọng hơn là cũng chôn theo sinh mạng của chiến hữu thân thiết nhất."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 Thậm chí còn đoán trước là quân Mạc Tà sẽ từ chối, nhưng hắn cả liếc cũng không thèm liếc quân Mạc Tà, hắn thật sự thua mà không phục. Một người mạnh yếu chính là dựa vào thực lực, làm gì có chuyện binh khí quyết định thắng bại chứ? Lưỡi kiếm trong tay đối phương có cái gì đặc sắc để khiến cho thu thủy vô ảnh cúi đầu xưng thần, không đánh tự nhiên thua? Vốn đã cùng thu thủy vô ảnh người kiếm hợp nhất từ lâu, nên đối với thần khí trong tay quân Mạc Tà cũng không có ham muốn gì, nhưng lại cực kỳ tò mò.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 Lúc này Mai Tuyết Yên và Đông Phương phu nhân đều từ từ đi tới. Vừa đến gần, Mai Tuyết Yên và Đông Phương vấn tâm cùng nhận ra một chuyện mà không ai có thể lường trước. Quân Mạc Tà và sở khóc hồn, hai gã đàn ông ngay giữa sân khi nãy còn đánh nhau thừa sống thiếu chết, lúc này lại trụ đầu đứng cùng một chỗ, chăm chú nhìn vào thanh kiếm trong tay quân Mạc Tà. Hơn nữa, trên mặt sở khóc hồn lại tràn ngập vẻ sùng kính. Thần kiếm như thế thì bất cứ huyền giả nào cũng mơ có được một thanh như thế đều mong ước có được một chiến hữu sống chết cả đời như thế. Khiến cho Mai Tuyết Yên kinh ngạc chính là lúc này, sở khắp hồn cả người không chút phòng bị, mà viêm hoàng chi huyết lại đang nằm trong tay quân Mạc Tà. Nếu như quân Mạc Tà bất ngờ tấn công, thì họ sở không có lấy một phần khả năng chạy thoát. Thể nào cũng thân chia hai đoạn. Sao lại như vậy, một vua sát thủ trước giờ luôn cần mật lại thiếu cảnh giác như vậy được? Sao? Còn quân Mạc Tà nữa? Trên mặt hắn chính là nhà giàu đang khoe của. Dương dương tự đắc khoe khoang thần kiếm trong tay mình, cũng không chút phòng bị, điểm yếu hoàn toàn lộ ra. Hai người này làm sao vậy? Điên sao? Hay bị choáng Đầu đột nhiên có nước vào. Một lúc lâu sau, sở khắp hồn cũng thu lại ánh mắt cố chấp, bước lùi vài bước, cái khí chất lạnh buốt kia lại thêm lần nữa xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời đón tuyết rơi xuống như muốn cho lửa nóng trong lòng dịu xuống, thở dài. Trên đời có thể có thần kiếm như vậy. Quả là chuyện lạ, khiến cho ta mở rộng tầm mắt thêm lần nữa Trận chiến này, ta thua không oan chút nào, Thu thủy vô ảnh thua cũng không oan, nó lại so với ta còn hơn một bậc, rất thức thời. Quân Mạc ta cười vang lên chuyện trên đời này người không biết còn nhiều lắm. Sở khắp hồn buồn bã cúi đầu xuống, tiếc thương cho Thu thủy vô ảnh, trong mắt lộ vẻ quyến luyến. Viêm hoàng chi huyết của Quân Mạc Tà tất nhiên chính là tuyệt thế thần binh, không gì phá hủy được. Chuôi kiếm này của mình nếu so sánh thì kém hơn nhiều. Nhưng Sở khắp hồn cũng có cảm giác, kiếm của mình mới chính là binh khí thuận tay nhất. Thu thủy vô ảnh chính là chiến hữu quan trọng nhấn hắn có được. Kiếm của người khác dù cho ra sao, thì chính bao kiếm này đã cùng mình đi qua biết bao năm tháng. Sát thủ không có người thân, chỉ có kiếm làm bạn. Nó không chỉ là bạn, mà còn là anh em. Dù cho có là thần binh lợi khí thế nào, thì cũng không có gió mưa nào thay đổi được vị trí của nó. Sở khóc hồn ôn nhu nhẹ nhàng vốt ve thu thủy vô ảnh, lúc này hắn cảm giác được từ thân kiếm truyền đến cảm xúc kích động khi được an ủi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở khắp hồn ngẩn ra, trước đây nhiều nhất là có cảm giác thân thiết, cảm thấy như huyết mạch tương liên, nhưng cũng chưa từng cảm nhận được cảm xúc gì từ thanh kiếm này. Nhưng trong ngày hôm nay, phút giây này, hắn lại cảm nhận được, chui kiếm này cũng như con người vậy, có cảm xúc, có tình cảm. Loại cảm giác này thật sự kỳ diệu, nó làm cho tâm tình của sở khắp hồn xưa nay như giếng nước tĩnh lặng, cũng không khỏi run rẩy trong giây lát. Nếu đã quyết định ngưng chiến, ta nghĩ là ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Quân mạc ta thu hồi thần kiếm của mình, hôn lên thân kiếm một cái, trong bụng cười thầm, hôm nay chính mi đã cấp cho ca ca ta chút mặt mũi. Lúc nãy bảo kiếm của sở khắp hồn vừa mới thấy mi đã trực tiếp dựng cờ hàng. Vì sao gọi là phong thái kiếm hoàng? Vì sao gọi quân lâm thiên hạ? Thật là sung sướng. Ông trời thật muốn dọa chết ta đây mà. Chuyện gì? Sở khắp hồn ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn, cuộc chiến đã kết thúc, sát thủ trí tôn nháy mắt liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước kia Ngươi được người đời gọi là sát thủ trí tôn, lấy việc giết người làm cái nghiệp của mình. Vậy tổ chức đệ nhất sát thủ Huyền Huyền Đại Lục Huyết Kiếm Đường có phải là người của ngươi hay không?" Quân Mạc Tà trầm giọng hỏi, trong mắt mơ hồ lóe lên huyết quang. "Ngươi đang xem thường ta, lại còn quá đề cao mấy bang phái hỗn tạp kia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Sở khắp Hồn ta chịu mất mặt lập quan hệ với bang hỗn tạp kia sao? Bọn họ sách giày cho lão tử đây cũng không đủ tư cách." Sở khắp Hồn có chút bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đầy an tâm. May mắn là không có quan hệ. Nếu không, cho dù là ta có thích ngươi thì ngươi cũng không thể không chết. Quân mạc ta trong lòng nhẹ nhõm, lẫm liệt nói, coi như ngươi không muốn tiếp tục giết ta, thì không nghi ngờ gì hôm nay ta cũng phải chết. Ta chưa bao giờ từng tham vọng quá đáng rằng sau hôm nay có thể sống sót, mà tung hoành giang hồ được nữa. Sở khóc hồn cười ha hả sắc mặt trở nên điểm tĩnh. Ta phải gánh vác nỗi oan ức thay ngươi, tam đại thánh địa vì muốn giết ta trước sau đã xuất động không dưới 300 cao thủ. Ta phải mò lên vùng núi để tránh những vùng dân cư đông đúc, sau đó lại bị truy đuổi, từng bước từng bước bị bọn họ bốn mặt bao vây tại chỗ này. Lúc trước có thể nói là dơ đầu chịu báng thay cho ngươi, nhưng lúc này ta đã ra tay giải quyết ba gã cao thủ trí tôn thượng thừa cao thủ của mộng huyền huyết hải, song phương không thể đội trời chung được nữa. Nơi này hoang vu rộng lớn trải dài vạn dặm núi sông, có lẽ là trốn có phong thủy tốt, có thể chôn hạ được sở khắp hồn ta. Hắn nói xong chuyện sinh tử của mình. Điều hiện trên mặt chút nào thay đổi, vẫn lãnh khốc tự nhiên như cũ, giống như chuyện vừa nói xong cùng hắn chút nào không liên hệ nào cả. Là một đời vua sát thủ, đối với sinh tử, hắn đã sớm hờ hững. Vô luận sinh tử của mình hay là sinh tử của kẻ khác đều như vậy. Quân mạc ta hỏi vậy sao ngươi không trốn vào phố xá sầm uất Trốn tránh vào đấy lúc đầu tuy có khó khăn, nhưng lẩn vào giữa thành đông đúc thì cũng là chỗ không tồi. Sở khắp hồn ta há có thể là loại người tự lũ trông vặt như vậy sao? Sở khắp hồn ta là một sát thủ Người tốt ta đã từng giết, người xấu ta cũng giết, nhưng trong đám bọn họ không có kẻ nào vô tội vì ta mà chết. Mặc dù ta giết người như ngoé nhưng những kẻ chết dưới kiếm của ta đều là những kẻ đáng chết. Sở khóc hồn tuy sắc mặt bình thản lãnh khốc nhưng trong mắt lué lên sự kiêu ngạo. Đây mới là sát thủ. Nếu một ngày ta chết dưới tay của người khác, ta cũng không hề có chút oán hận nào. Sở khóc hồn lãnh khốc cười cười. Nếu đã có là gan là một sát thủ, lúc nào cái chết luôn luôn dình dập xung quanh lúc nào cũng có thể bị giết. Việc này cũng chẳng phải to tắt gì, chả nhẽ ngươi cũng là một sát thủ, mà không thông hiểu cái đạo lý đơn giản này hay sao? Quân mạc tà im lặng, hắn như thế nào lại không hiểu cái đạo lý đơn giản này? Giống như những nguyên tắc của quân mạc tà có những điểm giống nhau, sở khắp hồn cũng có sự kiêu ngạo riêng của hắn. Theo như lời của sở khắp hồn, lúc này đây đội ngũ của Tam Đại Thánh Địa thực sự là quá cường đại đi, cho dù mình và Mai Tuyết Yên cũng không nắm chắc có thể chính diện đối kháng, chỉ có thể trốn tránh lẩn trốn, chờ thời cơ phản kích Huống chi Sở Khấp Hồn, Sở khắp Hồn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ dàng lắm rồi. Dựa vào thuật ám sát của mình, Sở khắp Hồn có thể đối phó với một hai cường giả, nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi chỉ sợ lập tức có hàng trăm cường giả vây quanh đây. Sở khắp Hồn lại có thể dựa vào thân pháp tinh diệu cao mình để chống đỡ ý. Hắn không thể nào giống như Quân Mạc Tà trốn vào Hồng Tháp quân bật vô tung vô ảnh, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này được. Cũng giống như ngày trước, nếu không có Quân Mạc Tà giúp đỡ tạo cho hắn thời cơ xuất thủ, thì tuyệt không thể nào sở khắp hồn có khả năng vừa ra tay liền tạo ra một kết quả kinh người như thế được. Nếu theo kế hoạch ban đầu của sở khắp hồn cho dù kỳ công chuẩn bị như thế nào, nhân lúc đối phương không phòng bị suất kỳ bất ý lôi đình nhất kích nhiều nhất cũng có thể giết một người, còn việc toàn mạng trở ra hay không thì chỉ mong chờ vào may mắn. Nhưng mà ngay nơi ấy hắn đã hạ sát được ba gã cường địch Trước đó, ta không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Bởi vì ta còn không biết rốt cuộc là ai đã ra họa cho ta. Cho nên ta muốn biết, ta phải tìm hiểu chân tướng Sở khắp hồn biểu lộ có chút thần kỳ ôn hòa nhìn quân mạc ta bây giờ ta rốt cục Đã hiểu rõ, đã có thể thực hiện điều tâm nguyện này Trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi, ta thực vui mừng Có lẽ thân phận của ngươi cũng không phải là một sát thủ Nhưng trên đời này ngươi chính là một sát thủ mạnh mẽ hiếm thấy Thậm chí, so với ta còn mạnh hơn Bởi vì ngươi so với ta còn trẻ tuổi nhiều lắm Ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc Sở khắp hồn nhìn chằm chằm vào vào quân mạc tả với ánh mắt sắc nhọn nhu kiếm. Ta có thể chết, sở khắp hồn này có thể bị giết nhưng sát thủ trí tôn thì không thể chết được. Sát thủ trí tôn, không phải chỉ là một cường giả cấp bậc trí tôn, cũng không phải là một cái huyền công dai vị, mà chân chính là một trí tôn tối cao được tất cả các sát thủ, trên đời này tôn vinh. Sở khắp hồn từng chữ, từng chữ nói. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu rõ những điều này hơn ta. Một ngày nào đó ngươi cũng chết đi, chẳng nhẽ ngươi có thể bất tử hay sao Hay là sở khắp hồn cùng sát thủ trí tôn cũng sẽ không bao giờ chết. Quân mạc tà ngưng trọng nhìn hắn. Sát thủ trí tôn nếu còn muốn người khác hỗ trợ thì không xứng tiếp tục xứng là sát thủ trí tôn. Sở khắp hồn quả quyết cự tuyệt, thậm chí không cho quân mạc tà nói rõ ý tứ của hắn. Ta không cần ngươi hỗ trợ. Ta lại càng không muốn đem cái danh phận này trao cho ngươi. Ngay cả là dưới một người, trên vạn người, ta cũng không muốn. Sát thủ trí tôn thượng thừa chỉ dưới trời xanh, không có cái gì có thể ở trên được nữa.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 Ta cũng không có một chút ấy náy nào. Hơn nữa vào thời khắc nguy cấp vì tính mạng của mình, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được, không chừa thủ đoạn tồi tệ nào ta đều đem ra sử dụng. Ta chưa bao giờ cảm thấy việc giá họa cho ngươi là một việc không nên làm cả. Quân Mạc Tà dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, chậm rãi nói có thể ngươi quên mất, giữa chúng ta còn chưa phân định thắng bại. Ngôi vương sát thủ còn chưa biết thuộc về ai. Sát thủ chí tôn dưới vòm trời này chỉ có một, nhưng sở khắp hồn ngươi trên đầu ngươi chưa hẳn chỉ có mỗi trời xanh. Bởi vì kẻ khác giết chúng ta mới có thể được người đời sướng danh sát thủ trí tôn. Với ta mà nói đấy là một sự sỉ nhục chứ không phải quang vinh gì cả. Sở khắp hồn ánh mắt ngưng tụ nhìn quân mạc tà đấu quyền cước ta. Đã thua ngươi một chiêu. Luận về thực lực ngươi xứng đáng làm sát thủ trí tôn hơn ta. Nhưng ngươi thực sự cam tâm hay sao? Cứ như vậy chắp tay đem ngôi vương sát thủ nhường cho ta. Tuy người khác không biết nhưng ngươi thực sự cam tâm làm thế hay sao? Quân mạc tà tiến lên từng bước, từng bước gần giọng hỏi không cam lòng Lại có thể làm gì được đây? Lúc này Mai Tuyết Yên bên cạnh nhắc nhở Mạc Tà. Ngoài kia có rất nhiều cao thủ đều hướng tới chỗ này. Xem ra vừa rồi hai người đánh nhau đã khiến cho bọn họ chú ý. Vẫn nên rời khỏi chỗ này thì hơn. Sở khóc hồn sắc mặt lạnh lùng, tay phải chậm rãi xoa chui kiếm. Quân Mạc Tà thong thả nói nếu không cam lòng, chúng ta sẽ đổi sang một loại phương pháp quyết đấu khác, quyết phân ra thắng bại rõ ràng. Người cũng biết có đám cao thủ di chuyển về cho này. Ta và ngươi chọn ra mỗi người tám mục tiêu là trí tôn hoặc là trí tôn thượng thừa. Chúng ta lấy đám người này là mục tiêu để so đấu. Lấy công phu ám sát am hiểu nhất của mình làm tiền đặt cược, rút cuộc xem ai giết dược nhiều hơn sẽ dành ngôi vương sát thủ. Sở khắp hồn nhãn tình sáng lên nhưng e rằng số lượng còn chưa đủ, phải xem ai giết được nhanh hơn nữa. Quân mạc tà trong mắt ý chí chiến đấu thiêu đốt. Ngươi cần biết rằng những người này không chỉ là cửu nhân của ngươi, hơn nữa đây là những kẻ đang truy giết chúng ta. Ngươi cố nhiên không muốn bị bọn hắn giết chết, ta lại càng không muốn để cho bọn hắn còn sống. Sở khắp hồn cười ha hả nói không thể tưởng tượng, sở khắp hồn ta lúc sắp chết, lại có thể có thể gặp ngươi, một tên tiểu tử cũng ưa mạo hiểm như ta. Coi như là một sự thống khoái nhất đời người. Hảo, liền áp dụng cách này đi, cuối cùng xem ai là mới người đạt được ngôi vương sát thủ. Trong tiếng cười, sở khắp hồn cùng quân mạc tà thân mình đồng thời, ở nhoáng lên một cái liền vô tung vô ảnh, hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, biến mất trong không khí Bông tuyết một trận bay lên, mai tuyết yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, phía sau tuyết trên vách đá chợt xuất hiện một cái động lớn, nàng cùng Đông Phương vấn tâm liền đi vào. Lần thứ hai nàng dơ tay lại lấp kín cửa động lại không một chút dâu vết. Cái này nàng học được ở quân mạc tà trên đường đi đến Đông Phương thế ra, thật là cực kỳ tiện lợi. Su su su. Từ bên phải, mấy đạo thân ảnh lần lượt bay tới dừng lại trên mặt tuyết, sau đó tản ra xung quanh cẩn thận tra xét một lần ánh mắt cảnh giác lục soát khắp mọi ngõ ngách cuối, cũng mới dừng lại địa điểm mà quân mạc tà cùng sở khắp hồn giao thủ ban nãy. Một người trong đám, gầy dơ xương, thần tình lộ vẻ tăng thương, trong mắt hiện lóe lên nhiều tia quỷ dị, không ai khác chính là trí Chí tôn kim thành mã giang danh. Mà bên cạnh mã giang danh còn có hai người nữa ăn mặc giống y hệt hắn. Bên kia cũng có ba kẻ dâu dài mặc áo bào trắng thong thả mà đến, đứng ở trên mặt tuyết, thân hình tiêu sái, phong thái ung dung, lưng đeo trường kiếm. Theo sau một đoạn còn có hai vị mộng huyễn huyết hải cao thủ toàn thân màu tím, cũng nhanh chóng đi tới. Quần áo từ bào hiện lên giữa tuyết trắng. Toàn bộ cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đã tập trung ở đây, trí tôn kim thành gồm một vị trí tôn thượng thừa, hai vị trí tôn. Độn thế tiên cung cũng đồng dạng không hề thua kém, cũng mang theo một vị trí tôn thượng thừa, hai vị trí tôn. Mà mộng huyễn huyết hải kia tuy rằng nhân số ít nhất, nhưng hai người lại đều là cao thủ trí tôn thượng thừa. Hơn nữa bộ mặt lại vẫn ngày thường giống nhau như đúc. Đúng là một đôi huynh đệ song sinh. Nơi này vừa xảy ra một trường ác đấu. Mã giang danh buồn bực nói, hai con mắt lấp lánh như đốm lửa, nhìn lên mặt tuyết ngủn ngang trước mặt. Thi thoảng lão nhìn lên bốn phía, lỗ mũi hít hải như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Trên mặt hắn hiện ra vẻ nham hiểm nữ nhân, còn có mùi của nữ nhân. Nơi này còn từng xuất hiện qua nữ nhân. Chẳng lẽ chính là Mai Tôn Giả? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.